Phần 79. Nay một chuyến tuy rằng không tính viên mãn, chỉ tìm được rồi tề minh cùng tiểu đan đàn người nhà, nhưng cũng xem như không đến không. Trời tối thời điểm, một đám người tìm cái ven đường dân túc tiểu quán ở xuống dưới. Dân túc tiểu trong quán còn có chút ăn, mọi người hợp lực đem tang thi rửa sạch, còn lộng đốn giống mô giống dạng cơm ra tới, ăn cơm mới từng người đi nghỉ ngơi. Sở duyệt ngồi ở nóc nhà trên ban công, nhìn chính mình trong lòng bàn tay đang từ từ bông ra tới một phùng thanh chết thủy, nàng bắt được trước mặt nếm nếm là cái này vị, thủy hệ dị năng giả tụ ra tới thủy mùi vị. Nàng quả nhiên lại có được thủy hệ dị năng. Không gian cùng trong không gian cái kia quang đoàn thiếu niên rốt cuộc là cái cái gì địa vị, vì cái gì sẽ có được cường đại như vậy năng lực. Sở duyệt thậm chí có điểm hoài nghi chính mình trọng sinh cũng cùng thiếu niên này có thoát không khai quan hệ. Tiều đan đan lúc này cũng đi rồi đi lên, ngồi ở sở duyệt bên cạnh. Sở duyệt nhẹ nhàng chạm chạm bên cạnh tiều đan đan. Ngươi thủ cái gì đêm? Còn không mau đi bồi ngươi vị hôn phu đi, ngươi lại không đi, kia tiểu trà xanh lại cho hắn đưa nước đi. Tiểu đan đan nhìn sở duyệt liếc mắt một cái, không nhúc đích, sở duyệt hỏi tiếp nói. Ai, ngươi tính toán xử lý như thế nào nàng? Trước 128 thuộc đô căn cứ. Sở duyệt hơi hơi có chút tò mò, tiểu đan đan tính cách, nhưng không giống như là cái ẩn nhẫn, huống chi trắng trợn táo bạo câu dẫn nàng vị hôn phu chính là lạc văn khiết. Không nóng nảy, làm nàng lại nhảy đắt hai ngày. Khang Ninh so với ta càng có tinh thần trọng nghĩa, ta không nghĩ ở trước mặt hắn biểu hiện đến quá máu lạnh. Chờ nàng nhảy đắt ra đại điểm bọt nước lại thu thập nàng. Tiểu Đan Đan nhẹ giọng nói: Ngươi ngốc nha ngươi, ngươi liền phóng nàng như vậy đi câu dẫn ngươi nam nhân, vạn nhất thật bị nàng câu dẫn nên ngươi khóc. Sở Duyệt có chút không rõ, nàng không nói qua liên ái, nhưng là nếu ai dám chạm vào nàng nam nhân, nàng khẳng định đem tiểu tam cùng nam nhân đều cấp diện. Yên tâm đi, câu không đi. Nếu hắn có thể bị như vậy cái nữ nhân liền câu đi rồi. Kế với ta mà nói, cũng là cái kịp thời ngăn tổn hại sự. Tiểu đan đan nhàn nhạt mà nói. Ngươi không phải thực yêu hắn sao? Các ngươi không phải đều phải kết hôn sao? Sở Duyệt có chút nghi hoặc hỏi. Là, ta yêu hắn. Nhưng là ta càng yêu ta chính mình. Nếu có thể cùng hắn bên nhau đến lão, là ta lớn nhất may mắn. Nếu hắn về sau sẽ yêu người khác, ta cũng có thể buông tay sau hảo hảo làm chính mình. Tiểu đan đan nói tới đây, quay đầu lại nhìn sở Duyệt nói. Tiểu Duyệt, ngươi nhớ kỹ. Không có ai có thể bảo đảm sẽ ái ai cả đời bất biến tâm, cho nên vĩnh viễn không cần đem chính mình tâm tư toàn bộ đều đặt ở nam nhân trên người. Chẳng sợ ngươi lại yêu hắn, cũng muốn làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, đừng vì ái hôn đầu. Sở duyệt gật gật đầu, ba ba mụ mụ cũng là như thế này giáo nàng, mặc kệ thế nào, phải nhớ đến ái chính mình. Tiểu đan đan nhìn dưới lầu lạc văn khiết mới vừa tới gần liền đứng lên tránh ra cái kia thân ảnh, khẽ cười cười. Nàng tin tưởng hắn ái nàng, nàng cũng thực cái nàng. Nhưng tình yêu thứ này có thể căng nhiều ít năm. Nàng cha mẹ lúc trước cũng thực yêu nhau, nàng mẹ vì gả cho nàng ba không màng trong nhà phản đối trộm sổ hộ khẩu đều phải gả, nàng khi còn nhỏ kia hai người hảo đến cùng một khắc đều không thể tách ra dường như. sau lại đâu? Bọn họ hận không thể muốn đối phương mệnh. Nàng không thể tin được tình yêu, lại không đỉnh được khang ninh nhiệt tình như hỏa, tham luyến khang ninh cho nàng ra ấm áp, nàng có thể vì hắn đi tìm chết, nhưng lại không dám toàn tâm tin tưởng hắn ái. Một đêm không có việc gì. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người liền thu thập hảo hướng căn cứ đuổi, tới rồi giữa trưa thời gian, còn đụng phải căn cứ tới dọn dẹp con đường quân đội. Mọi người nhìn thấy quân nhân, đều cảm thấy an toàn, mặt sau xe hình liền bắt đầu có chút rối loạn, Sở Duyệt nhìn thoáng qua, dưới chân chân ga nhất giấm, nháy mắt liền cùng mặt sau xe kéo ra khoảng cách. Mặt sau xe thấy thế vội vàng liều mạng theo kịp. Quân đội đã khai đi qua, bọn họ nếu như bị ném tại đây trên đường nhưng làm sao bây giờ? Buổi chiều 2 điểm Tả Hữu Trên đường gặp được người sống sót xe liền càng ngày càng nhiều, ở dòng xe cộ trung lại đi rồi hơn một giờ, xa xa mà liền thấy được thuộc đô căn cứ đại môn. Sở Duyệt nguyên bản không nghĩ tiến căn cứ, nhưng là kiểu đan đan một câu cho nàng để ra cái tỉnh, nếu sở ba sở mẹ liền ở căn cứ, kia nàng đi ra ngoài liền tính tìm được chết cũng tìm không thấy hoa. Tuy rằng sở Duyệt cảm thấy ba ba mụ mụ chín thành chín không ở căn cứ, nhưng vạn nhất đâu. Nàng không dám đánh cuộc cái này vạn nhất, cho nên cũng trước đi theo Tề Minh bọn họ bài đội hướng trong căn cứ đi. Thục đô căn cứ quy mô rất lớn, xe cũng là có thể khai đi vào, chẳng qua muốn giao nhất định dừng xe phí. Căn cứ cửa có cầm súng binh lính ở duy trì trật tự. Vào đại môn, chỉ thấy phía trước có mấy cái giống ga tàu hỏa cổng soát vẽ giống nhau thông đạo, thông đạo hàng phía trước thật dài đội, bên tai truyền đến một trận ôn nhu dễ nghe quảng bá thanh. Hoan nên các vị may mắn còn tồn tại các bằng hữu đi vào Thục đô căn cứ, vì chế tạo hảo chúng ta an toàn nơi ở núp. Thỉnh đại gia tự giác xếp hàng phối hợp kiểm tra. Thân thể có vết thương hoặc có cao nhiệt độ cơ thể bệnh trạng giả thỉnh tự giác đến bên phải xếp hàng, tiến vào cách ly khu, 24 giờ quan sát kỳ sau khi kết thúc mới có thể tiến vào căn cứ. Vì ngay cùng người khác căn toàn, thỉnh đại gia tích cực phối hợp, như có không phối hợp giả, chúng ta đem áp dụng cưỡng chế thi tố. Sở duyệt nhóm người này, người đều xuống xe xếp hàng làm kiểm tra, kiểm tra nam nữ tách ra, phân biệt bị đưa tới kiểm tra thất. Kiểm tra bên ngoài cũng bài đội Đều là chờ kiểm tra nữ nhân, phần lớn là người trẻ tuổi, tiểu nhân cùng lão cũng chỉ có sở duyệt các nàng này một đội mới có. Bài nửa giờ tả hữu, mới đến phiên sở duyệt các nàng. Một lần chỉ có thể vào đi 5 người, sở duyệt là cùng tiểu đan đan, hạ tâm di mẹ con, khang mẫu cùng nhau đi vào, lạc văn khiết làm nũng tưởng cùng khang mẫu cùng nhau, bị khang mẫu huyển chuyển từ chối. Kiểm tra thân thể đương nhiên muốn cởi quần áo, này bộ lưu trình sở duyệt thục, vài cái tử liền đem quần áo lột cái tinh quang. Tiểu Đan Đan mấy cái thấy nàng như vậy thông khoái, cũng không hề ngượng ngùng. Cấp sở duyệt kiểm tra chính là một cái mặc áo khoác trắng trung niên nữ nhân, thấy nàng tuổi còn nhỏ lại như vậy nghe lời, nhịn không được nhớ tới chính mình hài tử, đối nàng rất là ôn nhu. Sở duyệt thuận tiện hỏi hỏi nàng trong căn cứ tìm người lưu trình, trung niên nữ nhân cũng đều cẩn thận ôn nhu cùng nàng nói. Ra kiểm tra thất, mọi người lại đi tin tức đại sảnh đăng ký. Trong đại sảnh có mười mấy cửa sổ, có bảy cái là cho mới tới người sống sót đăng ký. Có một cái là cố vấn cửa sổ, dư lại hai cái chính là tìm người. Sở duyệt cũng đi theo đi đăng ký, không có biện pháp, tìm người là muốn tích phân, đến ở căn cứ có thân phận tạp nhân tài có thể có tích phân, còn cần thiết đến là bản nhân thân phận tạp mới được. Đăng ký người đều sẽ điền một chương bảng biểu, trừ bỏ tên họ tuổi này đó cơ sở hạng, sở duyệt phát hiện cư nhiên đã có hay không có dị năng này hạng nhất. Nghĩ nghĩ, sở duyệt ở chính mình dị năng kia một lan, điền chính là lực lượng hệ. Đăng ký thực mau. Thân phận tạp cũng bị phát tới rồi đại gia trong tay. Mỗi chương thân phận tạp mặt trên đều có căn cứ phát 50 phân tích phần, đây là căn cứ cho mỗi cá nhân phúc lợi, có thể bảo đảm một người 5 ngày cơ bản nhất sinh tồn. Căn cứ đây là suy xét đã có người đến căn cứ khi cái gì đều không có, sợ những người này còn không có bắt đầu làm việc liền phải bị chết đói. Sở duyệt cùng An Kiệt cầm thân phận tạp trực tiếp liền đi tìm người cửa sổ. Căn cứ tìm người hệ thống vẫn là rất hoàn thiện, chỉ cần ở trong căn cứ đang quá nhớ người, đều có thể bị tìm được. Nếu không có, cũng có thể lưu lại tin tức, chờ có phù hợp điều kiện, sẽ lập tức thông chi đến tìm kiếm người. Sở Duyệt ở cửa sổ có chút lo âu chờ đợi, nhân viên công tác ngẩng đầu, đối nàng lắc đầu nói. Xin lỗi, không có người người muốn tìm. Tin tức đã để lại, có phù hợp điều kiện người sẽ trước tiên thông chi ngươi. Tiếp theo cái, kết quả này, sở Duyệt tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng hiện tại vẫn là hơi hơi có một chút mất mát. Nhân viên công tác thấy nàng đi được chậm cũng không có thúc giục nàng. Mấy ngày này nàng gặp qua quá nhiều như vậy tìm thân tìm không được người, có thậm chí đương trường liền hỏng mất khóc lớn lên, cầu nàng nhất định phải giúp hắn đem người tìm được, nhưng loại này thời điểm, nàng có cái gì năng lực nhất định có thể giúp hắn tìm được thân nhân đâu. Sở duyệt mặt sau chính là An Kiệt, An Kiệt muốn tìm ngô sư phụ cư nhiên thật sự liền ở căn cứ, bất quá ngô sư phụ tình huống nhưng không tốt lắm. Trước 129 một mình lên đường, ngô sư phụ là 3 ngày trước đến căn cứ, hiện tại đang ở căn cứ bệnh viện tiếp thu trị liệu. Mặt khác tình huống nhân viên công tác cũng không biết, rốt cuộc hiện tại căn cứ internet phương tiện còn không hoàn thiện, chỉ có thể đăng ký cơ bản nhất tình huống. An Kiệt nghe nói ngô sư phụ ở bệnh viện, tức khắc liền có chút ngồi không yên, muốn đi bệnh viện tìm sư phụ. Nhưng ở đại gia khuyên bảo hạ vẫn là quyết định dàn xếp xuống dưới lại đi, dù sao cũng chính là trong chốc lát chuyện này. Lại nói nếu ngô sư phụ xuất viện cũng đến có cái dưỡng bệnh địa phương không phải. Ra đăng ký đại sảnh, liền tiến vào đến chân chính trong căn cứ có thân phận tạp người là có thể ở trong căn cứ tự do hoạt động. Căn cứ rất lớn, ở nguyên lai căn cứ quân sự cơ sở thượng, lại ôm bên cạnh một cái trấn nhỏ tiến vào, hiện tại trên đường phố người đến người đi, lại có vài phần phồn hoa y tứ. Một đám người tiếp theo lại lái xe đi vào nhiệm vụ giao dịch đại sảnh, nơi này chủ yếu chính phủ cùng cá nhân là tuyên bố nhiệm vụ cùng tiếp nhiệm vụ địa phương, các loại tích phân giao dịch cũng ở chỗ này, đương nhiên thuê nhà cũng là ở chỗ này thuê. Căn cứ không có miễn phí phòng ở. Nhưng cung cấp nhiều người ký túc xá cùng tự hành thuê nhà lựa chọn. Nhiều người ký túc xá chính là thống nhất trên giấy giường, một phòng trụ tám người, có công cộng rửa mặt gian cùng nút locker, nhưng chăn khăn trải giường linh tinh vẫn là đến chính mình bị. Mới vừa tiến căn cứ người có thể bằng thân phận tạm tại đây loại ký túc xá miễn phí trụ 5 ngày, 5 ngày sau liền yêu cầu phó tiền thuê, cũng không quý, 50 tích phân liền có thể trụ 1 tháng. Tế Minh cùng Kiều Đan Đan loại này dịu ra dắt trẻ khẳng định là muốn thuê nhà trụ, thuê nhà lựa chọn liền khá lớn. Nếu ngươi có cũng đủ tích phân, độc đống biệt thự đều là có thể thuê đến. vai ngươi trong tay đều là trống không, thật đúng là không có gì đồ vật có thể đi đổi tích phân. Sở duyệt hơi hơi mỉm cười, làm đại gia đi trên xe dọn vật tư đổi tích phân. Nàng tìm xe thời điểm liền nghĩ đến bạn nhất chính mình không tiến căn cứ, đến cho bọn hắn mấy cái lưu chút vật tư, cho nên ở trong xe thả hảo vài thứ. Có gạo, có bạch diện, có phương tiện mặt, có bánh nén khô từ từ, này đó nhưng đều là đổi tích phân thứ tốt. Trương Thúc một đám người từ vào căn cứ liền bắt đầu tự do hoạt động, tới rồi đại sảnh trực tiếp liền dùng xe thay đổi tích phân, từng người vài người phân. Lúc này thấy sở duyệt bọn họ này chiếc xe thượng cư nhiên có nhiều như vậy đồ vật, Trương Thúc lại nhịn không được đi tới toan lên. Các ngươi trên xe như thế nào nhiều như vậy đồ vật à, mấy thứ này theo lý thuyết hẳn là thuộc về đại gia đi. Khang Ninh quả thực vô pháp nói cái này Trương Thúc, nhân gia làm tới xe đều bị bọn họ đổi thành tích phân, không tìm hắn sự liền tính. Hắn cư nhiên còn muốn đánh người ra trên xe đổ vật chủ ý, được một tức lại muốn tiến một thước đến này phân thượng, hắn đều cảm thấy chính mình hại kiểu đan đan ở bằng hưu trước mặt mất mặt. Trương Thúc lại nói tiếp các ngươi chiếc xe kia cũng là người ta đi làm ra, các ngươi không tính toán còn sao. Trương Thúc nghe được lời này sắc mặt cứng đờ đánh ha ha mà đi bên cạnh tìm địa phương thuê nhà. Lạc Văn Khiết lúc này cũng lắp bắp đã đi tới, ở một bên bất lực mà hô. Khang Ninh ca, ta làm sao bây giờ a Khang Ninh nhìn nhìn nàng nói Tới rồi căn cứ liền an toàn, trước tìm một chỗ trụ hạ đi. Chính là, Khang Ninh ca, ta không tích phân, thuê không đến phòng ở. Lạc Văn Khiết thấy Khang Ninh nói xong lời nói muốn đi, chạy nhanh chạy tiến lên giữ chặt hắn. Khang Ninh có chút khó hiểu, các ngươi vừa mới không phải đem chiếc xe kia để tích phân sao. Chính là, bọn họ không có phân cho ta nha. Lạc Văn Khiết cắn môi, lã trả trực khóc bộ dáng giống như cái bị vứt bỏ tiểu miêu. Trương Thúc còn chưa đi xa, nghe được lời này vội quay lại đầu tới phủi sạch quan hệ. Ai, ngươi đừng nói bậy A. Rõ ràng là đem tích phân cho ngươi, mọi người đều ở đây, đều tận mắt nhìn thấy đến tích phân đánh tiếng ngươi trong thẻ A. Ta lạc văn khiết cán môi, một bộ tưởng nói lại không dám nói bộ dáng. Trương Thúc thấy nàng như vậy liền nóng nảy, tuy nói hiện tại là tới rồi căn cứ, nhưng bọn hắn một đám lao ra hỏa về sau có việc không thể thiếu còn muốn thỉnh Khang Linh hỗ trợ, nàng nói như vậy bọn họ về sau còn có cái gì thể diện. Đi lên liền ô ôm một đốn khóc, cũng không nói lời nào. Đây là nếu là chứng thực bọn họ khi dễ nàng, khó mà làm được. Ngươi cũng đừng khóc, liền cấp cái lời chắc chắn. Thích phân rốt cuộc cấp chưa cho ngươi. Thật sự không được chúng ta liền đi cửa sổ cha. Ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, làm đến chúng ta mấy cái lao ra hỏa trong ngoài không phải người. Phần 80 Lạc Văn Khiết vốn dĩ đều chờ mấy cái đại thúc đi rồi mới lại đây, không nghĩ tới trương thúc lại sẽ lộn trở lại tới. Lúc này bị giá thượng giá, thấy mọi người một bộ không làm hiểu không bỏ qua bộ dáng Mặt đỏ đến giống con khỉ, từ kẽ răng bài trừ một chữ tới. Cho. Trương Thúc một buông tay, nhìn Khang Ninh nói. Ngươi xem. Ta không lừa ngươi đi. Khang Ninh a, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng ly cô nương này ra một chút đi. Nàng đối với ngươi kia tâm tư chúng ta mấy cái lao gia hỏa đều đã nhìn ra, loại này nữ nhân dính lên nhưng không có hảo kết quả. Ngươi bạn gái chính là hảo cô nương, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ. Khang Ninh bị nói được vẻ mặt xấu hổ, bị Khang Mẫu lôi kéo đi tuyển phòng ở. Khang mẫu là thật không thích cái này Lạc Văn Khiết, nào có nhà nàng đan đan một phân hảo. Tiểu đan đan nhàn nhạt mà nhìn mắt Lạc Văn Khiết, cũng xoay người đi rồi. Loại này rõ ràng cầm lại nói không lấy xiếp, chỉ sợ cũng chỉ có nàng ba nơi đó mới có hiệu đi. Chiếc xe kia xe để tích phân không ít, một chiếc xe để 1.600 tích phân, trên xe 4 người, một người phân 400 tích phân, hơn nữa căn cứ cấp 50 tích phân, Lạc Văn Khiết sinh hoạt ít nhất trong thời gian ngắn là không có gì vấn đề. Nhưng nàng muốn lại không phải điểm này tích phân, mắt thấy bọn họ đã thuê hảo phòng ở, người một nhà thân mật mà muốn đi, nàng cũng chạy nhanh đuổi theo. Chỉ là nàng hiện tại đã không có xe, đuổi theo ra môn cũng chỉ thấy được một cái xe mông. Tế Minh ra thuê một cái hai thất tiểu phòng ở, một tháng 400 tích phân, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cơ bản sinh hoạt phương tiện đều đầy đủ hết. Sở duyệt tan kiệt cùng tiểu đan đan ra đều thuê ở bọn họ bên cạnh, chẳng qua hộ hình không giống nhau, sở duyệt thuê chính là cái tâm thất. Nàng tính toán rời đi về sau tại đây trong phòng nhiều cấp tề minh bọn họ mấy cái lưu chút vật tư, bọn họ ở yêu cầu thời điểm đều có thể tới bắt. Hiện tại căn cứ vật tư quá quý, tuy rằng có thể đi lánh nhiệm vụ tránh tích phân, nhưng chính mình có làm gì muốn đi mua giá cao, tránh tích phân có thể mua một ít trong tay không có đồ vật sao. An Kiệt buông đồ vật liền đi bệnh viện tìm nô sư phụ, sở duyệt cũng đi theo đi nhìn nhìn. Nô sư phụ là chạy ra tới thời điểm, khai xe phiên chịu thương, bất quá hiện tại đã không đáng ngại. nhìn đến an kiệt Hắn kích động đến thiếu chút nữa ngất đi, khó khăn đem hắn chấn an xuống dưới, an kiệt quay đầu lại tìm Sở Duyệt, lại tìm không ra. Sở Duyệt một người lại đi rồi trở về, chạy đến Tề Minh ra cỏ bữa cơm ăn. Nha nàng liền ở Tề Minh đối diện, cách một cái hành lang, cơm nước xong, Tề Minh đưa nàng ra tới, cười đối nàng nói. Tiểu Duyệt, cho ta hai ngày thời gian, chờ ta đem bọn họ nương hai an bài hảo, liền cùng ngươi bắt đi lên tìm đại thuốc đại thẩm. Ngươi yên tâm, có ta cái này cầm lý ở khẳng định có thể tìm được bọn họ. Sở Duyệt cười gật gật đầu, mở cửa, đem chính mình ra chìa khóa tắt một phen cho hắn, nhẹ giọng nói. Ta ở trong nhà thả rất nhiều vật tư, có gì phải dùng tùy thời tới bắt, này đó vật tư cũng có người một phần. Vậy cảm tạ, này căn cứ ăn đồ vật là thật sự quý nha. Tế Minh cũng không khách khí, cầm chìa khóa một bên phun tảo một bên đi trở về. Sở Duyệt vào cửa, bắt đầu ở trong phòng phóng vật tư, những cái đó bình thường tinh hoạch nàng vừa mới đã cấp Minh. Làm hắn cùng mọi người đều phân một chút, cái kia cũng chỉ có thể là hiện tại đáng giá một ít. Hưng đông thời điểm, sở duyệt một người lặng lẽ rời đi thục đô căn cứ, lại một mình bước lên đi tìm cha mẹ lộ. Trước 130 ở trên đường, sở duyệt lái xe bay nhanh ở quốc lộ thượng, nàng ngày hôm qua liền nghiêm túc phân tích quá ba ba mụ mụ đi lộ tuyến. Nàng trở về dọc theo đường đi đều không có đụng tới bọn họ, như vậy bọn họ khẳng định đi chính là khác lộ tuyến. Bác thượng lộ, trừ bỏ nàng trở về kia một cái có thể đi được không? cũng chính là nàng hiện tại đi này. chống trải khắp nơi chỉ có sở duyệt này một chiếc xe ở bay nhanh mà đi phía trước đi. trung quanh tăng thi tuổi hồ đều an tĩnh lại, toàn bộ thế giới bỗng nhiên an tĩnh đến đáng sợ. đã không có tề minh bọn họ bồi ở bên người, lập tức chỉ có chính mình một người ở trên đường. sở duyệt còn có điểm không thói quen. bất quá tề minh có lao bản nữ nhi muốn chiếu cố, an kiệt có bị thương sư phụ, tiểu đan đan có một lòng muốn câu dẫn nàng vị hôn phu trà xanh, bọn họ đều không thể bồi chính mình lại lên đường. Liên tính không có những việc này, sở duyệt cũng không thể làm cho bọn họ lại bồi chính mình đi lên này không biết lộ, đời này có thể nhìn đến bọn họ đều cùng chính mình người nhà đoàn tụ, nàng cảm thấy đã thực viên mãn. Chờ nàng tìm được ba ba mụ mụ, nếu điều kiện cho phép lại trở về cùng bọn họ đoàn tụ đi. Từ giữa trưa bắt đầu, sắc trời liền cùng cùng ai nhăn mặt dường như, càng ngày càng âm trầm. Sở duyệt trong lòng hơi hơi thở dài, mưa to liền phải hạ xuống dưới. Buổi chiều 3 giờ tả hữu, chân trời bắt đầu ẩn ẩn có tiếng sấm truyền đến. Tháng 11 tiếng sấm, nghe khiến cho người có loại khác thường tất có ưu điểm xấu dự cảm. Ngay sau đó, tầm tã mưa to từ trên trời giáng xuống, cái loại này che trời lấp đất khí thế, tựa như có người đem không trung xé một lỗ hổng trực tiếp đi xuống đổ nước dường như, xem đến trên mặt đất nhân thần hồn đều nhịn không được phát run. Sở duyệt đã đem vũ quát khai đến lớn nhất, nhưng vẫn là quát không tịnh sở hữu nước mưa, đơn giản liền từ nó đi, chỉ dựa vào tinh thần lực đi nhìn lộ đi phía trước khai. Loại này thời tiết người bình thường căn bản cũng không dám lái xe, ít nhất cũng muốn đem xe ngừng ở ven đường chờ vũ tiểu một ít lại đi. Nhưng là sở duyệt vừa lúc muốn lợi dụng cái này mọi người đều dừng lại thời gian đi phía trước nhiều đi một đoạn, kéo gần cùng cha mẹ khoảng cách kém. Nếu dựa theo sớm nhất thời gian suy tính, ba ba mụ mụ hẳn là ở mặt thế ngày hôm sau liền xuất phát tìm nàng đi, này đều hơn 10 ngày, bọn họ đều đi đến nơi nào thật đúng là khó mà nói. Nhưng trời mưa mấy ngày nay bọn họ khẳng định là vô pháp đi kia nàng ít nhất có thể truy bình 3 ngày. Loại này thời tiết, liền tăng thi đều sẽ không ra tới lắc lư, cho nên cho dù trời tối, sở duyệt cũng chưa dừng lại. Dù sao nàng vẫn luôn là dùng tinh thần lực đang xem lộ, lại không cần lái xe đèn, tại đây loại mưa to, xe thanh âm quả thực có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng người rốt cuộc không phải làm bằng sắt, chạy đến buổi tối một chút nhiều, sở duyệt vẫn là có chút mệt mỏi. Loại này mệt không chỉ là thân thể mệt, nàng vẫn luôn dùng tinh thần lực xem lộ. Tương đương với vẫn luôn ở tiêu hao tinh thần lực dị năng, dị năng tiêu hao mười mấy giờ, lúc này cũng háo đến không sai biệt lắm. Đem xe rượi vào ven đường dừng lại, Sở Duyệt nhắm mắt lại tính tính hôm nay lộ trình, cư nhiên đi rồi 400 tới km, thành tích không tồi. Ngoài xe một mảnh đen nhánh, chỉ có mưa rền gió dữ đánh vào trên thân xe vang lớn, trong thiên địa tựa hồ chỉ còn nàng một người, Sở Duyệt bỗng nhiên lại có điểm cô tịch cảm giác. Nàng dẫn theo xe cùng nhau về tới trong không gian. Trong không gian không có trời mưa. Một mảnh sáng sủa, cuộn cuộn còn ngồi ở trong rừng trúc cà măng. Ngắn ngủn mấy ngày, nó liền mắt thường có thể thấy được mà viên một vòng. Nhìn thấy sở duyệt vào được, nó vội vàng tung ta tung tăng mà chạy tới, dùng sức đem đầu hướng sở duyệt trong tay tắc, kia ý tứ giống như chính là ở làm nũng nói. Tới nha tới nha, sờ sờ đầu, sờ sờ đầu nha. Sở duyệt tượng trưng tính mà sờ sờ đầu của nó, chiêu một chiếc giường lại đây, hướng trên giường một nằm liền phải ngủ. Ngày mai còn phải giống hôm nay như vậy khai manh xe. Đến đem tinh thần dưỡng hảo mới được, không có thời gian bổi cái này vật nhỏ chơi. Nào biết quần cuộn thấy sở duyệt liền kéo một chút mau liền mặc kệ nó, tức khắc cảm thấy cái này ngu xuẩn nhân loại thật là thật quá đáng. Nó đều nguyện ý cho nàng sơ đầu, nàng cư nhiên có lệ nó. Quần cuộn xoắn chính mình tròn xoe thân mình, bò tới rồi trên giường, tệ đến sở duyệt bên người. Ừ, hôm nay không thấy đầu mối, ngươi cũng đừng muốn ngủ. Sở duyệt trợn mắt nhìn đến quần cuộn đại mặt, tức giận mà dùng sức xoa nhẹ vài cái đem đầu hướng nó ấm áp trên bụng một rửa liền ngủ rồi mơ mơ màng màng Chung Sở Duyệt nghĩ đến cấp không gian toàn bộ tiểu biệt thự nay ngủ ở lộ thiên cảm giác vẫn là có điểm không cảm giác an toàn quần quần bị xoa nhẹ một đốn đầu thỏa mãn quay đầu lại xem Sở Duyệt gối lên chính mình trên bụng ngủ rồi cũng ngáp một cái nháy mắt dây ngủ một người một hùng cứ như vậy ngủ ở trong không gian trên cỏ bầu trời quang đoàn bắt đầu tràn ra rất nhiều tiểu quang điểm chúng nó vòng quanh Sở Duyệt bắt đầu xoay quanh một chút một chút hướng Sở Duyệt trong thân thể toàn. Quần quần mở trắng mắt, hơi mang nguy hiểm mà nhìn về phía bầu trời, thật lâu sau, mới lại lần nữa nhắm lại nó mắt tròn xoe. Sở duyệt tỉnh thời điểm quần quần đã hồi dừng trúc tiếp tục ăn mang đi, nàng giơ tay nhìn nhìn thời gian, phát hiện một giấc này nàng mới ngủ không đến 2 phút, nhưng nàng cảm thấy chính mình ít nhất ngủ hẳn là có 1 giờ đi. Bằng không như thế nào có thể cảm giác như vậy thần thanh khí sảng, tinh lực dư thừa đâu. Nghĩ nghĩ dù sao tinh thần, vẫn là đi ra ngoài lên đường đi. Ở trong không gian tùy tiện rửa mặt một chút Sở Duyệt ngầm phiến diện bao lại ngồi vào trong xe. Ý niệm vừa động, người cùng xe đã đi tới bên ngoài. Bên ngoài vẫn cứ là mưa rền gió dữ, xe vừa đến bên ngoài còn không có rơi xuống đất thiếu chút nữa đã bị quát đến tà phi đi ra ngoài, may mắn xe cũng đủ trọng, nghiêng chứ lủ. Sở Duyệt buông ra tinh thần lực, ở một mảnh đen nhánh mưa to tiếp tục đi phía trước chạy đến. Kế tiếp thời gian, cho dù vũ lại đại, Sở Duyệt cũng vẫn luôn không ngừng ở lái xe đi phía trước đi. Mệnh nhọc liền hồi không gian ngủ một lát. Đói bụng liền tùy tiện ăn một chút, tuy rằng bởi vì mưa to tốc độ xe tương đối chậm, nhưng nàng cũng lại đi phía trước đi rồi 400 tới km. Mưa to liên tục không ngừng mà hạ 3 ngày, đến sau lại nước mưa thế nhưng biến thành màu xám, hạ đến trên mặt đất nguồn nước đã bị ô nhiễm. Sở duyệt ở bọn họ vừa mới đem phòng ở thuê đến thời điểm liền nhắc nhở đại gia nhiều chân một ít thủy ở trong nhà, dự phòng căn cứ đình thủy, nàng cái kia trong phòng trừ bỏ nước máy, còn thả nửa cái phòng ngủ bình trang thủy. Ở căn cứ khôi phục cung thủy phía trước. Bọn họ mấy nhà ít nhất đều có nước uống Bình nguyên khu vực lùn một ít địa phương đều bị im Vùng núi càng là lũ bất ngờ bùng nổ Đất đá trôi lún linh tinh tự nhiên tai họa không ngừng Sở Duyệt hiện tại đã bị một mảnh núi đất sạt lở chắn ở vùng núi Trước 131 trong không gian thời gian Sở Duyệt vừa mới đi con đường kia đã hoàn toàn suy sụp đi xuống Nếu không phải nàng tiến không gian đi vào mau Lúc này đã bị trôn ở kia đôi bù lầy Cho dù nàng chạy trốn mau, thu vào trong không gian xe trước kính chắn gió vẫn là bị gò nứt ra. Lúc này nàng nếu là từ không gian đi ra ngoài, liền sẽ đứng ở kia phiến trượt xuống sườn núi thượng, đừng nói xe, nàng chính mình chạm không chạm đến ổn đều là cái vấn đề. Biện pháp tốt nhất chính là đãi ở trong không gian, đợi mưa tạnh lại đi ra ngoài nghị cách. Ở thiên nhiên trước mặt, nhân loại quả thực nhỏ bé đến đáng thương, một hồi mưa to, một hồi núi đất sạt lở, liền có thể đem sở duyệt vây ở trong núi một bước khó đi. Mà trận này sau cơn mưa, thực vật sẽ điên cuồng cùng bi Này trong núi còn không biết muốn mọc ra nhiều ít thực vật biến dị tới, đến lúc đó nàng thật đúng là muốn một bước một cái giấu chân mà đi ra ngoài. Sở duyệt ở trong không gian cùng quần quận chơi đã lâu, nhìn xem đồng hồ thượng thời gian liền một phút đều còn không có quá, chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Liên tính là sống một ngày bằng một năm cũng không có như vậy chậm thời gian đi. Nàng cảm thấy nàng đã bổi quần quận chơi ít nhất có một giờ, thời gian này như thế nào còn giống không có động giống nhau. Sở duyệt lúc này mới cảm thấy thời gian này có vấn đề, nàng từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn không có như thế nào ở trong không gian đãi quá, chẳng lẽ trong không gian thời gian cũng sẽ không đi. Vì nghiệm chứng điểm này, nàng bắt đầu ở trong không gian mấy giây, đến tới 60 liền rút một cây thảo. Chờ nàng trong tay đã có 10 căn thảo khi, sở duyệt lại giơ tay nhìn nhìn thời gian. Đồng hồ thượng thời gian quả nhiên không hề nhúc nhích, Cho nên, trong không gian thời gian là yên lặng. Chắc không được trước hai ngày nàng rõ ràng cảm giác chính mình ngủ thật lâu, kết quả tỉnh lại thời gian cũng chưa động giống như chính là đánh cái buồn ngủ liền dậy giống nhau, nhưng nàng rõ ràng cảm thấy chính mình ngủ rất há. Nàng còn tưởng rằng là bởi vì chính mình tìm cha mẹ sốt ruột, tinh thần phấn khởi ngủ không được, nguyên lai like, nguyên nhân căn bản là trong không gian thời gian cùng bên ngoài thời gian không giống nhau. Cho nên đặt ở trong không gian đồ vật đều sẽ không thay đổi chất, thời gian cũng chưa động chúng nó đương nhiên sẽ không thay đổi chất. Bất quá trong không gian hội trưởng mang lại là sao lại thế này đâu. Nhưng cứ như vậy sở duyệt bàn tính như ý liền phải thất bại, nàng còn nghĩ đợi mưa tạnh lại đi ra ngoài, lúc này nhưng làm sao bây giờ. Mặc kệ nàng ở không gian ngốc bao lâu, đi ra ngoài về sau vẫn là nguyên lai thời gian kia, cũng liền tương đương với nàng biến mất lại lập tức xuất hiện, kia nàng tránh ở trong không gian nơi nào có thể chờ đến mưa đã tạnh. Phía trước còn nghĩ nếu về sau gặp được nguy hiểm thời điểm có thể trốn vào trong không gian, chờ nguy hiểm đi qua lại đi ra ngoài. Hiện tại cái dạng này, còn trốn cái gì trốn, trốn miêu miêu sao. Xem ra, trận này báo táp lễ rửa tội nàng là tránh không khỏi đi. Phần 81 Sở duyệt ở trong không gian tìm kiện liền thể xuống nước quần mặc vào, lại dùng băng dính đem chính mình đầu bao đến kín mít. Xuống nước quần là ở cái kia đầu chọc lỗ kho hàng tìm được, cái kia kho hàng đồ vật thật là cái gì kỳ ba đồ vật đều có. Cho chính mình toàn bộ võ trang hảo, sở duyệt nha một cắn một đầu liền vọt vào trong màn mưa lầy lội nước mưa nháy mắt liền đem nàng từ trên xuống dưới mà rót cái biến trên sườn núi bùn đất hòn đá hỗn tạp sườn núi thượng thảo còn ở đi xuống suy sụp sở duyệt từ không gian vừa ra tới còn không có đứng vững đã bị mang theo đi xuống lưu đi nàng thịch vài hạ đều không làm nên chuyện gì chỉ có thể đi theo bùn đất hòn đá đi xuống tận lực vẫn duy trì chính mình thân thể cân bằng không cần bị trượt xuống sơn thể mang đảo bằng không phải bị trôn ở phía dưới hiện tại chỉ cần không nguy hiểm cho đến tính mạng nàng đều không tính toán tiến không gian liền tính vào không gian trở về còn không phải giống nhau muốn tiếp theo đi xuống. Đi xuống lưu một đoạn, đất lở cuối cùng là dừng lại, Sở Duyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, xuống chút nữa lưu, nàng liền lưu tiến phía dưới quay cuồng sông lớn. Sở Duyệt hiện tại trạm địa phương Ly Ban Đầu Quốc lộ đã có rất dài một khoảng cách, trên núi trượt xuống dưới bùn đất núi đá ở chỗ này hình thành một cái rãnh thoát, sườn núi hạ chính là là thao thao bất tuyệt vẩn đục quần quần nước sông. Ngay thương lại ngòi, hiện tại đã thành một cái rộng lớn sông lớn, do nước chảy xiết Vẫn đục nước sông lôi cuốn cây cối cục đá đánh toàn về phía trước lao nhanh, vạn nhất ngã xuống, liền rốt cuộc đừng nghĩ bỏ không lên. sườn núi thượng vẫn cứ có tiểu khối cục đá theo dòng nước lăn xuống tới, sở duyệt hai chân đã lâm vào mềm sốt bùn đất, vẫn luôn trôn tới rồi trên đùi Nàng thử đem chân rút ra, chính là này rõ ràng thoạt nhìn thực mềm sốt bùn đất lại gắt gao cắn nàng chân, dính đến so keo nước còn lao, nàng dùng hết sức lực không ngừng không đem chân rút ra, ngược lại có điểm càng lún càng sâu y tứ. Thật sự không nổ ra được Sở duyệt cũng không rút, đơn giản trực tiếp tiến không gian quá độ một chút, trở ra thời điểm, nàng đã hai chân tự do mà đứng ở bùn sườn núi thượng. Hắc hắc, không gian sao, chính là dùng để gian lận. Sở duyệt một chân thâm một chân thiển mà hướng sườn núi nói kia lầu đi, có đôi khi chân bị ham ở bùn rút đều không nổi ra được, nếu không phải nàng sức lực đại lại có không gian gian lận, tại đây loại không có người hỗ trợ dưới tình huống liền thật sự chỉ có thể bị ham ở bên trong chờ chết. Còn chưa đi ra hai mét sở duyệt liền cảm thấy trên đầu dùng băng dán vây quanh địa phương bắt đầu lậu thủy này thủy nhưng dính không được nước mưa hiện tại đã là cho đen sắc ở trên sườn núi lao ra từng điều mương mương thủy đều là hắc giống từng điều tiểu hắc long ở trong núi bơi lội này đó nước mưa đều mang theo vi rút người một khi dính lên làn da liền sẽ thối rữa tựa như bị người tạt ra xịt thủy giống nhau nếu có người đem cái này nước uống đi xuống thậm chí sẽ từ thân thể nội bộ thối rữa so biến thành tang thi còn khủng bố Sau lại có người nói trận này vũ là đem đại khí chung còn thừa tang thi vi rút đều đưa tới trên mặt đất, ô nhiễm nguồn nước cũng ô nhiễm thực vật. Sở duyệt chạy nhanh hồi không gian đi đổi trang bị. Trở lại không gian, nàng đã toàn thân đều là nước bùn, đem chạy tới tìm nàng quần cuộn ngăn lại, nàng bay nhanh mà thay đổi một thân không thấm nước băng dính lại đi ra ngoài. Hôm nay thế nào cũng phải từ này đoàn bùn đi ra ngoài không thể. Một lần nữa dừng ở bùn đất, sở duyệt lúc này liền có kinh nghiệm nhiều ở sắp té ngã thời điểm bay nhanh tún chặt bên cạnh bị đè ở đất đá đôi một cây nhánh cây nhỏ nương cây nhỏ lực lại đi phía trước đi rồi một đoạn sở duyệt cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu bị toàn bộ rơi vào bùn vài lần lại hồi không gian thay đổi vài lần băng dính đi đến trời đã tối rồi rốt cuộc bị nàng đi ra kia phiến đất lở địa phương dẫm lên bên cạnh cục đá thật vất vả bò lên trên quốc lộ sở duyệt lúc này thật sự vô cùng tưởng niệm tề minh nếu là có tề minh ở phía trước đất đá trôi hắn khả năng không có biện pháp. Nhưng muốn thượng trước mắt cái này sân núi kia khẳng định không có một chút vấn đề. Nàng cũng thực may mắn này một chuyến không mang tề minh bọn họ, nếu là mang theo bọn họ, có lẽ đại gia hiện tại còn đều bị chôn ở bùn đất phía dưới đâu. Không gian hiện tại trừ bỏ nàng người khác vào không được. Sở duyệt hồi không gian hơi chút rửa mặt nghỉ ngơi một chút, lại mang theo xe đi vào bên ngoài. Sân hiện tại có địa phương nên hoạt sân núi còn không có hoạt, có thể sớm một chút lao ra đi liền mau hướng đi. Trời đã tối rồi. Xe Việt giã ở mưa to cuồng lửa cám dạ thông thả đi tới, tựa Vũ trong bóng tối một con tiềm hành giã thú. Đối diện trên đỉnh núi, có một tòa ẩn nấp ở núi đá gian chạm gác, hai cái ăn mặc áo ngụy trang người chính chắn đến chết mà ngồi ở bên trong nghe bên ngoài mưa to cầu nhào. Lớn như vậy Vũ, cũng không biết muốn hạ tới khi nào, lại hạ đi xuống, ta đều lo lắng nó sẽ đem phía dưới phòng thí nghiệm cấp tiêm. Trưng 132 trong núi phòng thí nghiệm, một người khác tà hắn liếc mắt một cái, tức giận mà nói. Loại sự tình này muốn ngươi tới nhọc lòng. Đó là các giáo sư cùng làm quan quản chuyện này, liền tính thiên sập xuống kia cũng có bọn họ đỉnh đâu, ngươi đem ngươi cường chạm hảo là được. Kia tóc hối cua khờ khạo cười, nói tiếp. Này quỷ thời tiết, có cái gì đẹp? Loại này thời điểm, nơi nào còn sẽ có người nơi nơi chạy, còn không đều ngoan ngoãn tránh ở trong phòng, lại không phải ngốc tử. Ngươi xem hắn nói chỉ vào bên ngoài một mảnh đen nhánh, quỷ ảnh tử đều không có. Ai? Lao hải ngươi tới xem kia đối diện có phải hay không một chiếc xe ở chạy a lão Hải vừa nghe, cũng chạy nhanh đứng lên, theo tóc hối cua ngón tay phương hướng hướng đối diện nhìn lại, thật đúng là nhìn đến một chiếc xe ở đối diện mà quốc lộ thượng chậm rãi đi phía trước mở ra. Người bình thường ở như vậy ban đêm, đừng nói đối diện Sơn, chính là trước mặt cũng không nhất định thấy rõ, nhưng hai người kia thị lực đều là tiến hóa quá, loại này cực đoan trong hoàn cảnh cũng có thể xem đến rất xa. Đây là... Không muốn sống nữa sao? Loại này thời điểm còn lái xe nơi nơi chạy. Tóc húi cua nhịn không được kêu một tiếng, bên cạnh Lão Hải nói tiếp. Dám ở loại này thời điểm ra tới chạy, kia đều là có điểm bản lĩnh ở trên người. Ngươi xem hắn không lái xe đèn cũng không có gì đồ vật chỉ lộ, lại có thể đem xe khai đến bước vàng. Nói không chừng là cùng chúng ta giống nhau thị lực tiến hóa giả. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đi báo cáo một chút? Tóc húi cua nhẹ giọng hỏi Lão Hải. Ký lục một chút là được, chúng ta thủ tại chỗ này chủ chính là từ bên trong đi ra ngoài cùng muốn vào tới người, qua đường người không cần phải xen vào. Này không phải đặc thù thời điểm sao? Tóc rối cua túi đầu làm ký lục, lại thần bí hề hề mà ngẩng đầu nói, cũng không biết Long viện sĩ khi nào mới có thể đến, hai ta đều ở chỗ này thủ ba ngày. Nói đến cái này, lão hải cũng bực bội mà gãi gãi đầu nói, chỗ nào dễ dàng như vậy? Trên đường tang thi nhiều, này lại gặp gỡ trận này quái vũ, như thế nào cũng đến đợi mưa cạnh lại đến đi. Bất quá chuyện này cũng nói không chừng, dù sao chúng ta hảo hảo thủ là được. Tóc hối cua gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói tiếp. Ai, người nói kia họ giang đem Nhất Hảo cấp trộm được chạy đi đâu, như thế nào giáo thụ bọn họ cũng không nóng nảy đi đem hắn tìm trở về đâu. Long viện sĩ tới chúng ta nơi này không phải yêu cầu Nhất Hảo làm nghiên cứu sao. lão hải lại lần nữa ngồi xuống, có chút không chút để ý mà nói. Tìm trở về làm gì? Trong sở hiện tại có rất nhiều hàng mẫu. Người kia nghe nói đã náo tử vong. Trong sở đều quyết định từ bỏ hắn, liền giang giáo thụ còn vẫn luôn kiên trì nói có thể đánh thức, vậy làm hắn mang đi ra ngoài đánh thức được. Trong sở lại không phải không biết bọn họ đi nơi nào, nếu thật làm hắn đánh thức lại đi tìm là được, hiện tại làm gì phí cái kia công phu. Tóc húi cua trước mắt, nhẹ giọng hỏi, nói như vậy lên là cố ý thả bọn họ đi ra ngoài. lão hải xem đều lười đến xem chính mình cái này khờ cộng sự, nếu không phải ở chỗ này quá nhằm chán, hắn đều không nghĩ phản ứng hắn, nhưng vẫn là lười nhắc mà trả lời. Bằng không ngươi nghĩ sao? Liên như vậy vài người, có thể đem trong sở đồ vật chống đi. Tóc hối cua cũng phản ứng lại đây, nhịn không được một phách cái bản kêu lên. Cao hoa. Sở trường này nhất chiêu chẳng những đem vẫn luôn cùng hắn làm trái lại giang giáo thụ đã đi ra ngoài. Liên quan đem tâm hướng về giang giáo thụ những người đó cũng đều thanh đi ra ngoài. Tương lai bọn họ nếu là thật đánh thức nhất hảo, chúng ta còn có thể danh chính nôn thuận mà đi lộng trở về. Quả thực là một mũi tên bắn ba con nhạn hoa. Lão hải ở một bên nhàn nhàn mà nhắc nhở nói, nói nhỏ chút. Chính mình trong lòng biết là được, đừng nơi nơi hả tồn nào. Tóc hối cô cười gật đầu đáp ứng. Yên tâm đi, nơi này liền hai ta, ngươi còn không biết ta sao. Có người địa phương ta cũng sẽ không nói lung tung. Hắn quay đầu lại lại nhìn thoáng qua đối diện xe, xe đã sắp khai ra con đường kia. Trên xe sở duyệt mẫn cảm mà cảm thấy đối diện trên núi có cái gì đang xem chính mình, nhưng nàng trầm hạ tâm đi tìm lại cái gì cũng không tìm được chỉ có đầy trời màn mưa cùng trên núi mơ mơ hồ hồ thực vật, tựa hồ có loại như có như không sóng ngắn ở ngăn cản nàng tinh thần lực. Nơi này cư nhiên có áp chế tinh thần lực dò xét đồ vật. Sở Duyệt trong lòng vang lên chuông cảnh báo, lập tức thu hồi tinh thần lực, chỉ nghiêm túc lên đường. Nay trong núi không biết nguy hiểm đồ vật quá nhiều, vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi nơi này hảo. Nàng sớm đã không phải to mò bà bảo, bảo, không muốn biết sơn bên kia đến tụt cùng có cái gì, nàng chỉ nghĩ nhanh lên đuổi theo ba ba mụ mụ. Sau đó mang theo bọn họ tìm cái căn cứ tại đây mà thế cầu lên Ở lại gian nan mà trải qua hai cái đất lở địa phương sau Sở Duyệt rốt cuộc đi ra kia phiến sơn Lúc này đã là ngày hôm sau buổi chiều Vũ cũng dần dần mà ngừng Sở Duyệt đem xe ngừng ở một cái giữa sườn núi thượng Bên này dưới chân núi tương đối lùn địa phương Hiện tại đã là một mảnh đại dương mênh ngông Lộ đều bị im xong rồi Ven đường đại bộ phận phòng ở đều bị im hơn phân nửa tầng Xe chỉ lộ cái đỉnh ra tới có còn ở xuôi dòng hướng phía dưới phiêu, Hắc màu xám vẫn đục hồng thủy bí mật mang theo rất nhiều nhân loại dùng quá đồ vật ở chậm dai hướng thấp chỗ chảy xuôi, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mấy cái nước chảy bèo trôi tang thi ở bên trong thịt. Sở Duyệt giơ tay trà sát mặt, hiện tại cái này tình hình giao thông xe là tạm thời đi không được, ít nhất thủy lui phía trước là khai không được xe, chính là phải đợi thủy lui đến có thể lái xe, cũng không biết yêu cầu bao lâu, nàng thật vất vả tranh thủ tới thời gian cũng không thể như vậy chờ lãng phí. Nàng ở trong không gian tìm tìm, nhớ rõ giống như ở đâu cái bên ngoài cửa hàng lục soát quá thuyền cao su tới, tìm ra thuyền cao su, sở duyệt đem khí cho nó sung hảo đẩy đến thủy biên, vì để ngừa vấp nhất, nàng còn cấp thuyền cao su phía dưới bỏ thêm một tầng kim loại phòng hộ tầng. Đừng nhìn này đồng hồ nước mặt nhìn bình tĩnh, nhiều nhất 2 mét tới thâm, nhưng dưới nước còn không nhất định có cái gì đâu. Có chút tang thi sẽ không thủy thủy trôi nổi, mà là giống định hải thần châm giường như chát ở trong nước, vào đầu thượng có sống đồ vật quá khứ thời điểm. Chúng nó liền sẽ hắn đem kéo xuống thủy đi căn xé râm cán. Sở Duyệt bò đến thuyền cao su bên trong, dùng cây đại đao đương thuyền mái chèo về phía trước hoa lên, nếu là có không có mắt tang thi nghi đến kéo nàng, nàng cũng hảo cho nó tới thượng một đao. Đi phía trước cắt một đoạn, dưới nước quả nhiên có cái gì bắt đầu cào sở Duyệt thuyền cao su cái đấy, Sở Duyệt một đao chém qua đi, trên mặt nước liền hiện lên tới một tầng nâu màu xanh lục máu đen, là tang thi không sai. Bất quá loại vùng hoang vu dã ngoại trên đường tang thi vốn dĩ cũng không nhiều lắm. Ngẫu nhiên gặp được một hai chỉ đều không phải cái gì vấn đề lớn, nếu là tang thi nhiều, nàng cũng không dám dùng thuyền cao su. Nhìn thủy thâm không sai biệt lắm, sở duyệt lại từ trong không gian lấy ra đẩy mạnh khí trang đi lên, may mắn lúc ấy ở lâu cái tâm nhãn đem đẩy mạnh khí cùng nhau thu, bằng không hiện tại chỉ dựa vào tay hoa, hoa đoạn cánh tay cũng hoa không được nhiều xa. Đẩy mạnh khí trang hảo, sở duyệt một vận bắt tay, thuyền cao su liền ngẩng đầu về phía trước phóng đi, ở trên mặt nước lưu lại một chuỗi vẫn đục bọt sóng. Trước 133 gặp gỡ người quen. Thuyền cao su khai hơn một giờ sau, sở duyệt trải qua một cái tiểu huyện thành. Tiểu huyện thành mực nước không cao, chỉ có một mét nhiều, đại bộ phận tang thi đầu đều lộ ở thủy mặt trên, trong nước nổi lơ lửng vô số rác rưởi cùng các loại tạp vật. Sở duyệt vòng quanh huyện thành biên đi, chuẩn bị từ ngoài thành vòng qua đi, xa xa mà liền nghe được phía trước một loạt trong phòng truyền đến một trận súng vang. Tiếng súng dày đặc, bên kia tựa hồ ở phát sinh chiến đấu kịch liệt, sở duyệt không nghĩ lo chuyện bao đồng. Thao tác thuyền cao su hướng bên cạnh khai đi. Nóc nhà thượng đông nhiên bò lên trên đi vài người, bọn họ trong tay đều cầm thương, một bên nổ súng một bên hướng phòng ở bên này lui lại đây. Trong đó có hai cái thấy được mở ra thuyền cao su sở duyệt, lập tức lớn tiếng chiều nàng hô. Ui! Bên kia thuyền cao su! Mau khai lại đây, cứu cứu chúng ta! Sở duyệt không phản ứng bọn họ, không chế được thuyền cao su đi ra ngoài chút, tiếp tục hướng phía trước khai. Thuyền cao su ở trên mặt nước tốc độ không tính mau. Nhưng ở những cái đó bị nốt ở trên lầu người xem ra, này quả thực chính là một cái chạy ra sinh thiên thần khí. Phần 82 Thấy sở duyệt có muốn chạy ý tứ, trên lầu người chạy nhanh càng thêm ra sức mà kêu lên. Trong đó một thanh âm sở duyệt cảm thấy còn có điểm quen thai, bất quá nàng trong trí nhớ thanh âm này chủ nhân, hiện tại sao có thể xuất hiện ở cái này địa phương. Sở duyệt nhịn không được ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn nhìn, quả nhiên thấy được đứng ở mái nhà thượng hướng bên này kêu giang thành. Giang giáo quan Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Ấn đời trước quý đạo, hắn hiện tại hẳn là mới vừa mang theo đám kia học sinh đến lan thành căn cứ đi. Nóc nhà thượng có 7-8 cá nhân, an mặc thống nhất trang phụ, nhưng lại không giống quân trang. Bất quá, cùng giang thành ở bên nhau, hẳn là đều là quân nhân đi. Bọn họ không ngừng mà ngăn chặn hướng trên lầu bò tang thi, ở bọn họ trung gian, bảo hộ một cái tóc trắng xóa lão nhân ra. lão nhân tay trái dẫn theo một cái màu bạc cái dương, tay phải cũng nắm đem xuống lục. Thường thường đối với bỏ lên tới tăng thi nã một phát súng, thương pháp cư nhiên không yếu, tuy rằng không phải thương thương đều bạo đầu, nhưng cũng thương thương đều đánh trúng tăng thi. Sở duyệt hai mắt híp lại, nếu nàng không có nhìn lầm, vị này lão nhân gia chính là vị kia nhà nhà đều biết ý lý học ngôi sao sáng long viện sĩ đi. Nói lên long viện sĩ, kia chính là vi rút học quyền uy, thế kỷ này vĩ đại nhất toàn tài. Hắn mấy lần trợ giúp quốc gia vượt qua vài lần toàn cầu bệnh lây qua đường sinh dục độc nguy cơ, người sống bô số bị dân gian dự vì khỏe mạnh người thủ hộ virut khắc tinh tang thi bùng nổ trước kia chàng lưu cảm cũng là ở hắn dưới sự chủ trì thuận lợi vượt qua chỉ là không nghĩ tới lưu cảm mới kết thúc liền lại đã xảy ra hủy diệt tính tang thi virut đời trước sở duyệt ở mạn thế lăn lê bò lết thời điểm cũng thường xuyên nghe được về hắn nghe đồn trường hưng căn cứ tang thi virut trở đoạn đê cũng là ở hắn đưa ra lý luận cơ sở thượng nghiên cứu chế tạo ra tới người như vậy như thế nào sẽ bị tang thi vây khôn chết ở chỗ này Hắn nhất định có thể lao ra đi đi. Tuy rằng sở duyệt hiện tại thực đuổi thời gian, tuy rằng biết liền tính không có chính mình trợ giúp bọn họ khẳng định cũng có thể thoát vây, nhưng là gặp được chính là long viện sĩ cùng Giang Giáo Quan, nàng liền không thể mặc kệ. Thuyền cao su quay đầu hướng kêu bài cư dân lâu khai đi, trên lầu người nhìn đến thuyền cao su lại đây, một bên nổ súng một bên la lớn. mau mang long viện sĩ đi xuống, đi thuyền cao su thượng. Sở duyệt một bên hướng bên kia đi một bên dùng tinh thần lực hướng bên kia trong lầu thăm qua đi. Chứ bỏ mái nhà người trên, trong tòa nhà này còn có mười mấy cái xuyên đồng dạng quần áo, huấn luyện có tố người ở lầu ba vị trí ngăn chặn một cái biến dị tăng thi, trong đó còn có vài cái dị năng giả. Biến dị tăng thi bị đánh đến nhảy đi nhảy lại, đồng nhiên lại bị một cái một hệ dị năng giả trói chặt tay chân, nhìn dáng vẻ là đánh không lại những cái đó trang bị hoàn mỹ người. nang liên không hề quản kia trong lâu, đôi mắt bắt đầu ở dưới lầu bốn phía tìm kiếm hảo tiếp ứng trên lầu người địa phương. Vâng! Sở duyệt bên này vừa mới tới gần cư dân lâu, đồng nhiên trong lâu truyền đến một đợt mánh liệt tiếng nổ mạnh, lâu thể bị tuân ra một cái động lớn, mánh liệt khí lãng cùng nổ mạnh sau mảnh nhỏ thiếu chút nữa đem sở duyệt từ thuyền cao su thượng sốc đi xuống. Bùi mù tan đi, sở duyệt buông tre ở trên mặt tay, lắc đầu lắc lắc hôi. Cũng may nàng có thiết bố sam, bằng không liền những cái đó toái pha lê bê tông khối đều đem nàng chắt thành cái sảng. Mãi nhà thượng một cái đứng ở bên cạnh người cũng bị này kịch liệt nổ mạnh cấp chấn đến một chút không đứng vững. Thé xuống. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, rơi xuống trong quá trình bắt được trên lầu phòng hộ lan, mới không có trực tiếp ngã xuống. Liên ở sở duyệt cùng mái nhà người thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lâu thể thượng bị tuân ra tới cái kia đại trong động đông nhiên vươn một cái thon dài đầu lưỡi, một phen quấn lấy người kia, nháy mắt liền đem hắn kéo vào cái kia đại trong động. Trương Tư Nguyên. Mái nhà người trên hô to một tiếng, chạy nhanh thông chi phía dưới trong lâu đồng đội, thầm bắc, Trương Tư Nguyên bị cái kia đổ vật tán. Sở Duyệt chạy nhanh đem tinh thần lực theo đại động tham qua đi, chỉ thấy này đống lâu đối diện thang lầu thượng, một con toàn thân đen nhánh biến dị tang thi rụi móng đuối đổi chiều ở nơi đó, trong miệng còn ngậm vừa mới bị cái kia đầu lưỡi cuốn quá khứ người kia, người kia bả vai bị cắn ở tang thi trong miệng, nửa cái thân thể đã bị máu tươi xuống nước, đầu gục xuống, nhìn dáng vẻ là không được. Sở Duyệt nhìn kỹ xem cái kia biến dị tang thi, tạo hình có điểm kỳ quái, nhất thời đảo nhìn không ra là cái cái gì loại hình tang thi. Nay chỉ biến dị tang thi kỳ thật cái đầu không lớn, so người bình thường lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng đầu của nó lại đặc biệt đại, so bình thường đầu đại ít nhất gấp 2, tựa như cái màu đen S dường như. Đen nhánh thân thể sáng bóng sáng bóng, trên người còn có một đám tròn tròn long hố, nhìn như là viên đạn đánh ra tới, lúc này đang ở một chút mà phục hồi như cũ. Hẳn là chỉ kim hệ tang thi đi. Vẫn là chỉ hắc kim. Cũng không biết là nguyên bản liền như vậy hắc vẫn là vừa mới bị tắt hắc trong lâu người cố kỵ biến dị tang thi trong miệng đồng đội không có lại đối nó nổ súng chỉ có mấy cái dị năng giả ở dùng dư lại không nhiều lắm dị năng tránh đi đồng đội công kích tới tang thi một cái một hệ dị năng giả dẫn đầu sinh ra rất nhiều dây đằng hướng biến dị tang thi bắn nhanh qua đi dây đằng bám lấy biến dị tang thi liền bắt đầu điên cuồng mà sinh trưởng biến dị tang thi chạy trốn vài cái vẫn là không có trốn rớt thực mo đã bị dây đằng bó đến vững chắc cùng lúc đó một cái khác tốc độ hình dị năng giả bay nhanh mà chạy đi lên muốn đem biến dị tang thi trong miệng đồng đội cứu tới. Ai ngờ liền ở ngay lúc này, biến dị tang thi miệng rộng một trường, trực tiếp liền đem cái kia cắn ở trong miệng người đầu một ngụm cấp cắn xuống dưới. Tốc độ dị năng giả vội vàng gian chỉ đoạt lại cái kia đồng đội nửa người, chính hắn cũng bị huyết vũ rốt cái thấu. A, mẹ nó. Lại đến, cấp lao tử tạc nó. Lao tử cũng không tin, nhiều như vậy bom còn tạc bất tử nó. Nhìn đồng đội tàn phá thân thể, tốc độ hình dị năng giả khỏe mắt muốn nứt ra. Từ trong bao móc ra liễu đạn một bên chói một bên la lớn. Không được. Ngoạn ý nhi này vừa mới như vậy tạc cũng chưa nổ chết, bom đối nó vô dụng, đến tưởng biện pháp khác. Trước 134 cứu người. Bên cạnh một cái thổ hệ dị năng giả một bên không chế được thổ thứ chất hướng biến dị tăng thi đầu to thượng đôi mắt một bên ngăn cản chung quanh dết đỏ cả mắt rồi mọi người. Chỉ là kia đầu to biến dị tăng thi tựa hồ căn bản là không sợ này đó thương tổn, đôi mắt chung quanh giống như có một tầng màng thổ thứ chất ở mặt trên liền cùng cao ngứa dường như không hề cảm giác nó đại nhai đặc nhai trong miệng đầu liền rễ rửa cũng chưa rễ rửa một chút tựa hồ chắc chắn trước mắt nhân loại đều lấy nó không có biện pháp chú định đều sẽ trở thành nó trong miệng bữa ăn ngon sở duyệt hiện tại người ở thuyền cao su thượng cũng không có biện pháp đi thu thập biến dị tang thi nhưng này chỉ biến dị tang thi không thể nghi ngờ đúng là ngăn cản này đoàn người đầu sỏ gây tội đem thuyền cao su chạy đến lâu biên sở duyệt đem nó xuyên ở dưới lầu phòng trộm cửa sổ thượng Thả người nhảy, bám vào ý nột phòng trộm cửa sổ từ lầu 1 bò lên trên lầu 3. Mãi nhà thượng Giang Thành nhìn đến cái kia khai thuyền cạc nữ hải ở hướng trên lầu bò, vội vàng hướng nàng kêu gọi. Đừng đi lên. Mặt trên nguy hiểm. ngươi liền ở dưới chờ Có nghe thấy không? Đừng đi lên. Chính là sở duyệt như thế nào sẽ nghe hắn. Giang Thành nói âm còn không co rơi xuống. Nàng đã bò lên trên lầu 3, dẫm lên cái kia tạc ra tới đại động đi vào trong lâu. Trong lâu đã lại là một phen kịch liệt chiến đấu. Đầu to biến dị tang thi đã tránh thoát dây đằng, một cái dáng người mạnh mẽ người đang cùng nó ở lâu thể thượng chu toàn. Người nọ như là một cái tốc độ dị năng giả, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là tưởng đem biến dị tang thi dẫn tới nơi khác đi. Nhưng biến dị tang thi cũng không mắc mưu, đuổi theo ra đi không bao xa lại quay về, hướng về phía bên này cái kia vừa mới từ nó trong miệng đoạt người tốc độ hình dị năng giả xuống tới. Tốc độ hình dị năng giả vốn dĩ chiếm ưu thế chính là tốc độ. Nếu ở chống trả địa phương biến dị hình tang thi khả năng đuổi không kịp hắn, chính là trong lâu chướng ngại nhiều, tốc độ hình dị năng giả căn bản chạy không đứng dậy. Hắn đơn giản không chạy, trong tay cầm một chuỗi cột chắc lửu đạn, quay đầu lại đối mặt đầu to tang thi la lớn. Đến đây đi! Tôn tử, ra ra không sợ ngươi! Vương vĩ! Không cần! Vương vĩ! mau trở lại! Tiểu đội người đều ở lớn tiếng kêu tên của hắn, đồng thời không ngừng hướng biến dị hình tang thi nổ súng, phóng thích dị năng. Nhưng vương vĩ đã sớm đã đem sinh tử không để ý, một lòng muốn cùng này chỉ vây giết bọn họ vài cái chiến hữu tang thi đồng quy vu tận. ầm ầm ầm. Theo một đạo thật lớn kia chớp lăng không đánh xuống, mọi người chỉ cảm thấy trói mắt bạch quang hiện lên, kia chỉ mắt thấy liền phải phát gục vương vĩ đầu to biến dị tang thi đã biến thành một khối than cốc mạo yên nằm ở trên mặt đất. Nám thảo, sao lại thế này? Này chỉ tang thi tao trời phạt, vương vĩ có điểm nốc, hắn trực diện đầu to biến dị tang thi, ly tang thi gần nhất. Kia bạch lượng chói mắt kia chấp dư huy hiện tại còn giống sâu giống nhau ở trên mặt hắn bỏ, thậm chí đem tóc của hắn đều điện thành tóc ăn. Hắn trong tầm mắt hiện tại đều vẫn là một mảnh màu trắng, trong tay còn cầm hắn lựu đạn, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, một hồi lâu mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía đồng đội. Những người khác cũng đều có điểm ngốc, trong đội ngũ Thẩm Bắc đôi mắt híp lại, dương mắt nhìn về phía cái kia từ tạc ra tới trong động đi ra nữ hải. Từ đâu ra trời phạt, hẳn là lôi hệ dị năng. Nếu hắn không có đoán sai, Cái này nữ hài dùng chính là lôi hệ dị năng, cái này dị năng rất lợi hại cũng thực hy hi hiếu, liền hắn biết, trước mắt chỉ có hoa nam căn cứ cùng bạch thành căn cứ mới có người thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng. Lôi hệ dị năng. Nguyên lai like đây là lôi hệ dị năng a, Này cũng quá lợi hại đi. Ở đây mọi người cũng đều chỉ nghe qua lôi hệ dị năng, chỉ nghe nói rất lợi hại, lúc này chính mắt kiến thức, đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt sở duyệt, này cũng quá huyện khóc đi. Bọn họ ở chỗ này cực cực khổ khổ mà đánh ban ngày cũng chưa đem kia đầu to tang thi thế nào. Cô nương này vừa ra tay liền cấp lôi thành than cốc. Nay quả thực là người so người, tức chết người a! Mọi người lại tiếp theo nổ súng, đem từ thang lầu gian bỏ lên tới một đợt tang thi để ép trở về. Phó đội thẩm bắc lúc này mới thu hồi thương đối sở duyệt nói: Thiểu cô nương, đa tạ ngươi. Ngươi này giúp đỡ chúng ta đại ân. Nga, gia kêu thẩm bắc có thể biết tên của ngươi sao? Nữ hài nhìn qua chỉ có 17, 18 tuổi, chính là một đôi mắt lại bình tĩnh đến cực kỳ, thấy hắn nói lời cảm tạ, hơi hơi mỉm cười nhắc nhở nói: "Ta kêu sở duyệt, chúng ta vẫn là đi nhanh đi." Thẩm bác gật đầu, này đống lâu trải qua vừa mới chiến đấu kịch liệt, đã có càng ngày càng nhiều tang thi hướng bên này, bọn họ đạn dược cũng đã dùng đến không sai biệt lắm, lại không đi chờ một chút lại sẽ bị vây chết ở chỗ này. Nhưng ở đi phía trước, Thẩm bác làm mấy cái đội viên ở đồng đội yểm hộ hạ, dùng nhanh nhất tốc độ đem này một tầng tăng thi tinh hạch đều đại khái cậy một lần đạn dược không nhiều lắm bọn họ xe lại đều ở một khắc con phố thượng hơn nữa bị ngâm mình ở trong nước đạn dược tạm thời là không chiếm được bổ sung hiện tại lộng chút tinh hạch tốt xấu có thể đem dị năng giả nhóm năng lượng cấp tục thượng miễn cương có thể nhiều căng trong chốc lát kia viên đầu to tăng thi tinh hạch thâm bác làm người lấy lại đây đưa cho sở duyệt biến dị tăng thi tinh hạch so bình thường tinh hạch càng có giá trị đây là tất cả mọi người biết đến thưởng thức Nay chỉ đầu to biến dị tang Thi là người ta tiểu cô nương lộng chết, tinh hoạch đương nhiên hẳn là về nàng. Sở duyệt cũng không cùng bọn họ khách khí, dôi tay nhận lấy, đi theo này một đội người chạy lên lầu. Mọi người một đường dọn dẹp thang lầu thượng tang Thi cũng bò lên trên tầng cao nhất, mái nhà thượng rang thành đám người đã ở hai đống lâu chi gian đáp thượng từ mái nhà dựng lều tử thượng hủy đi tới ngói Amiang, tới rồi một khắc đống lâu mái nhà thượng. Chờ tất cả mọi người tới rồi bên kia, lại đem ngói Amiang một triệt. Các tang thi cũng chỉ có thể bái ở kia đống lâu mái nhà bên cạnh hướng bên này gầm rú. Thẩm Bắc lúc này mới cùng Giang Thành cụ thể nói dưới lầu phát sinh sự, nói đến sở duyệt lôi hệ dị năng khi, cũng nhìn không được hâm mộ một chút có dị năng người. Thẩm Bắc cùng Giang Thành đều là không có dị năng người, nhưng là bọn họ năng lực lại không thể so có dị năng người kém, thậm chí có rất nhiều có dị năng người còn không có bọn họ cường. Cho nên ở gặp được sở duyệt phía trước, hắn cũng không cảm thấy dị năng là cái có bao nhiêu ghê gớm năng lực. Chính là hôm nay sở duyệt lại làm hắn kiến thức dị năng nguy lực, hắn cũng nhịn không được có chút động tâm. Theo hắn biết, long viện sĩ lần này đi thực nghiệm căn cứ, giống như có hạng nhất kỹ thuật có thể cho người trăm phần trăm có được dị năng, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không cho chính mình trong đội người đều cấp lộng thượng một cái. Giang thành thân là dẫn đầu, tự nhiên muốn cảm tạ một chút cái này giúp bọn hắn đem biến dị tăng thi giải quyết nữ hải Hắn đến gần sở duyệt, hướng nàng kính một cái quân lễ, mở miệng nói, tiểu cô nương, cảm ơn ngươi ngươi. Phần 83. Giang Thành nhìn sở duyệt, khẽ nhíu mày, cái này nữ hài cùng xê đại học giáo mất tích cái kia nữ sinh giống như A. Hắn chi nhớ từ trước đến nay thực hảo, hơn nữa đối sở duyệt ấn tượng khắc sâu, hắn tự giác hẳn là không có nhận sai người. Chỉ là cái kia nữ sinh xa ở Lan Thành, cái này nữ hài lại ở mấy ngàn dặm ngoại nơi này, thật sự không quá có thể là một người. Sở duyệt trột dạ mà hơi hơi mỉm cười, chạy nhanh thúc giục nói. Mau mau mau, đi nhanh đi, nơi này cũng không an toàn. Giang Thành nhìn sở duyệt cái kia cười không khỏi ninh một bên lông mày. Nàng như vậy cười, càng giống. Trước 135 tuần tại Liên hảo, Giang Thành cơ hồ nháy mắt liền xác định, trước mắt nữ hài chính là cái kia mất tích nữ sinh. Hắn đối cái này nữ sinh chính là ấn tượng rất sâu, ngày đó ở nàng chạy đến trước mặt hắn tới đánh mối cùng ở thực đường trong vế đút cờ khi, cũng là như thế này đối với hắn cười. Chỉ là sau lại phát cơm sáng thời điểm, liền có người phát hiện thiếu hai nữ sinh, bọn họ đem thực đường đều tìm khắp cũng không tìm được cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Hắn lúc ấy còn cảm thấy thập phần đáng tiếc, cái này nữ sinh thân thể tố chất cùng phản ứng năng lực đều không tồi, đáng tiếc liền như vậy không minh bạch không có. Không nghĩ tới sẽ ở ngàn dặm ở ngoài cái này tiểu huyện thành tái ngộ đến cái này nữ sinh. Tên của ngươi kêu sở duyệt có phải hay không? Giang Thành nhìn sở duyệt hỏi, hắn nhớ rõ nàng hẳn là kêu tên này tới. Ai? Lão Khương, ta giống như không nói cho ngươi người tiểu cô nương tên đi. Ngươi làm sao mà biết được? Bên cạnh thầm bắc có chút nghi hoặc hỏi, xem này hai người bộ dáng, như là nhận thức. Cũng không có gì không hảo thừa nhận, sở duyệt nghe răng cười, thoải mái hào phóng mà hô, là, giang giáo quan. Quả nhiên là ngươi. Giang thành có điểm không thể tưởng tượng mà cười cười, hỏi, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Đi tới a ta phải về nhà tìm ta ba mẹ. Sở duyệt thành thành thật thật mà trả lời, chuyện này cũng không gì hảo giấu giếm. Mấy ngàn dặm liền ngươi một người đi tới. Giang Thành không phải khinh thường trước mắt cái này tiểu cô nương, mà là bởi vì mặt thế sau lộ thật sự quá khó đi. Bọn họ này một đội đặc chủng tinh anh, giai đoạn trước vẫn là đi nhờ phi cơ trực thăng đều đi được như vậy gian nan, húng chi nàng một cái tiểu cô nương. Phía trước có mấy cái đồng đội, hiện tại bọn họ đều tìm được người nhà, cho nên hiện tại cũng chỉ có ta một người tiếp tục lên đường. Nghe xong sở duyệt trả lời, Giang Thành như suy tư gì gật gật đầu, nói, Ân, tồn tại liên hảo. Hắn không lại truy vấn sở duyệt chuyện khác, hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm ôn chuyện hảo thời điểm. Bọn họ hiện tại tại đây đóng mái nhà tuy rằng tạm thời an toàn, nhưng đối diện lâu còn có một trường bài tang thi ở hướng bọn họ nhiệt tình phất tay đâu. Bất quá hiện tại đã không có cái kia đầu to biến dị tang thi uy hiếp, giang thành đám người cũng không nóng nảy đi rồi. Trung quanh tất cả đều là thủy, tuy rằng không tính rất sâu, nhưng phải rời khỏi cũng không phải như vậy hảo tẩu. Này đó thủy cũng không phải là giống nhau giọt nước, là có chứa ăn mòn tính độc thủy. Long viện sĩ cùng bọn họ nói đừng xuống nước khi bọn họ còn không để trong lòng, kết quả trước hết xuống nước hai cái đội viên thân thể chỉ cần dính vào thủy địa phương đều thối giữa, liền tính là long viện sĩ cũng không có thể đem bọn họ cứu trở về tới. Sở duyệt thuyền cao su nhiều nhất có thể ngồi ba người, hơn nữa tốc độ thực sự không thế nào mau, nếu là ngồi thuyền cao su rời đi, bọn họ những người này không hiểu được muốn phân nhiều ít phê mới có thể đi xong. Người một khi tách ra, nguy hiểm hệ số cũng liền sẽ trở nên càng cao. Giang Thành cùng thẩm bắc cuối cùng thương lượng quyết định, trước tiên ở trong tòa nhà này tìm cái an toàn điểm phòng đem long viện sĩ giàn xếp hảo, bọn họ lại ngồi sở duyệt thuyền cao su đi quanh thân tìm xem xem có hay không thuyền linh tinh đồ vật. Đợi khi tìm được thích hợp phương tiện giao thông lại đại gia cùng nhau rời đi. Nay tòa huyện thành ly an bình căn cứ không phải rất xa, huyện thành người đại bộ phận đều đã bị chuyển rời đến an bình căn cứ, loại này thành bên cạnh trong phòng, người đã sớm đều đi hết. Vì phương tiện trốn chạy. Giang Thành mang theo người liền ở trên cùng một tầng lâu tuyển gian vị trí tương đối giữa trung gian phòng ở. Môn là khóa, bất quá này nhưng không làm khó được nhóm người này các tinh anh. Đều không cần gì công cụ, Giang Thành chỉ dùng một cây tế dây thép liền đem nhân ra phòng trộm môn cấp mở ra, kia thuần thục trình độ nhìn qua cũng không so sở duyệt kém nhiều ít. Một đám người vào phòng, đây là một gian tam thất phòng ở, nam bắc chiều hướng, phòng khách rất lớn. Trong phòng trừ bỏ có một chút loạn ở ngoài, mặt khác hết thể bình thường. Đại gia khắp nơi lục soát một chút, trong phòng cái gì ăn đều không có, liền dưa mỗi cái bình đều đảo đến tinh quang. Nhìn dáng vẻ ra nhân này còn rất may mắn, người một nhà cũng chưa biến thành tăng thi, chỉnh kể bình an mà bị tiếp đi căn cứ. Long viện sĩ tuy rằng thoạt nhìn tinh thần quắc thước, nhưng cũng là 90 hơn tuổi người, ở đã trải qua ban ngày mạo hiểm chạy trốn lúc sau, lúc này vẫn là hiện ra vài phần mệt mỏi. Hắn bị thầm bắt đỡ ngồi vào trên sofa, lược hoán hoãn, liền chạy nhanh cầm lấy trong tay vẫn luôn dẫn theo cái dương kia. Mở ra kiểm tra rồi một chút bên trong đồ vật, xác nhận không thành vấn đề, mới thở phào nhẹ nhõm tiếp nhận bên cạnh thẩm bắc đưa cho hắn nước uống một ngụm thủy. Long viện sĩ buông thủy, thấy mọi người đều còn đứng, liền mở miệng nói. Tiểu thẩm A, các ngươi cũng vất vả, làm mọi người đều ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Liền tính lại có tang thi tới, đại gia cũng đến nghỉ ngơi mới có thể có tinh thần đối phó chúng nó nột. Thẩm bắc gật đầu, mệnh lệnh đại gia tại chỗ nghỉ ngơi, chính mình cùng Giang Thành tiếp theo cảnh giác chung quanh. Các đội viên sớm đã mệt đến không nhẹ, lúc này đều top năm top ba mà ngồi ở trên sàn nhà nghỉ ngơi. Long viện sĩ còn đặc biệt cảm tạ một chút sở duyệt. Thiểu cô nương, thật là quá cảm tạ ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ liền lợi hại như vậy, hảo A. Như vậy thức hảo. Các ngươi này đàn người trẻ tuổi mới là nhân loại hy vọng A. Sở duyệt quả thực thụ sủng nhược kinh, bị khen đến liên tục xua tay, không nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể bị long viện sĩ như vậy chân chính quốc dân thần tượng khen thưởng vài câu. Mụ mụ nha, ta tiên đồ. Giang Thành thẳng tắp mà đứng ở cửa sổ, nhìn sở duyệt cái kia khoe khoang dạng, nhịn không được quay mặt qua chỗ khác. Nhìn một cái nàng về điểm này tiên đồ, về sau đi ra ngoài nhưng ngàn vạn đừng nói chính mình là nàng huấn luyện viên. Hắn quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, cẩn thận mà quan sát trong chốc lát bên ngoài tình huống, trung quanh tăng thi mất đi mục tiêu, đều dần dần an tĩnh lại. Giang Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại nhìn về phía đang ở nghỉ ngơi đội viên, ánh mắt hơi lóe. Bọn họ một trận tổn thất có chút thảm trọng. Đội ngũ hiện tại còn dư lại 11 cá nhân, từ ra tới đến bây giờ, bọn họ đã tổn thất 6 cá nhân. Liên vừa mới kia chỉ biến dị tăng thi, trong khoảnh khắc liền phải bọn họ ba cái đội viên mệnh. Bọn họ này chỉ đội ngũ từ kinh thành căn cứ ra tới, là ngồi phi cơ trực thăng trực tiếp đến an bình căn cứ, nhưng lại an bình căn cứ đến bọn họ chuyến này mục đích địa lại không cách nào trực tiếp thử phi cơ trực thăng. Nghe nói là bên kia tử trường bị đột nhiên thay đổi. Phi cơ bay đến nơi đó liền sẽ mất đi khống chế, không có biện pháp. Bọn họ chỉ có thể dùng xe từ đường bộ hộ tống Long viện sĩ qua bên kia. Chỉ là đoàn xe mới khai ra căn cứ không lâu, thiên lại đột nhiên thay đổi, cuối cùng bọn họ đã bị kia chẳng mưa to ngăn cản ở này tòa huyện thành. Đầu hai ngày có lẽ là bởi vì trời mưa đến quá lớn, liền tăng thi đều không thế nào ra tới hoạt động. Bọn họ tuy rằng bị nhốt ở trong phòng, lại cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm sự tình. Nhưng từ hôm nay mưa đã tạnh sau. Bọn họ ra cửa xem chung quanh tình huống bắt đầu, sở hữu tang thi tựa như bị đánh thức giống nhau, điên cuồng mà bắt đầu công kích bọn họ. Trước 136 tìm thuyền, bắt đầu gặp được tang thi bọn họ đều còn có thể đối phó, cho dù là có cái cả người mọc đầy xúc tua có một tầng lâu như vậy cao, đều bị giang thành cùng thẩm bắt hai người liên thủ cấp bạo thành cắt bã, thẳng đến gặp được cái kia đầu to biến dị tang thi. Cái kia đồ vật cũng thật chính là đau thương bất nhập, viên đạn đánh vào nó trên người tựa như cho nó cào ngứa dường như liền thành chuỗi lửu đạn đều lấy nó không có cách nào. Không có biện pháp bọn họ chỉ có thể bình chia làm hai đường, tư thẩm bắc dẫn người ngăn chặn lót sau, Giang Thành mang theo Long Viện Sĩ đi trước. Ai cũng không biết Giang Thành mang theo người đi trước thời điểm là cái gì tâm tình, nhưng là làm một cái quân nhân, đem Long Viện Sĩ an toàn đưa đạt là bọn họ nhiệm vụ, mặc kệ thế nào, hoàn thành nhiệm vụ đều là đệ nhất vị. Cũng may sau lại gặp lôi hệ dị năng sở duyệt, bằng không hôm nay bọn họ khả năng không biết còn muốn công đạo bao nhiêu người ở chỗ này. Hơi nghỉ ngơi một chút, mọi người đều xem như trở về một chút huyết. Nhìn xem sắc trời đã không còn sớm, Giang Thành cùng thẩm Bắc thương lượng sấn thiên còn không có hắc, đến đi trong thành tìm có cùng loại thuyền cao su linh tinh đồ vật. Bọn họ tránh ở trong phòng này vẫn luôn chờ đến Thủy lui xuống đi khẳng định là không được, ai biết này Thủy muốn bao lâu mới có thể lui đến đi xuống. Nhưng là muốn tại đây tràn đầy tang thi huyện thành tìm thuyền cũng không phải một việc dễ dàng. Trung quanh giọt nước Thủy kỳ thật cũng không có rất sâu, chân chính thuyền còn không thích hợp. Chỉ có thể tìm thuyền cao su hoặc là xung phong thuyền vật như vậy, nhưng mấy thứ này ở cái này tiểu huyện thành có thể hay không tìm được thật đúng là khó mà nói. Bất quá bọn họ cũng không nhất định phải tìm thuyền, có thể tìm được thích hợp động lực trang bị là được, bọn họ có thể chính mình làm giản dị thuyền. Vương Vĩ, Liêu Duệ, các ngươi hai cái theo ta đi. Giang Thành kêu lên hai cái đội viên liền phải ra cửa, sở duyệt vội vàng theo sau, nhẹ giọng đối Giang Thành nói. Giang Giao Quan, ta cũng đi. Ta biết loại nào địa phương có loại này thuyền cao su. Giang thành khai nhữ mày do dự một chút, gật đầu mang lên sở duyệt. Cái này nữ hải có thể nhất chiêu liền đem biến dị tang thi lôi thành thang cốc, có thể ngàn dặm xa xôi từ lan thành đi đến nơi này, khẳng định không phải những cái đó nũng nịu tiểu cô nương. Nếu nàng có thể biết được nơi nào có thuyền cao su, đó là không thể tốt hơn sự. Sở duyệt đi theo đi cũng là luôn mãi suy xét quá. Giang thành bọn họ này một đội người phải rời khỏi, xe bị giọt nước ngăn trở là khai không được. Nàng kia một con thuyền cao su cũng không đủ sử, bọn họ khẳng định là muốn đi tìm thuyền linh tinh đồ vợ. Cái này huyện thành có hay không thuyền còn khó mà nói đâu, nàng đi theo đi nói có thể dùng tinh thần lực giúp bọn hắn tìm, tìm đòi diện tích lớn hơn một chút, còn có thể giúp bọn hắn tránh đi lợi hại biến dị tăng thi. Thật sự tìm không thấy nói, sở duyệt còn có thể tìm một cơ hội đem trong không gian kia hai cái ném ra tới làm cho bọn họ tìm được sao, cũng coi như là báo đáp đời trước giang giáo quan một đường hộ tống chi tình. Mở cửa. Vài người tiểu tâm mà hướng dưới lầu đi đến, mọi người đều không hề ra tiếng, sợ đem tang thi đàn cấp dẫn lại đây. Thang lầu gian tang thi nhìn thấy vài người, gào giống liền vọt đi lên. Sở duyệt đi ở cuối cùng, nhìn giang thành cùng kia hai cái đội viên phối hợp an ý mà mấy cái hiệp liền lặng yên không một tiếng động mà đem tang thi giải quyết, cũng mừng được thanh nhàn. Vài người sờ đến sở duyệt thuyền cao su thượng, mở ra thuyền cao su theo bên ngoài hướng huyện thành đi. Toàn bộ huyện thành nơi nơi đều là một mảnh đại dương mênh mông. Đại bộ phận lầu một cửa hàng đều bị ngâm mình ở trong nước, có nhẹ một ít thương phẩm đều phù đến trên mặt nước tới, theo vẩn đục giọt nước nơi nơi phiêu. Trung quanh tang thi đều bị dẫn tới kia đống trong lâu, một đoạn này lộ còn tính bình tĩnh. Thuyền cao su ngồi bốn người vẫn là có chút tế, vương vĩ cùng Liễu Duệ ngồi ở một bên biên, sở duyệt cùng Giang Thành ngồi ở bên kia, Giang Thành khống chế được bắt tay. Trên thuyền vương vĩ nhìn sở duyệt, vẻ mặt thật thà chất phát mà cười, nhỏ giọng đối sở duyệt nói. Cô nương, ta kêu vương Vĩ." Là tốc độ hình dị năng giả. Hôm nay thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đem kia đầu to tăng thi lôi thành than điều, ta khẳng định liền cùng nó đồng quy vu tận. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, dù sao ngươi nhớ kỹ, ta vương vi thiếu ngươi một cái mệnh, về sau có chuyện gì, chỉ lo kêu ta là được. Sở duyệt gật gật đầu cười cười, tỏ vẻ thu được, loại người này tỉnh không cần bạch không cần, ai biết ngày nào đó có thể hay không có tác dụng đâu. Bất quá, nàng vẫn là muốn khách khí một chút, Loại chuyện này ai gặp được đều sẽ hỗ trợ. Bất quá vương đại ca ngươi yên tâm, về sau ta có việc nhi khẳng định sẽ không theo ngươi khách khí. Vương vĩ cao hứng mà vỗ vỗ đùi, nói: Ai nha, muội tử này tính cách ta thích, đủ rộng thoáng. Ta về sau dứt khoát đã kêu ngươi tiểu duyệt muội tử đi. Hảo nha. Sở duyệt cười đáp: Này mấy cái tham gia quân ngũ, tính tình đều thẳng thắn, nàng còn cũng rất thích. Vương vĩ ngươi cũng thật là không biết xấu hổ, nhân ra tiểu duyệt muội tử có thể so ngươi lợi hại nào dùng đến ngươi giúp gì vội, thật muốn có thành ý cảm tạ liền đem người kia mấy viên biến dị tang thi tinh hạch đều cho người ta tiểu duyệt mọi từ sao. bên cạnh liếu duyệt một bên nói một bên chạm chạm vương vĩ, nửa mở ra vui đùa nói, vương vĩ ủy vào chính mình là cái tốc độ hình dị năng giả, sát tang thi thời điểm chạy trốn bay nhanh, toàn trong đội liền số hắn tinh hạch nhiều nhất, bọn họ trong lén lút cùng hắn muốn đến xem đều phải không, ra cùng cái vắt cổ chảy ra nước dường như, các đồng đội đã sớm đối hắn hâm mộ ghen tỵ hận. Thường thường muốn đi rút một rút này chỉ vắt cổ chảy ra nước mao Phần 84 Đương nhiên đây đều là chiến hữu chi gian vui bùa, cũng không sẽ ảnh hưởng đến bọn họ cảm tình. Đúng vậy, đem ngươi tinh hoạch lấy ra tới nhìn xem, rút cuộc tích có nhiều ít. Sở duyệt bên cạnh Giang Thành cắm một câu, nha đầu này như thế nào cũng là chính mình mang quá học sinh, giúp nàng rút một rút cái này vắt cổ chảy ra nước mao cũng không phải không được. Vương Vĩ gãi gãi đầu, nhìn ba người đều ánh mắt sáng ngời mà nhìn chính mình. Quyết tâm từ trong bao lấy ra chính mình trang tinh hạch bao nilon, xem kia bao đến trong ba tầng ngoài ba tầng bộ dáng giống như là chợ thượng bán đồ ăn cụ ông dường như. Vương Vĩ đem túi mở ra, đẩy đến Sở Duyệt trước mặt, nhịn đau nói: Tiểu Duyệt muội tử, ngươi chọn lựa, thích cái nào lấy cái nào. Liễu Duyệt cùng Giang Thành cũng hướng hắn trong túi xem xét, Giang Thành ghét bỏ nói: Liên như vậy mấy viên ngươi còn cất giấu ai đều không cho xem, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Vương Vĩ cùng Liễu Duyệt ánh mắt sáng lên đồng thời nhìn về phía Giang Thành hỏi. Đầu Nhi, ngươi tinh hoạch so này còn nhiều a? Giang Thành không đáp lời, nhìn Sở Duyệt nói, thất thần làm gì, chọn mấy viên a? Sở Duyệt thật đúng là không mấy viên biến dị tang thi tinh hoạch. Nhìn Vương Vĩ trong túi cư nhiên có vài viên mang nhan sắc biến dị tang thi tinh hoạch, cũng có chút động tâm. Nàng cũng không lòng tham, chọn một viên màu xanh lục một hệ tinh hoạch. Loại này tinh hoạch nàng hiện tại còn không có, đảo có thể thử xem loại này tân dị năng. Vương Vĩ thấy Sở Duyệt chỉ chọn một viên tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không phải luyến tiếc, chính là tưởng tích oán. Liễu Duệ suối dục sở duyệt, tiểu duyệt muội muội, nhiều lấy hai cái nha. Tiểu tử này nhưng keo kiệt, khó được hắn bỏ được, không cần bạch không cần. Sở Duyệt vừa định nói chuyện, Giang Thành bỗng nhiên đánh gãy bọn họ nói, tăng thi nhiều đi lên, chú ý cảnh giới. Vương Vĩ lập tức thu hồi bảo bối của hắn, cùng Liễu Duệ cùng nhau ánh mắt sắc bén mặt đất hướng bốn phía cảnh giới lên. Sở Duyệt đem tinh thần lực tung ra, đem hơn phân nửa cái huyện thành đều quét cái biến. Thật đúng là làm nàng tìm được mấy cái bán bên ngoài đồ dùng cửa hàng. Cái này huyện Thành ly trong núi gần, rất nhiều bên ngoài vận động người yêu thích thường xuyên ở huyện Thành tụ tập, có một cái phố có vài gia đại hình bên ngoài đồ dùng cửa hàng. Thuyền cao su khai tiến này phố, bên cạnh chỉ lộ ra nửa cái đầu tang thi thấy bọn họ đều ở trong nước sao động lên, hoa thủy hướng thuyền cao su người trên gian nan mà đi tới. Trước 137 mỗi người đều có tinh thần lực. Thuyền cao su thượng mấy người trong tay cầm đòn đao. Nhìn trong nước vây đi lên càng ngày càng nhiều tang thi. Tang thi quá nhiều, chỉ bằng vào đoạn đao khẳng định là sát không xong, Lộng Không Hảo còn sẽ bị tang thi kéo vào trong nước. Nếu là bình thường thủy đương nhiên không quan hệ, bọn họ này đó tham gia quân ngũ ai không ở trong nước từng đánh nhau, mấu chốt là này thủy nó không phải gì hảo thủy, nó là độc thủy nha. Nhưng là hiện tại bọn họ là ở huyện thành, không đến vạn bất đắc dĩ tốt nhất là không cần nổ súng, nếu không bọn họ có lẽ sẽ bị đổ ở chỗ này rốt cuộc ra không được. Giang Thành đôi mắt nhíp lại, thao tác thuyền cao su ở tang thi còn không có vây đi lên phía trước, rời khỏi này đường phố. Đầu Nhi, chúng ta không đi xem những cái đó cửa hàng. Liễu Duyệt nghi hoặc mà nhẹ giọng hỏi. Trước tiên lui đi ra ngoài, tìm một chỗ bỏ đến trên lầu đi, từ trên lầu đi xuống những cái đó cửa hàng. Chúng ta không thể ở trong nước bị tang thi bao sủi cảo. Giang Thành trầm giọng trả lời, một bên không chế được thuyền cao su, một bên khắp nơi nhìn xung quanh hảo tìm cái tang thi thiếu địa phương đình thuyền cao su. Sở duyệt tiên lặng mà thu hồi chính mình tay nhỏ, nàng vốn đang chuẩn bị dùng lôi điện cấp cái kia trên đường tang thi tới cái trong nước xét đánh vũ đâu, không nghĩ tới giang thành đảo trước tiên lui ra tới. Cũng hảo, kỳ thật nàng cũng có chút băn khoăn, này chỉ thuyền cao su là bị nàng bao quá kim loại, phóng lôi điện quá độc các có khả năng sẽ đem thuyền cao su mặt trên vài người cũng cấp cùng nhau nướng. Này phố mặt sau có một cái hẻm nhỏ, ngõ nhỏ một khác mặt là một cái cư dân khu, trung gian có một loạt tường vây. Tường vây cuối cùng đường phố phòng ở là liền ở bên nhau, ở nơi đó hình thành một cái ngõ cụt, có thể từ tường vây bò đến cái kia phố lầu hai. Cái này ngõ nhỏ ngày thường phòng trừng rất là quẩn cục é, chính là hiện tại bên trong cư nhiên cũng một con tang thi đều không có. Ngõ nhỏ quá hẹp, thuyền cao su khai không đi vào, Giang Thành liền đem thuyền cao su ngừng ở đầu ngõ, buộc ở một cây xanh hóa cây đa thượng, vài người đứng ở thuyền cao su thượng bò lên trên tường vây. Tường vây phía trước đại khái có 2 mét rất cao. Nhưng là hiện tại giọt nước đều có một M67, người đứng ở thuyền cao su thượng rất dễ dàng là có thể bò lên trên tường vây. Bất quá này tường vây nhìn qua liền có chút năm đầu, đầu tường thượng còn có cắm quá mảnh vỡ thủy tinh dấu vết, thật không tốt đi. Giang thành cái thứ nhất bò lên trên đi, dặn dò vương vĩ cuối cùng một cái thượng, sở duyệt không trải qua huấn luyện, tại đây loại đầu tường thượng vạn nhất dâm không xong trượt xuống, vương vĩ ở phía sau hảo lạp trụ nàng. Kết quả đi rồi vài bước quay đầu nhìn lại, sở duyệt đi được vững vàng. Liền cái hoảng cũng chưa đánh một chút, đảo so liếu rễ cùng vương vĩ tốc độ còn nhanh một ít. Vài người thật cẩn thận mà dọc theo tường vây đi tới ngõ nhỏ cuối, bám vào bài thủy quản bò lên trên cái kia phố lầu 2. Lầu 2 cửa sổ là một cái bao phòng trộm cửa sổ ban công, phòng trộm cửa sổ còn lượng hai kiện quần áo, mấy đôi giày, cửa sổ có cứng đờ bóng người chấp động. Gia nhân này phòng trừng đều biến thành tang thi bị nhốt ở trong nhà. Giang thành đi tuốt đàng trước mặt, y nốt phòng trộm cửa sổ che ở hắn phía trước. Trong tay hắn cũng không có bất luận cái gì công cụ có thể tá rất phòng trộm cửa sổ. Nhưng hắn lại không hoảng hốt, hai chân kẹp chặt bài thủy quản, phi thân bổ nhào vào phòng trộm cửa sổ thượng, đôi tay dùng sức đem hai căn ỷ nọt cửa sổ điều hướng hai bên bè, thế nhưng tay không đem phòng trộm cửa sổ vặn ra một cái bao dung một người ra vào khẩu tử. Sở duyệt đi ở trung gian, thấy vậy tình cảnh không khỏi ở trong lòng cấp Giang Thành điểm một cái tán, này sức lực so lực lượng hình dị năng giả cũng không kém cái gì. Giang Thành từ phòng trộm cửa sổ chui vào đi lặng lẽ đẩy ra cửa sổ, lặng yên không một tiếng động mà liền vào phòng, mặt sau Liễu Duệ cũng theo sát hắn nhảy đi vào, chờ Sở Duyệt từ cửa sổ nhảy vào trong phòng, trong phòng kia toàn ra tam khẩu tang thi đã đều bị Giang Thành cùng Liễu Duệ lặng yên không một tiếng động mà giải quyết xong rồi, Giang Thành ngẩng đầu, khen ngợi mà nhìn thoáng qua Sở Duyệt, nha đầu thân thủ thật đúng là không tồi, đi theo phía sau bọn họ thực nhanh nhẹn, một chút cũng chưa kéo chân sau, Sở Duyệt lại đống nhiên nhíu nhíu mày, nhìn đến đi ở cuối cùng Vương Vĩ nhảy vào tới sau. Nhanh chóng đi đến phía trước cửa sổ đóng lại cửa sổ, ngồi sổm xuống thân mình, đem thân thể giấu ở từng hạ Hương! Giang Thành thấy sở duyệt động tác, liền biết nàng nhất định là phát hiện cái gì, đang muốn mở miệng hỏi nàng, lại bị nàng ngón trỏ để ở giữa môi động tác ngăn lại. Trong phòng ba người đều không hề lên tiếng, liền hô hấp tần suất đều điều nhỏ, giờ phút này bọn họ đều tin tưởng sở duyệt sẽ không vô duyên vô cớ khiến cho bọn họ không cần ra tiếng. Một lát sau, ngoài cửa sổ phòng trộm cửa sổ đống nhiên len ken một tiếng vang lớn Mọi người chỉ nhìn đến một cái khổng lồ thân ảnh dừng ở trên cửa sổ, đem toàn bộ cửa sổ đều chặn. Từ cửa sổ nhìn ra đi, mọi người chỉ có thể nhìn đến nó trên người tầng tầng lớp lớp gục xuống da trắng, tựa như một cái mấy trăm cân người đột nhiên gầy thành một đạo tia chớp trên người da đều lỏng mà suy sụp xuống dưới, dường như kia đồ vật móng nuốt rất nhỏ, lại có sắc bén móng tay, thổi mạnh ý nột phòng hộ lan thứ lạp thứ lạp mà vang. Nó dừng lại ở trên cửa sổ nhìn đông nhìn tây, tựa hồ đang tìm tìm thứ gì. Giang thành đám người tránh ở sofa bên cạnh, an tĩnh mà nhìn cái kia bóng dáng, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Tuy rằng nếu bọn họ bị phát hiện, cùng lắm thì chính là một hồi ác chiến, nhưng cứ như vậy, không tránh được sẽ kinh động chung quanh các loại tăng thi, mặt sau sự làm lên liền khó khăn. Nếu có thể không bị phát hiện, thuận lợi tìm được đồ vật trở về đương nhiên là tốt nhất. Kia đồ vật ở trên cửa sổ dừng lại trong chốc lát, không có phát hiện cái gì, lại bay nhanh mà viện cửa sổ rời đi. Sở duyệt tinh thần lực nhìn cái kia biến dị tang thi đi xa, mới đối với đại gia xua xua tay nói, nó đi rồi. Giang thành mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra, Liễu Duyệt tiến đến sở duyệt trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Tiểu duyệt muội tử, ngươi như thế nào biết có như vậy cái đồ vật tới, chúng ta đều một chút không phát hiện đâu. Giang thành không nói chuyện, nhưng hắn nhìn về phía sở duyệt ánh mắt lại cũng biết, hắn cũng muốn biết. Hắn đối nguy hiểm cảm giác cũng coi như là tương đối nhạy bén, nhưng vừa mới hắn thật là một chút cảm giác đều không có. Thẳng đến một lát sau mới nghe được kia đổ vật sẹt qua thủy thượng thanh âm. Mà Sở Duyệt ở nó tới phía trước liền cảm giác được nó tới, sắc thật có chút không giống bình thường. Ta! Các ngươi biết tinh thần lực sao? Sở Duyệt hỏi. Vài người gật gật đầu, Liễu Duyệt nói, nghe nói qua, hình như là có thể dùng tinh thần lực tới phụ trợ tác chiến một loại năng lực. Nghe nói có tinh thần lực người có thể cảm giác được lấy hắn vì trung tâm phạm vi mấy rằm hoặc là mấy chục rằm sự vật. Liễu Duyệt nói tới đây bỗng nhiên phản ứng lại đây. Kinh dị mà nhìn Sở Duyệt hỏi. Nói như vậy, Tiểu Duyệt ngươi còn có tinh thần lực dị năng, ngươi không phải lôi hệ dị năng sao? Sở Duyệt lắc đầu nói tiếp. Kỳ thật mỗi cái thức tỉnh dị năng người đều có tinh thần lực, các ngươi thức tỉnh dị năng sau có hay không cảm giác chính mình so từ trước xem đến xa hơn, nghe được càng thanh, cảm giác càng nhanh nhẹ. Sở Duyệt nhìn ở đây Liễu Duệ cùng Vương Vĩ hai cái dị năng giả hỏi. Hai người không chút do dự gật đầu, đặc biệt là Liễu Duệ. Đúng đúng đúng, là có cái này cảm giác. Đặc biệt là thị giác, ta trước kia chính là cái cận thị mắt, tuy rằng không cao, nhưng xem đồ vật tổng cảm thấy che một tầng, không mang mắt kính thời điểm liền đối diện đi qua người đều nhận không rõ. Thức tỉnh dị năng sau, bảng đo thị lực nhỏ nhất kia bài ta đều có thể xem đến rõ ràng. Trước 138 tìm được thuyền, người kia không tính. Sở duyệt tức giận mà nói, cái kia chỉ xem như thức tỉnh dị năng khi giúp ngươi chữa trị thân thể cơ năng. Dị năng giả dị năng căn nguyên kỳ thật chính là tinh thần lực có tinh thần lực mới có thể thúc túng dị năng. đương nhiên ban đầu khi bởi vì tinh thần lực tương đối nhược, dị năng giả chỉ có thể cảm giác chính mình so ngày thường càng nhẹ bén, lại phát hiện không đến chính mình tinh thần lực, cũng không thể hữu hiệu mà đi lợi dụng nó. Sở Duyệt này một hồi giải thích cũng không hoàn toàn là biên, nàng đời trước chẳng sợ lôi hệ dị năng ngũ cấp, cũng không có phát hiện tinh thần lực cùng dị năng còn có như vậy quan hệ. Nhưng đời này có tinh thần lực lúc sau nàng phát hiện, mặc kệ nàng dùng cái nào dị năng, trước hết động nhất định đều là tinh thần lực. Sau lại nàng lại ở kiểu đan đan luyện tập dùng hỏa thời điểm giáo nàng thử cảm thụ chính mình tinh thần lực, cư nhiên làm kiểu đan đan dị năng tăng lên nhanh một mảng lớn. Tế minh cùng An Kiệt cũng đều là phương pháp này được lợi giả, tuy rằng bọn họ tinh thần lực đều còn không thể phát tán ra tới, nhưng ở dị năng vận dụng thượng đều tăng lên không ít. Còn có như vậy huyền huyễn sự. liễu Duệ cảm thấy chính mình nghe hiểu, nhắm mắt lại đi cảm thụ chính mình tinh thần lực, không đợi hắn cảm giác được, đã bị sở duyệt đánh gãy. Hiện tại cũng không phải là hiểu biết tinh thần lực hảo thời điểm, chờ trở về về sau tìm cái an toàn an tĩnh địa phương chậm rãi thi đi, cấp bậc càng cao, tinh thần lực liền càng cường đại, liền có thể giúp ngươi dò xét chung quanh đồ vận. Liễu Duệ cùng Vương Vĩ vội vàng mở to mắt, cũng là, hiện tại xác thật không phải cảm thụ tinh thần lực thời điểm, bọn họ quá nóng nội. Giang Thành nhìn Sở Duyệt, trầm giọng hỏi, "Kia tiểu Duyệt, ngươi gì năng cấp bậc hiện tại là mấy giai, tinh thần lực đã có thể như vậy cường?" Sở Duyệt nghĩ nghĩ nói, "Ta hẳn là tứ giai nhiều." Cho nên hiện tại đại khái có thể cảm nhận được tinh thần lực. Kỳ thật Sở Duyệt chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc mấy giai, nàng đời này dị năng cùng đời trước không giống nhau, hoàn toàn không thể dùng giống nhau cấp bậc phân chia đi định nghĩa. Chết không được ngươi nhất chiêu là có thể đem cái kia đầu to tang thi cấp chém thành than cốc, nguyên lai cấp bậc đều như vậy cao, chúng ta đều mới nhất giai đâu. Liêu Duệ trong mắt lóe sùng bái quang, nhìn Sở Duyệt ánh mắt thật lực. Đó là bởi vì kia chỉ biến dị tang thi vừa vặn là kim hệ, lôi hệ vừa vặn là kim hệ khắc tinh. Cho nên ta mới có thể nhất chiêu liền đem nó thu phục, nếu là gặp được thủy hệ tăng thi, ta khả năng liền không như vậy lợi hại. Sở Duyệt kiên nhẫn mà cùng bọn họ giải thích, nếu nàng giải thích có thể làm cho bọn họ có thể càng mau mà trở nên càng cường một ít, như vậy bọn họ ở chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ thời điểm sống sót tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút đi. Đối với nhân, Sở Duyệt vẫn luôn là kính nghệ, tuy rằng nàng làm không được giống bọn họ giống nhau đi vô tư phụng hiến chính mình, nhưng nếu ở nàng năng lực phạm vi có thể giúp được bọn họ, nàng thực nguyện ý đi làm. Này còn không phải là ngũ hành tương khắc đạo lý sao. Vẫn là chúng ta lão tổ tông lợi hại nha. Không nghĩ tới đều mặt thế, này đó lý luận còn có thể phái được với công dụng. Phần 85 Vương Vĩ hung hăng chụp một chút liễu ruệ bối, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nói như vậy, về sau chúng ta ra nhiệm vụ thời điểm có thể đem ngũ hành dị năng giả đều kêu lên, gặp được biến dị tăng thi luôn có một cái là có thể khắc chế, kia không phải làm ít công to sao. Đó là đương nhiên. Sở duyệt cười tủm tỉm mà trả lời, đạo lý này, ở không lâu tương lai cũng sẽ bị những người khác phát hiện, nhưng là hiện tại bọn họ sớm chút đã biết, cũng có thể sớm một chút nắm giữ một ít quyền chủ động sao. Giang thành ánh mắt hơi lóe, hắn phía trước cùng thẩm bắc giống nhau, là có chút coi thường những cái đó thức tỉnh rồi dị năng người, cảm thấy bọn họ cho dù có dị năng cũng đồng dạng làm bất quá chính mình. Bất quá nếu dị năng có vô hạn thăng cấp biến cường khả năng, hắn vẫn là tưởng thử một lần, rốt cuộc ai không nghĩ chính mình có thể trở nên càng cường đâu. Xem ra lúc này tới rồi mục đích địa đến đi cái cửa sau thỉnh long viện sĩ cho đại gia đều an bài một cái dị năng, cũng không biết cái kia truyền thuyết có phải hay không thật sự. Nếu có thể lựa chọn nói liền càng tốt, tỷ như sở duyệt lôi hệ dị năng nhìn liền so vương vĩ tốc độ dị năng hữu dụng sao. Vài người vừa nói lời nói một bên quan sát đến phía dưới đường phố tình hình, lúc này trên đường phố, các tăng thi lại khôi phục lặng im mà trạng thái. Sở duyệt già quét một chút chung quanh, tạm thời cũng không nhìn thấy có lợi hại biến dị tăng thi. Đại gia liền bắt đầu hướng dưới lầu đi đến. Dưới lầu chính là một nhà bên ngoài đồ dùng cửa hàng, cửa hàng môn là mở ra, nhưng là trong tiệm đại bộ phận đồ vật đều ngâm mình ở hắc màu xám trong nước, muốn từ trong nước mặt lấy đồ vật, cũng thật đúng là không dễ dàng. Sở duyệt làm giang thành ba người đứng ở thang lầu thượng, nàng trước hướng trong nước thả một đạo cực thô tia chớp. Trước đêm chung quanh tang thi lôi một lôi lại nói, miễn cho chờ một chút tìm đồ vật khi còn phải đề phòng những cái đó tang thi tùy thời chèo thuyền qua đây cắn một ngụm. Tiêu chốc ở nổi lơ lửng các loại đồ vật trong nước lộ ra một đạo lượng màu trắng quang, đâm vào vài người nheo lại đôi mắt. Ngay sau đó tiêu chốc thoáng qua địa phương, sở hữu tang thi đều run dày búp lên yên, có trầm hạ đáy nước, có lại giống từng đoạn cọc gỗ tử dường như nổi lên mặt nước. Giang thành ba người xem đến lông mày đều bay lên tới, sớm biết rằng sở duyệt có cái này đại chiêu, vừa mới bọn họ làm gì còn từ phía sau vòng qua tới a, Trực tiếp mạng đi lên là được a. Tang thi giải quyết. Bốn người bắt đầu tại đây ra bên ngoài đồ dùng trong tiệm siêu tầm khởi yêu cầu đồ vật. Ngâm mình ở trong nước đồ vật là không có biện pháp, chỉ có thể ở lộ ra mặt nước trên giá tìm. Sở duyệt dùng tinh thần lực ở dưới nước cẩn thận tìm tìm, cửa hàng này cũng không có thuyền cao su linh tinh đồ vật. Nhưng dựa tường trên giá bày một loạt nệm bơm hơi, Giang Thành mang theo liễu duệ đem chúng nó tất cả đều mương lại đây. Nếu mặt sau thật sự tìm không thấy, này đó nệm bơm hơi cũng là chế tác giản dị thuyền hảo tài liệu. Kế tiếp mấy người lại vượt nóc băng tường mà ở phụ cận mấy nhà bên ngoài cửa hàng dạo qua một vòng, rốt cuộc ở một nhà đại hình bên ngoài cửa hàng lầu 2 tìm được rồi mấy con chưa khui thuyền cao su, có một mặt trên tường thậm chí còn treo một cái xung phong thuyền. Này nhưng đem vài người cao hứng hỏng rồi, ba chân bốn cẳng mà đem xung phong thuyền từ trên tường gỡ xuống tới, lại đem thuyền cao su cùng có thể tìm được đẩy mạnh khí đều bỏ vào bên trong, nâng liền hướng dưới lầu đi. Vừa mới đi đến cửa thang lầu, sở duyệt bỗng nhiên làm đại gia trở về đi. Cái kia làn ra lỏng biến dị tăng thi lại về rồi. Kỳ thật kia chỉ biến dị tăng thi vẫn luôn đều không có đi xa, vùng này tựa hồ đều là nó địa bàn, nó vẫn luôn đều ở phụ cận vòng quanh quyền quyển, sở duyệt vẫn luôn chú ý nó hướng đi. Nay chỉ tăng thi cấp bậc hẳn là còn rất cao, ít nhất sở duyệt cảm thấy nếu chính mình trực tiếp đối thượng nó, dễ dàng là làm bất quá nó. Nó không ngừng thể tích đại, sở duyệt còn có thể cảm giác được nó trong cơ thể kích động dị năng dao động, đây là chỉ biết vận dụng dị năng biến dị tăng thi. Trước 139 là một trận tính. Mặt thế biến dị tăng thi, tuy rằng hình thái khác nhau, các có các thuộc tính, nhưng phần lớn chỉ biết dùng bản năng đi công kích, tựa như kim hệ biến dị tăng thi dị năng chỉ biết đi cường hóa nó chính mình thân thể, làm nó chính mình trở nên đau thương bất nhập. Chính là chúng nó ở công kích con mồi khi vẫn là chỉ biết bằng bản năng đi cắn xé va chạm, lại sẽ không dùng nó dị năng đi công kích con mồi. Sẽ dùng dị năng công kích con mồi tăng thi, nhất thường thấy chính là tinh thần hệ tăng thi. Chúng nó trời sinh liền sẽ dùng tinh thần lực đi không chế tăng thi đàn, đi công kích đối thủ thần kinh não. Loại này tinh thần hệ tăng thi đến mặt sau đều rất khó đối phó, đại bộ phận đều sẽ biến thành xưng bá một phương tăng thi vương, có tiến hóa đến sau lại thậm chí sẽ một lần nữa có được chính mình ý thức cùng tư tưởng, thân thể cũng được đến chữa trị, trở nên cùng người thường không có gì hai dạng. Lại có chính là sở duyệt bọn họ hiện tại gặp được này chỉ biến dị tăng thi như vậy. Chúng nó dị năng hình như là thiên phú dị bẩm. Ở rất nhiều tang thi còn thực ngây thơ thời điểm, chúng nó cũng đã thông suốt quá ăn cơm hoặc là cắn nuốt đồng loại tới đến tiến hóa. Tiến hóa đến sau lại, chúng nó chẳng những sẽ dùng dị năng công kích con người còn sẽ tổ chức chính mình địa bàn, trở thành cùng tinh thần hệ biến dị tang thi giống nhau tang thi vương. Mà loại này tang thi vương, so tinh thần hệ tang thi vương còn muốn khó đối phó, bởi vì nó so tinh thần hệ biến dị tang thi có được càng cường sức chiến đấu. Lúc này sở duyệt cùng giang thành mấy cái đã lui về bên ngoài trong tiệm mặt. Nhẹ nhàng buông xuống sung phong thuyền, tránh ở bên ngoài trong tiệm khởi động liều trại. Loại đồ vật này, vẫn là tận lực không cần cùng nó ràng co, bọn họ hiện tại bị đặt tại thủy thượng, thật sự không chiếm cái gì ưu thế, đánh không lại muốn chạy đều chạy không được. Vẫn là chờ nó đi xa lại rời đi nơi này đi. Phanh mà một tiếng, bên ngoài cửa hàng cửa sổ sắt đất thượng truyền đến một tiếng vang lớn, kia chỉ biến dị tang thi bái ở trên cửa sổ hướng trong tiệm nhìn qua. Nó thân thể thực to rộng, đầu lại rất hiểu, một đôi mắt chiếm hơn phân nửa khuôn mặt. Tất cả đều là màu đen con ngươi, cũng không biết có phải hay không thật có thể thấy. Nay chỉ biến dị tang thi kỳ thật hiện tại cũng rất mơ màng, nó rõ ràng đã nghe tới rồi một cổ đối nó tới nói có chí mạng lực hấp dẫn hương vị, chính là nó truy lại đây đuổi theo lại không có nhìn đến con mồi tung tích. Trong không khí kia như có như không hương vị còn ở, nó mãnh liệt mà khát vọng đem này hương vị chủ nhân ăn xong bụng, kia nó liền có thể được đến càng nhiều tiến hóa. Tiến hóa, là nó sở hữu khát vọng cùng mục tiêu. Dạo qua một vòng trở về, Vẫn là số nơi này hương vị nhất đủng, biến dị tang thi gắt gao bái ở pha lê thượng, đen nhánh mắt to một chút mà ở trung quanh siêu tầm mục tiêu. Lều trại mấy người xuyên thấu qua lều trại khẩu không kéo nghiêm cái miệng nhỏ, nhìn bên ngoài chậm chạp không chịu đi biến dị tang thi cũng bắt đầu có điểm bối rối. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, bọn họ muốn tìm đồ vật cũng tìm được rồi, trở về tâm cũng trở nên bức thiết, lại không quay về, trời tối đêm nay chỉ sợ cũng trở về không được. Sở duyệt ngồi ở lều trại trong một góc, vẫn không núp đích Nàng đem chính mình tinh thần lực phân thành thiên ti vạn lũ dây nhỏ, một chút về phía biến dị tăng thi cuốn quanh qua đi. Loại này có dị năng giao động biến dị tăng thi, rất có khả năng đã tiến hóa ra thần trí, chỉ cần nó có một chút tư duy năng lực, sở duyệt cũng có thể bắt được nó cũng phá hủy nó. Chính là cuối cùng kết quả làm nàng không biết là nên thở phào nhẹ nhõm hay là nên thất vọng. Như vậy cái đồ vật, rõ ràng thoạt nhìn tựa như cái đại thông minh bộ dáng, không nghĩ tới cư nhiên là cái một chút đầu góc cũng chưa tiến hóa ra tới đồ vật. Cũng không biết nó dị năng rốt cuộc là dùng thứ gì chống đỡ sử dụng tới. Giao động con rất cường, nàng thế nhưng nhìn không ra tới nó dị năng rốt cuộc là cái cái gì thuộc tính. Này nó đại ra quả thực chính là cái kỳ ba. Sở duyệt khẽ cắn môi, nàng phía trước đối nó kiêng kỵ chủ yếu là lo lắng nó đã có thể khống chế cái khắc tang thi tới giúp nó trợ công. Còn có chính là lo lắng bọn họ trên đường trở về bị này ngoạn ý đuổi theo, ở công kích thủy thượng bọn họ. Đến lúc đó tại đây tràn đầy độc thủy địa phương bọn họ sẽ trở nên thực bị động. Hiện tại thấy do nó chống chân sọ não, đánh giá nó hiện tại còn không có triệu hoán cấp thấp tăng thi năng lực. kia còn sợ nó làm gì. Mắt thấy bên ngoài trầm hạ tới sát trời cùng này chỉ chậm chạp không đi biến dị tăng thi, sở duyệt cũng không nghĩ lại trốn rồi. Đại gia, dứt khoát cùng nó làm một trận tính. Sở duyệt mở mắt ra, kéo kéo Giang thành góc áo, tiến đến hắn bên thai cùng hắn thương lượng nói. Giang gia quan, như vậy trốn ở đó không phải chuyện này, nếu không chúng ta đem nó lộng tiến vào, ở chỗ này đem nó lộng chết tính. Giang thành lỗ thai hơi ma, loại cảm giác này hắn cảm thấy lại có chút quen thuộc, bất quá lúc này cũng không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, hắn trầm ngâm một lát, đối sở duyệt gật gật đầu. Dù sao đồ vật đều tìm được rồi, nếu không phải này chỉ biến dị tang thi che ở nơi này, bọn họ đều ở trở về đi rồi. Chẳng lẽ này biến dị tang thi không đi, bọn họ còn vẫn luôn bị nó đổ ở chỗ này, thẳng đến trời tối muốn chạy cũng đi không được sao. Vẫn luôn trốn ở chỗ này cũng không phải phong cách của hắn, hắn luôn luôn am hiểu chủ động xuất kích. Dưới lầu giọt nước đối Tang Thi không có thương tổn, nhưng đối bọn họ vài người tới nói lại là chí mạng nguy điểm, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đem kia chỉ biến dị Tang Thi dẫn tới này trong tiệm tới, liền tại đây trong tiệm giải quyết nó. Vài người tụ ở bên nhau, nhẹ giọng thương lượng như thế nào đem biến dị Tang Thi cấp tiến cử tới. Bốn người, Sở Duyệt dị năng mạnh nhất, cho nên nàng làm chủ công, Giang Thành không có dị năng, nhưng là thân thủ thực không tồi, có thể làm trợ công. Vương Vĩ là tốc độ hình dị năng. Phụ trách ở bên cạnh tùy thời quấy nhiều biến dị tang thi lực chú ý, liễu duệ thổ hệ dị năng tắc cùng Giang Thành giống nhau ở bên cạnh trợ công. Mấy người phân hảo nhiệm vụ, vương vĩ trước hết chui ra liều trại, đứng ở trong tiệm hướng kia chỉ bái ở trên cửa sổ biến dị tang thi phất tay hô. Hắc! Siêu bắt quái! Xem nơi này! Biến dị tang thi nhìn đến vương vĩ kia một khắc lập tức hương phấn lên, ngao mà một giọng nói liền tưởng hướng trong hướng. Đúng đúng đúng! Chính là cái này hương vị! Tiến hóa hương vị Nhưng nó không biết nó trước mặt còn có một phiến cửa kính, một cái lặn xuống nước chát xuống dưới, phanh mà một tiếng, hung hăng mà đánh vào cửa kính thượng. Cửa kính mánh liệt mà quơ quơ, cư nhiên không thoái, ngược lại là kêu biến dị tăng thi bị chấn đến cởi móng đuốt, từ trên cửa sổ rớt đi xuống, không thấy. Lách cách, dưới lầu ngay sau đó truyền đến một tiếng trọng vật rơi xuống nước thanh âm, biến dị tăng thi toàn bộ rớt vào trong nước, bắn khởi bọt nước liền lầu hai bọn họ đều có thể nhìn đến một chút. Sở duyệt mấy người thấy vậy tình cảnh không khỏi hai mặt nhìn nhau, nay chỉ biến dị tăng thi cư nhiên ngu như vậy. Đúng lúc này dưới lầu lại truyền đến rầm một tiếng tiếng nước chảy, mấy người nháy mắt lại cảnh dắt lên. Biến dị tăng thi tuy rằng ngốc nhưng bọn hắn cũng không dám thiếu cảnh giác, loại này ngốc đồ vật thường thường càng đáng sợ. Giây tiếp theo kia chỉ biến dị tăng thi thân ảnh lại xuất hiện ở ngoài cửa sổ, nó bắt lấy góc tường nô lên, bắt đầu dùng khổng lồ thân thể va chạm cửa sổ, trưng một lực lượng thiên nhiên thay đổi dị năng. Không thể không nói nhà này bên ngoài cửa hàng trang hoàng thật là lương tâm, nay cửa sổ thật đúng là đủ rắn chắc, bị biến dị tang thi như vậy đại lực đạo liên tục va chạm rất nhiều lần, cư nhiên đều còn không có thoái, làm đến sở duyệt đều tưởng giúp nó một phen. Bọn họ ở chỗ này chờ nó đâm cửa sổ cũng rất lãng phí thời gian hào đi. Phanh bang, thứ lạc. Liên ở sở duyệt cái này ý tưởng vừa mới rơi xuống khi, rắn chắc cửa sổ sát đất rốt cuộc bị biến dị tang thi đánh vỡ. Biến dị tang thi kéo một thân nước rầm rề lỏng ra vọt vào trong phòng. Cùng lúc đó, sở duyệt bay nhanh mà vọt đi lên, trong tay tụ tập một đạo cánh tay thô lôi điện húc đầu tạm hướng biến dị tăng thi. Biến dị tăng thi không có trốn, đón đầu đụng phải đi lên, trực tiếp bị sở duyệt này một kích. Nhưng mà ngày thường có thể đem tăng thi điện thành than cốc sấm đánh tại đây chỉ biến dị tăng thi lỏng làn ra thượng lại chỉ để lại một cái nhàn nhạt hắc dấu vết. Nó không sợ sấm đánh. Hoặc là nói sấm đánh đối này chỉ biến dị tăng thi tới nói chẳng những không phải thương tổn, ngược lại là một loại cực có dụ hoặc mỹ thực. Này chỉ tang thi cái đầu rất lớn, ít nhất có 2 mét nhiều khoan, nhưng nó lại là bẹp, trước sau thêm lên khả năng còn không có 10cm hậu, tựa như bị người dùng gối xay nghiền bình giống nhau. Sở duyệt lôi điện đánh vào nó trên người, tựa như bị nó toàn thân lỏng làn da cấp hấp thu dường như. Nàng thậm chí có thể nhìn đến nó bị lôi điện đánh trúng địa phương, khô quắt làn da hơi hơi phồng lên một ít. Nó ở hấp thu sở duyệt dị năng. Chẳng lẽ này chỉ biến dị tang thi là dị năng cắn nuốt hình? Ý thức được điểm này sở duyệt không dám lại dễ dàng ném đại tiêu chớp, mà là dùng nho nhỏ lôi xà cùng biến dị tang thi chu toàn. Biến dị tang thi đem sở duyệt lôi xà đều cấp hấp thu tới rồi nó khô quắt trong thân thể, thậm chí cảm thấy quá không được nghiện, trực tiếp hướng về phía sở duyệt phi phác lại đây, muốn bắt lấy sở duyệt ăn cái thông khói. Nhưng là lại ở nó nhảy lên trong ngay mắt, đột nhiên lại ngã ở trên mặt đất. Chuyện được phát miễn phí tại nghe Phần 86. Giang Giao Quan, Sấn Hiện Tại. Sở duyệt hô to một tiếng. Nàng vừa mới ở dùng lôi xà hấp dẫn biến dị tang thi lực chú ý đồng thời, liễu duệ ở một bên lén lút dùng thổ hệ dị năng cấp kêu biến dị tang thi làm một đạo lan bản, làm nó ở nhào hướng sở duyệt khi bị hung hăng mà vướng một ngã. Biến dị tang thi còn không có bỏ dậy, đã bị tùy thời mà thượng giang thành một đao cắm vào đầu góc. Ngao! Lệnh đại gia ngoại ý muốn chính là, biến dị tang thi bị cắm đầu góc cư nhiên không chết, ngược lại phát cuồng mà đem giang thành từ trên người ném ra. Giang Thành cả người bị ném đến bay đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào trên tường. Bên ngoài cửa hàng trên tường cũng không phải bóng loáng, treo các loại bên ngoài đồ dùng, Giang Thành này va chạm trực tiếp đụng phải trên tường một loạt tấm ngăn. Nô! Hắn đau đến kêu lên một tiếng, trên tường lăn xuống xuống dưới, phần lưng đau nhức, trong miệng nếm tới rồi tanh ngọt dị sát vị. Cùng hắn cùng nhau lăn xuống xuống dưới, còn có 7-8 cái có lăng có rắc cắm chạy đèn. Giang Thành đem đầy miệng huyết tinh nuốt đi xuống ngừng đầu không thể tin tưởng mà nhìn phát cuồng biến dị tăng thi, biến dị tăng thi bị hoàn toàn chọc giận, chỉ thấy nó đột nhiên ngẩng đầu, miệng xé rách giống nhau đại đại mở ra, bắt đầu mánh hướng trong thân thể hút khí, kia khô quát thân thể tựa như khí cầu giống nhau nhanh chóng mà bành trướng lên, thực mau liền biến thành một cái viên cầu. Ngay sau đó, biến dị tăng thi bắt đầu đem hít vào thân thể khí phun ra, những cái đó không khí đều biến thành từng đạo lưỡi rao gió hướng tới Giang Thành cùng Chung Quanh ba người thổi qua tới. Trong lúc nhất thời, Này gian trong phòng tất cả đều là vô khác biệt công kích lưới dao gió, mọi người chỉ có thể ngay tại chỗ tìm đồ vật che giấu ngăn cản. Cứ việc vài người tốc độ bay nhanh, nhưng trừ bỏ sở duyệt, giang thành bọn người bất đồng trình độ mà bị lưới dao gió quát bị thương. Sở duyệt trong lòng thất kinh, không nghĩ tới cái này biến dị tang thi dị năng cư nhiên là như vậy dùng. Nó trong cơ thể cũng không biết là cái cái gì kết cấu, thế nhưng có thể đem không khí thay đổi thành sắc bén lưới dao gió. Đó chính là nói chỉ cần nó kia thân ra không phá. Nó liền có thể vô hạn thứ đem không khí hút đến trong thân thể, lại biến thành lưỡi dao gió tới công kích bọn họ. Ai có thể cùng nó vẫn luôn háo đi xuống. Sở Duyệt không lùi mà tiến tới, dù sao này lưỡi dao gió cũng không gây thương tổn nàng, nàng bay nhanh xông lên đi, hóa tay thành đao, hướng tới Biến Dị Tang Thi cổ khởi thân thể đâm tới. Lúc này Biến Dị Tang Thi một đợt lưỡi dao gió đã phát song, làn da lại biến thành lỏng một tầng da. Giang thành mấy người cũng đều từ rách nát công sự che chắn sau dò ra tới. Thừa dịp nó lại lần nữa hút khí thời điểm vọt đi lên Biến dị tang thi thực mau lại đem thân thể của mình biến thành một cái no căng cầu Sở duyệt đã vọt tới nó trước mặt Đón lưới dao gió đem lưới dao sắc bén thứ hướng nó ra Ở sở duyệt lưới đao đâm thủng biến dị tang thi trên người ra đồng thời Giang thành cũng một tay cầm một cái giản dị ghế dựa Một tay nắm đao thứ hướng về phía biến dị tang thi Biến dị tang thi ra ở lòng trạng thái hạ tựa như miếng đông giống nhau chém đều chém bất động Nhưng giờ phút này bị khí thể phồng lên lại rất dễ dàng đã bị đâm thủng suy biến dị tang thi bắt đầu bay hơi trong miệng lưỡi dao gió bắt đầu biến yếu nó tựa hồ còn không căm lòng dương miệng rộng lại hướng trong miệng hút khí sở duyệt cùng giang thành nhìn chuẩn cơ hội này liều mạng dùng đao bổ về phía nó cổ cùng thân thể các nơi nó chí mạng nhược điểm không ở trên đầu cũng không biết có thể hay không ở trang giấy giống nhau thân thể thượng giờ phút này hai người cũng quản không được như vậy nhiều sân nó hiện tại còn không có phản ứng lại đây chiếu nó trên người một trận manh chém Sở duyệt chém cổ, Giang Thành liền ở biến dị tang thi đầu chung quanh rửa gần một đao một đao manh thí. Biến dị tang thi manh liệt mà dãy rua, nó hiện tại đã phát không ra lưới dao gió, chỉ có thể liều mạng ném khô quắt thân thể, muốn đem trên người hai cái manh cho nó quăng đê vỡ người ném rớt. Theo sở duyệt cuối cùng một đao chặt bỏ, biến dị tang thi đầu rốt cuộc bị bổ xuống, thân thể cũng bị chặt thành cái sàng, giống cái mặt túi giống nhau phô ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Giang Thành một thân là huyết. Trên người quần áo đều thiếu chút nữa bị lưỡi dao gió cắt thành mảnh vải, liền trên mặt đều là vài đạo khẩu tử. Liên ở biến dị tang thi ngã xuống đồng thời, hắn cũng đi theo ngã xuống trên mặt đất, thở hổn hển nhìn Sở Duyệt như chút được gánh nặng mà cười cười. Sở Duyệt thấy hắn không gì vấn đề lớn, liền không lại xem hắn, nàng hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là này chỉ mặt túi. Nàng rất tò mò, này ngoạn ý tinh hạch cư nhiên không ở trong đầu, mà là ở ngực, xem ra nó biến dị quá trình thực không giống nhau a. Dị năng cũng thực kỳ ba. Cư nhiên là lợi dụng tự nhiên lực lượng thay đổi mà thành. Nếu không phải bị Tam Đôi mắt nhìn chằm chằm, Sở Duyệt thật muốn đem cái này biến dị tăng thi thi thể thu vào trong không gian, về sau có thời gian chậm rãi nghiên cứu một chút nó. Nếu có thể đem thứ này nghiên cứu ra tới, kia nàng về sau nói không chừng cũng có thể dùng tự nhiên lực lượng tới chuyển hóa dị năng. Kia nàng dị năng còn không phải là lấy không hết dùng không cạn, quả thực không cần quá sáng nga. Nam trên mặt đất giang thành hướng về phía Sở Duyệt vươn tay, hắn thật sự không có gì sức lực bỏ dậy. Nhà đầu này nhìn kêu biến dị tang Thi thi thể hai mắt sáng lên. Đào tinh hoạch còn không tính xong, còn vẫn luôn ở nơi đó phiên những cái đó lỏng lẻo làn ra, căn bản là mặc kệ hắn cái này còn nằm trên mặt đất người bệnh. Trước 141 Giang Thành hảo tâm. Sở duyệt quay đầu lại nhìn Giang Thành vươn tay, hơi hơi nhúng mày, điểm này thường còn muốn người kéo. Nàng cảm thấy Giang Thành hiện tại cái này trạng thái, nếu là còn có tang Thi lại đây nói, hẳn là còn có thể bỏ dậy lại làm hai cái đi. Nhưng là mặc kệ thế nào? Nhân ra duỗi tay nàng cũng không dễ làm làm nhìn không thấy, Sở Duyệt vẫn là duỗi tay kéo giang thành một phen. Giang thành tay, cơ hồ đều là cái kén, toàn bộ bàn tay ngạnh muốn chết, này lôi kéo, cấp Sở Duyệt cụm đến không được. Giang thành nương Sở Duyệt lực đạo đứng lên, ánh mắt hơi lóe. Hắn vừa mới hoảng hốt thấy Sở Duyệt chém biến dị tang thi đao, không giống bình thường đao, kia đao hình như là từ Sở Duyệt trong thân thể mọc ra tới dường như, căn bản là không giống hắn cho nàng kia đem truy thủ. Chỉ là lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn cũng không nhìn kỹ. Lúc này thừa dịp sở duyệt kéo hắn thời điểm cảm thụ một chút, cảm giác cùng hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Nha đầu này tay cùng bình thường nữ sinh tay cũng không có cái gì khác nhau. Nho nhỏ, mềm mại, ấm áp, nắm lên tới còn rất thoải mái, hắn có trong nháy mắt cư nhiên còn có điểm liên tiếp bông ra. Giang thành âm thầm phỉ nhổ một chút chính mình, hắn như thế nào có thể có loại này tâm tư. Chẳng lẽ là bởi vì sở duyệt vừa mới hạ đao quá nhanh, hắn xem hoa mắt. Giang thành không giấu vết mà lại nhìn thoáng qua sở duyệt. Trên người nàng quần áo tuy rằng cũng bị quát phá không ít, nhưng lại không thấy được nàng chịu cái gì thương, cả người tựa như xuyên trong truyền thuyết Nguyễn Giáp giống nhau. Giang Thành nhận lần biết, sở duyệt hẳn là có nàng chính mình bí mật, nhưng nàng không nói, Giang Thành cũng hoàn toàn không muốn đi truy vấn. Hiện tại thế đạo này, giống nàng loại này diện mạo tuổi trẻ tiểu nữ hài, có điểm bản lĩnh cùng cảnh giác là chuyện tốt. Giang Thành vừa nghĩ vừa đi qua đi đá đá ngồi ở một bên đồng dạng cả người là thương vương vĩ cùng liễu duệ Vương Vĩ cùng liễu rệ hai người thương kỳ thật cũng là nhìn doan người, cũng chưa thương đến yếu hại. Ba người tùy tiện cho nhau băng bó một chút, giang thành tựa như cái chu bái bị giống nhau thúc giục bọn họ mau đứng lên, chạy nhanh nâng thượng sung phong thuyền rời đi nơi này trở về đi. Vương Vĩ nhìn sở duyệt phá quần áo, cao mày quan tâm hỏi, tiểu duyệt muội tử, ngươi bị thương thế nào? Sở duyệt vô vô bị lưỡi dao gió cắt vỡ quần áo nói, ta cái này quần áo là đặc thù nạ nổ tài liệu làm, tương đối khiêng được cắt. Những cái đó lươi dao gió chỉ đem quần áo cắt vỡ, ta đảo không không như thế nào bị thương. Như vậy cao cấp. Quý không quý. Ở nơi nào mua. liễu Duệ cùng Vương Vĩ ánh mắt sáng lên, còn có như vậy chiến phục kia bọn họ về sau cũng có thể làm hai bộ tới xuyên xuyên nột, đây chính là thứ tốt. Phía trước ở trên đường nhặt, hiện tại đã không có. Sở Duyệt không nghĩ tới này hai người phản ứng lớn như vậy, chạy nhanh tìm cái lấy cớ trả lời. Mẹ ra, về sau đánh nhau thời điểm vẫn là đến chú ý điểm. Bằng không một cái dối nói xong phải nói vô số nói dối tới viên, quá mệt mỏi. A, ta còn nói về sau cũng đi lượm một kiện đâu, này so áo chống đạn còn lợi hại đâu. Vương Vĩ trong thanh âm tràn đầy thất vọng, bên cạnh Liễu Duệ cũng vẻ mặt mất mát. Động tác nhanh lên. Sắc trời không còn sớm. Giang Thành nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Vương Vĩ, thúc giục nói. Nhìn xem bên ngoài sắc trời sắc thật cũng không còn sớm, hai người chạy nhanh nhanh hơn động tác. Đi theo Giang Thành nâng sung phong thuyền trực tiếp đi đến bị biến dị tăng thi đánh vỡ cửa sổ sắt đất trước, đem sung phong thuyền dùng dây thường thả đi xuống, như vậy đảo so vừa mới từ thang lầu gian tệ đi xuống tới nhanh một ít. Giang Thành theo dây thường lưu đến sung phong trên thuyền, liền làm sở duyệt chạy nhanh đi xuống. Sở duyệt lại manh lắc đầu, lấy vương vi cùng Liễu Duệ là người bệnh vì tử, trước đem bọn họ hai cái đẩy đi xuống. Ở Liễu Duệ đi xuống lưu thời điểm, nàng chính mình lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm linh chi thế quay đầu lại đem kia chỉ biến dị tăng thi thi thể thu vào không gian, thuận tay còn thu một đợt bên ngoài trong tiệm vật nhỏ, sau đó mới theo dây thừng lưu tới rồi sung phong trên thuyền. Giang thành mở ra sung phong thuyền vòng đến mặt sau, tìm được ngừng ở nơi đó thuyền cao su, đem vương vĩ cùng liễu duệ chạy tới thuyền cao su thượng, chính mình mở ra sung phong thuyền ở sở duyệt chỉ huy hạ hướng thành bên cạnh khai đi. Sung phong thuyền tốc độ có thể so sở duyệt kia con thuyền cao su mau nhiều, chỉ là Giang thành cũng không thể đi quá nhanh. Bằng không có thể đem mặt sau hai người cấp ném ném. Giang Thành khống chế được sung phong thuyền chậm rãi đi ở phía trước, thuyền cao su theo ở phía sau 4-5 mét địa phương. Người kia nả nổ tài liệu quần áo ta thấy thế nào không giống đâu. Giang Thành nhìn ngồi ở đầu thuyền sở duyệt, đống nhiên mở miệng nói. Sở duyệt nhướng mày, quay đầu lại vẻ mặt tò mò mà nhìn về phía Giang Thành. Giang giáo quan đối quần áo tài liệu còn có nghiên cứu a Đối quần áo tài liệu nghiên cứu không có, nhưng là đối nả nổ tài liệu vẫn là có điểm hiểu biết Sở Duyệt nghe xong lời này một chút không hoàng hốt, mở to một đôi vô tội mắt to, nhìn Giang Thành vẻ mặt sùng bái mà truy vẫn nói. Nga! Kia Giang giáo quan giúp ta xem một chút này quần áo nguyên liệu thuộc về gì đó. Đây là ta nhặt được đồ vật, chỉ biết dùng tốt, lại không biết nó là cái gì nguyên lý đâu, hiểu nhiều lắm chút về sau gặp hảo lại đi nhặt. Giang Thành nhìn sở Duyệt kia vẻ mặt chân thành, nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Hắn muốn gì cũng chính là tưởng trá chá một trá nàng. Nàng kia lời nói cũng liền mặt sau kia hai cái kẻ lô mãng có thể tin, cái gì nạ nổ tài liệu đều có thể lấy tới chắn đao dùng. Nhưng nhìn sở duyệt như vậy, hắn thế nhưng cũng có chút tin tưởng nàng lời nói, tuy rằng hắn biết nàng nhất định là ở nói bậy. Bất quá như vậy cũng hảo, nha đầu này bộ dáng này ở mạn thế có lẽ có thể sống được càng tốt. Giang thành nhìn xem mong rằng chính mình sở duyệt, chính sắp nói. Đối người xa lạ lưu cái tâm nhãn là đúng, không đem chính mình át chủ bài tất cả đều nói cho người khác điểm này thực hảo. Ta cũng sẽ không hỏi ngươi rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, nhưng là ngươi lần sau nhớ rõ biên cái có thể tin một ít lý do, không phải tất cả mọi người giống mặt sau kia hai cái đại ngốc tử. Sở Duyệt cũng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Giang Thành phản đối nói. Giang giáo quan ngươi nói được không đúng, vương đại ca cùng Liễu đại ca mới không phải đại ngốc tử. Bọn họ chỉ là không ngươi nhiều như vậy tâm nhãn mà thôi. Bất quá Sở Duyệt tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng cũng cảm thấy Giang Thành nói đúng, nói dối thứ này về sau vẫn là phải đi tâm một ít bằng không biến khéo thành vụng liền xong con bê. Giang Thành nhìn Sở Duyệt kia giữ gìn mặt sau hai đại ngốc tử bộ dáng, nhịn không được cắn cắn răng hàm sau, nhanh như vậy liền nhận đại ca, hóa ra vừa mới hắn nói đều nói vô ích đúng không? Ở chiều hôm buông xuống thời điểm, xung phong thuyền rốt cuộc về tới Long viện sĩ bọn họ ẩn thân kia đóng lâu. Trên lầu thầm Bắc vẫn luôn chú ý dưới lầu tình huống, nhìn đến bọn họ bình an mang theo thuyền trở về không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh gọi người xuống dưới tiếp ứng bọn họ. Đem sung phong thuyền cùng thuyền cao su đặt ở dưới lầu, Giang Thành có điểm không yên tâm. Rốt cuộc này một phong chính là cả đêm, vạn nhất bị người lộng đi hoặc là bị tang thi lộng hỏng rồi bọn họ hôm nay đã có thể bạch bật việc. Cuối cùng Giang Thành đem thuyền cao su cùng sung phong thuyền khí đều thả một ít, ở lầu 2 khai một gian phòng, từ một cái một hệ dị năng giả từ cửa sổ đem này đó trang bị đều treo lên đi đặt ở bên trong. Không nghĩ tới liền như vậy trong thời gian ngắn mà trì hoãn, thế nhưng không cẩn thận kinh động cách vách lầu đống tang thi đàn. Vô số tang thi phía sau tiếp trước mà hướng bên này dũng lại đây, trong đó còn có mấy chỉ chạy bay nhanh biến dị tang thi. Chứ 142 đáng giá tín nhiệm sao. Lúc này đại gia cũng không dám nổ súng, hiện tại đều mau trời tối, bọn họ không thể đem động tĩnh nháo lớn đem càng nhiều tang thi dẫn tới bên này, thật dẫn lại đây bọn họ đêm nay đã có thể đừng nghĩ ngừng nghỉ. Phần 87 Mắt thấy chạy nhanh tang thi đã tới rồi trước mắt, liễu duệ vội vàng phát ra một loạt thổ thứ hướng tới biến dị tang thi công qua đi. Một hệ dị năng giả cũng phát động dị năng sinh ra rất nhiều dây đằng đi kiểm chế phi phát lại đây tăng thi, trong lúc nhất thời đảo đem mặt sau bình thường tăng thi vướng ngã vô số. Chỉ là những cái đó ở thang lầu gian đảo thành một đống tăng thi, cũng không có từ bỏ hướng lên trên bò động tác, tiếp tục nỗ lực hướng lên trên tễ, có tăng thi bị tệ ở dưới, đem trong mắt đều tệ rớt. Giang thành bọn người lấy ra chính mình nào, đón mấy chỉ biến dị tăng thi liền vọt qua đi. Chỉ cần giải quyết này mấy chỉ biến dị tăng thi. Còn lại bình thường tang thi chỉ cần bọn họ không phát ra động tĩnh, cũng liền sẽ chậm rãi lui về. Sở duyệt đem trong tay tụ tập thô to kia chớp phân thành 4-5 điều bốn lượn lôi xà, phân biệt hướng xông vào phía trước bái ở trên tường mấy chỉ biến dị tang thi bay nhanh mà ném qua đi. Tư, tư, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vài đạo bạch lượng kia chớp đem chúng quanh đều chiếu đến sáng trưng, kia mấy chỉ xông vào trước nhất mặt biến dị tang thi trong nháy mắt này, đã đều bị đánh rớt xuống dưới, mạo yên dừng ở tang thi trong đàn. Ở đây đội viên nhìn về phía sở duyệt trong ánh mắt đều loại quang, này dị năng quả thực cường đại đến độ có chút biến thái. Nhưng giờ phút này cũng không phải bọn họ biểu đạt thao thao bất tuyệt kính ngưỡng thời điểm, mặt sâu còn có một đoàn tang thi từ dưới lầu hướng lên trên tễ tới đâu. Giang giáo quan, các ngươi đem mặt trên tang thi giải quyết, phía dưới trong nước giao cho ta. Sở duyệt đối với Giang Thành hô một tiếng, quay đầu liền hướng dưới lầu chạy. Giang Thành vừa thấy sở duyệt chạy vội phương hướng, liền biết nàng đây là muốn đi trong nước phóng lôi. Cái này đại chiêu tuy rằng rất lợi hại, nhưng làm sở duyệt một người đi hắn vẫn là có điểm không yên tâm. Hắn huy khởi đoạn đao đem phát lại đây một con tang thi đôi mắt chát cái đối xuyên, cùng thẩm bắt công đạo một câu, cũng đi theo sở duyệt hướng dưới lầu phóng đi. Dưới lầu sở duyệt đã hãm ở tang thi trong đàn, chỉ thấy nàng một thanh trường đao vũ đến uy vũ sinh phong, trường đao đều bị chém ra tàn ảnh, đao pháp nước chảy mây trôi, tấn mánh tinh chuẩn, chém vào tang thi trên người một chút trệ sắp cảm đều không có. giơ tay chém xuống gian Nàng trung quanh tang thi tựa như chém dưa sắt rau dường như bị gọt bỏ đầu, ở nàng đi qua địa phương đảo thành một mảnh. Tang thi máu đen thịt thối vẩy ra ở nàng trên đầu trên người, nàng tựa hồ một chút đều không cảm giác được, đôi mắt đều không có chớp một chút, chỉ lạnh khuôn mặt nhỏ không ngừng huy đao thu hoạch tang thi thi mệnh. Giang thành trong lòng thất kinh, hắn nguyên bản cho rằng sở duyệt chỉ là dị năng lợi hại, không nghĩ tới nàng đao pháp cư nhiên cũng như vậy thành thạo tinh vi. Hắn thậm chí cảm thấy nếu chính mình cùng sở duyệt đối thượng, Có lẽ hắn ở nàng trong tay liền ngang tay đều không chiếm được. Giang Thành đôi mắt híp lại, từ thang lầu thượng trực tiếp nhảy xuống đi, nhảy tới sở duyệt mặt sau, đối với nàng hô. Này đó giao cho ta, ngươi mau đi phóng đại chiêu. Sở duyệt quay đầu lại nhìn nhìn đã huy đao bắt đầu sát tang thi Giang Thành, cắn chặt Giang xoay người đem chính mình phía sau lưng giao cho hắn. Tuy rằng nàng biết Giang Thành hẳn là đáng giá tín nhiệm, nhưng muốn nàng đem chính mình an nguy giao cho hắn, nàng vẫn là có điểm chần trở. Bất quá hiện tại đã lập tức liền đến lầu một giọt nước địa phương, hơn nữa nàng một đường xuống dưới thang lầu thượng tang Thi cũng bị giết được không sai biệt lắm, nguy hiểm hệ số không vừa rồi như vậy đại, nhưng thật ra có thể thử tin tưởng một chút Giang Thành. Lầu một giọt nước, dầm dạp tất cả đều là tang Thi đầu, liếc mắt một cái trông ra thế nhưng vọng không đến cuối. Chúng nó nhìn đứng ở thang lầu thượng sở duyệt, gian nan mà ở trong nước hoạt động, sở hữu tang Thi đều chỉ có một mục đích, đem đứng ở nơi đó mỹ vị kéo xuống tới, an nàng. Nhìn con ở không ngừng từ trong nước mạo đi lên tăng thi, sở duyệt đôi tay khép lại, lòng bàn tay tụ tập một cái mạo chói mắt bạch quang đại lôi cầu, lôi cầu bên cạnh du tẩu từng điều lôi xả, phát ra tư lạp tư lạp thanh âm. Giây tiếp theo, lôi cầu đã bị sở duyệt ném vào dọc nước, theo từng đạo du tẩu chạy tán loạn bạch lượng điện xả, trong nước những cái đó rầm rạp tăng thi đều bị điện thành từng con tiêu thi. Giang thành ở sở duyệt phóng lôi cầu thời điểm, liều mạng huy đao cùng chém, như vậy nhiều tăng thi. Lăng là không làm một con tiến đến Sở Duyệt sau lưng. Trong nước không hề có tang Thi bò lên tới, liền thang lầu thượng này đó tang Thi đã có thể dễ đối phó nhiều. Sở Duyệt cùng Giang Thành một đường sát đi lên, mặt trên tang Thi cũng bị thẩm bắt mấy người giết được không sai biệt lắm. Đại gia hội hợp sau, nắm chặt thời gian đem tinh hạch đại khái đào một ít, mắt thấy hàng hiên đã nhìn không thấy, mới hướng trên lầu triệt đi lên. Mấy người trở về đến trên lầu, Giang Thành ba cái thương đều bị rửa sạch sau một lần nữa hảo hảo mà băng bó một chút. Sở duyệt không cần băng bó miệng vết thương Đi ra nhân này trong phòng ngủ tìm kiện nữ trang thay cho bị cắt vỡ tràn đầy tang thi huyết nhục quần áo Nàng nghe nghe dính đầy tang thi máu đen đầu tóc gì? Quá phía trên Bất quá hiện tại bên ngoài như vậy nhiều người nàng cũng không thể tiến không gian tắm rửa Chỉ có thể cầm điều khăn lông tùy tiện xoa xoa Nếu không phải sợ về sau nhìn thấy ba ba mụ mụ làm cho bọn họ khổ sở Nàng đều tưởng cho chính mình lộn cái đầu trọc kia nhiều lanh lẹ Thay đổi quần áo ra tới Vừa lúc gặp được đại gia ăn cơm, sở duyệt rất có hạnh mà cũng phân tới rồi một phần. Thầm bác cho nàng đã phát một cái bánh quy, một bao mì ăn liền, một bao thịt khô, một lọ thủy cùng một cái đồ hộp. Những người khác liền đồ hộp đều không có, chỉ có thủy cùng bánh mì bánh quy, mì gói cũng chỉ có thể làm ăn. Giang thành bọn họ trang bị đều ở trong xe, hiện tại liền ở cách vách phố trong nước ao, phía trước mang ra tới đồ vật hai ngày này cũng ăn được không sai biệt lắm. Thủy bọn họ là không thiếu, trong đội ngũ có một cái thủy hệ dị năng giả nhưng ăn cũng chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Hiện tại này đó ăn vẫn là bọn họ đi rồi thẩm bắc dẫn người đi trong lâu siêu tập, dưới lầu quầy bán quà vật cũng bị ngâm mình ở trong nước, bất quá bọn họ tốt xấu vẫn là lộng tới một ít ăn. Đáng tiếc trong đội ngũ không có hỏa hệ gì năng giả, bằng không còn có thể nấu điểm mì ăn liền ăn. Mấy cái đội viên sau lại ở trong phòng bếp tìm mấy cái nồi, thủy đi nhà ăn một phen trước ghế tử, đem phòng ngủ bức màn kéo kín mít, trên sàn nhà lộng cái ý nột buồn, đem đầu gỗ phóng bên trong điểm Zạc cái nổi nấu mì gói. Sở Duyệt dựa ngồi ở phòng khách một phen đơn người trên sofa, từ từ ăn kia bao bánh quy, nhìn mấy cái đội viên không tiếng động rồi lại kích động mà nấu mì gói, hương vị còn quay hương. Các đội viên mặt bị ánh lửa ánh đến hồng hồng mà, nhẹ giọng lại nhiệt tình mà làm Sở Duyệt đi ăn nấu tốt mặt, Sở Duyệt lắc đầu cự tuyệt. Nàng trong không gian có rất nhiều ăn ngon, đợi chút tìm cơ hội tiến không gian từ từ ăn, mới lười đến ở chỗ này cùng này bọn đàn ông đoạt ăn. Hôm nay ăn nhiều như vậy biến dị tinh hoại Sở duyệt tẩn ẩn cảm giác trong không gian là có biến hóa, nhưng là cụ thể là cái gì biến hóa nàng lại nói không nên lời, xem ra còn phải chờ một chút vào xem mới có thể biết. Trước 143 một trận gió, sở duyệt ăn hơn phân nửa bao bánh quy liền không lại ăn, đem đồ hộp cùng mì gói đều cho kia mấy cái nấu mì gói đội viên, làm cho bọn họ nấu ăn. Giang Thành thấy nàng chỉ ăn như vậy một chút, nhịn không được mở miệng khuyên đủ. Ngươi vẫn là ăn nhiều một chút đi. Chờ cái nồi này nấu hảo làm cho bọn họ cho ngươi thịnh một chén, ngươi như vậy gầy, chỉ ăn điểm này sao được. Không cần, cảm ơn Giang giáo quan. Ta vẫn luôn ăn đến tương đối thiếu, ta sợ ăn nhiều, sẽ đem dạ dày căng đại, chờ không đủ vật ăn thời điểm đã có thể thảm. Sở duyệt cảm tạ Giang Thành hảo ý, nghiêm trang mà nói. Giang Thành nghe xong nàng lời này khẽ nhíu mày, cư nhiên cảm thấy rất có đạo lý, nhìn nhìn chính mình trong tay chuẩn bị gặm rớt cái thứ ba bánh mì, yên lặng mà buông xuống. Cơm nước xong sau. Bên ngoài thiên đã tất cả đều đêm đen tới, vì không bại lộ mục tiêu, nấu mì gói hỏa cũng bị diệt. Trong phòng không có quang, nơi nơi đều là một mảnh đen như mực, trong bóng đêm thích hứng một hồi lâu, mới có thể mơ hồ mà nhìn đến người bóng dáng. Có nhiều như vậy quân nhân, các đêm chuyện này khẳng định là không tới phiên sở duyệt, không chỉ có như thế, Giang Thành còn chuyên môn cho nàng để lại cái phòng, trừ bỏ nàng, liền long viện sĩ có cái này đãi ngộ. Sở duyệt cũng không cùng bọn họ khách khí, nàng là nữ hải tử sao. Ở một đám nam nhân trung gian có được một cái độc lập phòng cũng là thực hợp lý sao. Cứ như vậy, nàng ra vào không gian cũng phương tiện nhiều. Trở lại phòng đóng cửa lại, sở duyệt liền trực tiếp vào không gian. Mới vừa tiến không gian, nên diện bỗng nhiên thổi tới một trận gió, đem sở duyệt thổi đến một ốc. Phong, sở duyệt nhớ rõ, trong không gian hết thảy đều là yên lặng, trước nay đều không có thổi qua phong loại đồ vật này nha. Nay trong không gian năng động trừ bỏ nàng chính mình, chính là nàng hiện tại dưỡng quần quận. Mà hiện tại này Phong tại đây phiến trong không gian không kiêng nghề gì mà thổi, thổi đến thảo tiêm hơi hơi đông đưa, thổi đến nguyên lai bình tĩnh như gương mặt hồ nổi lên một tầng tầng sóng gợn. Này cổ Phong là từ đâu tới? Chẳng lẽ là bởi vì ban ngày kia chỉ làn ra lỏng biến dị tang thi sao? Chẳng lẽ không nên chính mình có được Phong hệ dị năng sao? Sở duyệt lúc trước liền thử qua, một hệ dị năng nàng đều có, nhưng là Phong hệ nàng vẫn luôn không cảm giác được, nàng còn tưởng rằng là Phong hệ đến chứng trưởng không nghĩ tới nhân gia căn bản là không tính toán cho nàng. Trong không gian trừ bỏ có này trận gió ở ngoài, mặt khác hết thể đều theo trước giống nhau, cũng không có cái gì mặt khác bất đồng. Sở duyệt có chút bất mãn mà bữu môi, nàng hôm nay phía trước phía sau ít nhất cấp không gian ăn 6 viên biến dị tăng thi tinh hoạch, kết quả trừ bỏ một hệ ở ngoài, liền cho nàng này một trận gió. Nay cùng phong cái rắm có thể có bao nhiêu đại khác nhau. Sở duyệt thở dài, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà phun cái tạo. Ai làm không gian là đại gia đâu. Tính, bắt người tay ngắn, nàng đến bây giờ cũng vẫn luôn đều hưởng thụ không gian cho nàng chỗ tốt cùng tiện lợi, vẫn là đừng từng ngày nhớ thương không chế quyền sự. Sở duyệt ngẩng đầu nhìn trên bầu trời quang đoàn, có lẽ chỉ có chờ cái kia thiếu niên rơi xuống nàng mới có thể biết về không gian sở hữu sự tình đi. Hiện tại vẫn là ăn trước đồ vật đi, vừa mới ăn kia mấy khối bánh quy hiện tại đã mau bị tiêu hóa xong rồi. Dọn xong cái bàn, sở duyệt cho chính mình ăn bài cái ba đồ ăn một canh. Thịt kho tàu, ớt xanh xào thịt ti cùng rau trộn dưa chuột, còn có một cái dưa chua miếng canh. Thịt kho tàu mềm mại thơm nước, béo mà không ngán, mạo nhiệt khí dưa chua miếng canh, chua cay ngon miệng, sở duyệt ăn thật sự đã quyển. Ăn giòn sàng ngon miệng rau trộn dưa chuột, sở duyệt không khỏi tưởng niệm khởi kiều đan đan cùng tề minh bọn họ tới. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào, không biết bọn họ nhìn đến nàng lưu lại tin sau có thể hay không mắng nàng, cũng không biết bọn họ hiện tại ở căn cứ quá đến được không. Sở duyệt một bên đang ăn cơm một bên lại hướng bầu trời nhìn nhìn, không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm giác cái kia quang đoàn tựa hồ là lại béo một chút. Nếu là ở địa phương khác, trên đầu phiêu như vậy một người, kia chính là đủ kinh tủng. Nhưng sở duyệt đối người này, lại hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi, không biết vì cái gì, nàng ngược lại cảm thấy hắn ở chỗ này, nàng mới càng an tâm. Sở duyệt cơm nước xong, đang định từ không gian đi ra ngoài, đồng nhiên nhìn đến hồ đối diện trong rừng trúc có mấy cây cây trúc ở điên cuồng mà lay động. Nàng chạy nhanh chạy qua đi, chỉ thấy quần cuộn bò ở mấy cây cây trúc mặt trên, đang dùng nó kia lại viên một vòng móng nuốt điên cuồng mà lay động cây trúc, kia động tác, quả thực tựa như ở điên cuồng nhảy disco giống nhau. Sở duyệt nhìn kia đã mau cong thành 90 độ cây trúc, cảm giác nó dây tiếp theo liền phải không chịu nổi quần cuộn áp lực cắt đứt. Không đúng. Trung quanh còn có mấy cây đã thành thật cây trúc, nhìn dáng vẻ thứ này không ngừng như vậy chơi một hai lần. Quần cuộn, xuống dưới. Ngươi nhanh lên cho ta xuống dưới. Sở Duyệt la lớn. Cái này quần cuộn, chính mình trọng tải có bao nhiêu chính mình trong lòng không điểm 13 số sao. Cư nhiên còn dám bò cây trúc, còn bò như vậy cao, nó cũng không sợ cây trúc chặt đứt đem nó ngã xuống quăng ngã ra cái tốt xấu tới. Quần cuộn nhìn đến sở Duyệt lại đây, chẳng sở Duyệt liếc mắt một cái, riêu đến càng hăng say. Ừ, nhân loại trắng ghét. Đem nó nhốt ở bên này liền tính, trở về không gian cư nhiên ở hồ bên kia chơi, đều không tới nhìn xem nó, không tới sờ sờ đầu nàng cũng không biết nó vừa mới ở chỗ này đều đã trải qua chút cái gì đáng sợ sự nó vừa mới thiếu chút nữa đã bị kia trận gió cắt thành miếng thịt điều nếu không phải nó thông minh bỏ tới rồi cây trúc thượng trốn đi nó liền không co a nàng cũng không tới hống hông nó ừ về sau đều không thích nàng ken ken bang bang theo cuộn cuộn động tác càng lúc càng lớn kia mấy cây cây trúc rốt cuộc bị ngược chặt đứt cuộn cuộn từ mấy mét cao địa phương thẳng tắp mà rớt xuống dưới cuộn cuộn Sở Duyệt thấy quần cuộn rốt cuộc từ cây trúc thượng rơi xuống, rốt cuộc kiên tâm. Bất quá cũng sợ nó quăng ngã ra tốt xấu tới, kia chung quanh nhưng đều là đoạn trúc, vội kêu tên của nó đem nó thuấn di đến chính mình bên người. Phần 88 Quần cuộn dừng ở sở Duyệt bên người, đang muốn đem đầu tiến đến nàng thủ hạ cầu sờ sờ, đồng nhiên bị trên người nàng hương vị hơn đến run lên ba cái, liền sở Duyệt sờ sờ đầu cũng chưa muốn, trực tiếp lay ở nàng chân hướng hồ nước kéo. Chết không được không tới bồi chính mình chơi. Nguyên lai là trở nên cùng những cái đó quái đồ vật giống nhau xú, còn không mau đi rửa sạch sẽ. Quần quần, ta hiện tại còn không thể tắm rửa, ngươi đừng kéo. Sở duyệt nhìn ra quần quần là muốn cho nàng tắm rửa, bất đắc dĩ mà xoa xoa quần quần đầu ôn nhu mà cùng nó nói. Quần quần bị sở duyệt sờ soạng đầu sau, một đôi quầng thâm mắt mắt nhỏ dại ra vài giây, thế nhưng ném xuống sở duyệt chính mình một đầu chui vào hồ nước. Bị quần quần ghét bỏ sở duyệt đứng ở nơi đó một mảnh hỗn độn, nàng có như vậy xú sao? Thứ này cư nhiên liền bị sờ một chút phản ứng đều lớn như vậy. Sở duyệt nghe nghe chính mình, nàng cảm thấy còn hảo đi, cũng không như vậy xú đi. Nhìn quần quần thân ảnh ở hồ nước tự do mà quay cuồng, sở duyệt khỏe miệng chịu chịu, rời khỏi không gian. Trong phòng ngủ vẫn là cùng phía trước giống nhau an tĩnh, ngoài cửa sổ có phong gào thét thổi qua, mang đến tang thi có chút không kiên nhẫn gào giống thành, ám giả tựa hồ có thứ gì ở ngo ngoe rục dịch. Sở duyệt tinh thần lực thả ra đi, chậm rãi hướng ra phía ngoài nhìn lại mày không cấm hơi hơi nhíu lại. Trước 144 nho nhỏ tang Thi Vương. Trung quanh tang Thi đều ở hướng tới một phương hướng đi, chúng nó ở trong nước đi được thực gian nàn, nhưng tựa hồ sự tình gì đều ngăn cản không được chúng nó giống nhau, chúng nó đầu đi phía trước du ơi, thành kính lại kiên định mà đi phía trước đi tới. Hơi hơi tinh quang chiếu vào chúng nó lộ ở trên mặt nước rầm rạp hư thối trên đầu, làm người càng thêm cảm thấy quỷ dị. Chúng nó một đống một đống mà hướng bên kia đi đến, phảng phất nơi đó có thứ gì ở triệu hoán chúng nó giống nhau. Sở duyệt tinh thần lực cũng đi theo đám kia tang thi hướng chúng nó mục đích địa tiểu tâm mà tham qua đi. Các tang thi vẫn luôn hướng bên kia đi tới, có địa phương thủy qua sâu, chúng nó sẽ đột nhiên toàn bộ tang thi đều rơi vào trong nước, nhưng quá trong chốc lát chúng nó lại sẽ từ nước cạn một ít địa phương toát ra tới, tiếp tục đi phía trước đi. Ly sở duyệt nơi này đóng lâu 4-5 con phố địa phương, có một cái rất lớn quảng trường, chung quanh đều là thương trường cùng trung tâm thương mại, nhìn ra được nơi này đã từng là tòa thành này tương đối phồn hoa địa phương. Quảng trường Trung ương, có một cái giống vượng Hoàng Dương cánh bộ dáng điêu khắc, điêu khắc cao nhất thượng, cái kia tượng trưng cho điểu đầu địa phương, ngồi một cái tang thi tiểu hài tử. Tiểu hài tử đại khái có 8-9 tuổi, thân thể hư thối trình độ không cao, kia trương xanh trắng khuôn mặt nhỏ thậm chí cùng người bình thường không có gì khác nhau. Nó ngồi ở chỗ kia, đầu hơi hơi ngưỡng, nhìn bầu trời thưa thớt mấy viên ngôi sao, tựa hồ là ở tự hỏi. Trung quanh tang thi càng tụ càng nhiều, rậm rạp mà đôi ở nơi đó. Tựa hồ toàn bộ huyện thành Tang Thi đều đã đi tới cái này quảng trường. Mấy chỉ biến dị Tang Thi cũng dừng lại ở kia Phượng Hoàng điêu khắc thượng, vây quanh ở cái kia Tang Thi tiểu hài tử phụ cận, một hình thú kỳ quái mặt nhìn phía dưới rậm rạp Tang Thi. Sở Duyệt trong lòng kinh hãi, đây là? Nàng chậm rãi phun ra một hơi, châm hạ tâm cẩn thận mà quan sát khởi những cái đó đi vào trên quảng trường Tang Thi. Không trung ẩn ẩn xuất hiện vô số điều so tóc thi còn tế vài lần tinh thần lực tuyến, nay đó tinh thần lực tuyến mỗi một cây đều hợp với một con Tang Thi. Sở Hữu tinh thần lực tuyến một khác đầu, đều hội tụ ở Tang thi tiểu hài tử trên đầu. Đây là cái tinh thần hệ Tang thi, hơn nữa là một cấp bậc rất cao tinh thần hệ Tang thi vương. Nàng lại lần nữa nhìn về phía cái kia Tang thi tiểu hài tử, nó tựa hồ có cảm ứng dường như quay đầu tới, một đôi trắng bệnh đôi mắt thẳng tắp mà xuyên thấu qua tinh thần lực hướng Sở Duyệt xem ra. Sở Duyệt vội vàng đem tinh thần lực từ Tang thi tiểu hài tử dưới ánh mắt chiết khai. Cái này tinh thần hệ Tang thi vương, tinh thần lực rõ ràng cũng không so với chính mình thấp. Thậm chí ẩn ẩn còn muốn cao một ít. Nó ở không chế được các tang thi hướng quảng trường đi, vì cái gì? Là bởi vì bên kia có hấp dẫn nó đồ vật, vẫn là ở ấp ủ cái gì đại hành động. Đồng nhiên, sở duyệt thấy trong không khí có một cây tinh thần lực dây nhỏ từ tang thi hải tử trên đầu vươn tới, hướng nàng tinh thần lực truyền lại đây. Nó tìm được nàng. Sở duyệt cũng không khách khí mà cùng nó đối thượng. Nay chỉ tang thi tiểu hải tử tinh thần lực có lẽ ở chính mình phía trên, nhưng nó lúc này không chế được như vậy nhiều tang thi có thể dùng để công kích tinh thần lực khẳng định không nhiều lắm hiện tại chính là đối phó nó hảo thời cơ sở duyệt đem chính mình tinh thần lực ngưng tụ thành một cổ thô tuyến trực tiếp đem tăng thi tiểu hải tử tinh thần lực khóa lại trung gian theo tinh thần lực tới phương hướng liền hướng nó trong óc đã đâm tới a tăng thi tiểu hải tử tựa hồ bị sở duyệt chất đau đột nhiên hé miệng thật dài mà hét to một tiếng thanh âm kia tựa như cái tiểu hải tử ở thét chói tai bén nhọn lại chói tai cách xa như vậy Cư Nhiên đem Sở Duyệt đầu góc chân đến một trận đau đớn. Sở Duyệt có chút kinh ngạc, tăng thi tiểu hài tử tinh thần lực rõ ràng bị chính mình bao lấy cùng nhau bức hồi nó trong đầu, như thế nào còn có thể công kích đến chính mình đâu? Ngoài cửa truyền đến một trận kêu thảm thanh, vô luận là gác đêm đội viên vẫn là đã nghỉ ngơi đội viên đều bị này một trận chói tai thét chói tai đánh thức. Bọn họ dùng sức ôm đầu, che lại lỗ tai, có chút đội viên lỗ tai thậm chí chảy ra huyết tới. Long viện sĩ dùng sức che lại lỗ tai, từ trong phòng đi ra, đệ nặng thanh ngâm hô: Mau, mau. Đây là sóng âm dị năng công kích, đem phía trước chuẩn bị nút bị thai lấy ra tới, mọi người đều mang lên. Mỗi cái đội viên đều bắt đầu lấy ra chính mình nút bị thai mang lên, loại này nút bị thai thực đặc thủ, sẽ mở đóng gói thế nhưng là ướt, một cổ dược vị lao thẳng tới cái mũi. Đây là bọn họ rời đi căn cứ khi đặc biệt súng phát, mỗi người một bộ, nghe nói là bởi vì phía trước có đội ngũ bị tăng thi sóng âm dị năng công kích quá. Bị loại này dị năng công kích người sẽ đánh mất hết thể năng lực phản kháng thúc thủ chịu chói mà tùy ý các tang thi găm cản. Giang Thành một bên từ chính mình trong bao lấy ra nút bị thai, một bên hướng sở duyệt nơi phòng đi đến. Hắn nút bị thai cũng chỉ có một bộ, nhưng hắn cảm thấy chính mình có thể căng qua đi, hẳn là đem nút bị thai cấp sở duyệt cái này tiểu nha đầu. Phi thường thời điểm, Giang Thành vào cửa cũng không gõ cửa, trực tiếp đem cửa mở ra liền chuẩn bị đi vào. Môn vừa mở ra, một cổ cường đại áp lực hướng tới hắn áp lại đây, đem hắn hướng cả người đều sau này ngưỡng qua đi. Đi ra ngoài, Ngồi ở trên sàn nhà sở duyệt ánh mắt lánh lệ mà nhìn Giang Thành liếc mắt một cái, xuất khẩu thanh âm lanh đến giống băng. Giang Thành ổn định thân hình, trong bóng đêm chỉ có thể thấy sở duyệt ngồi ở chỗ kia một cái mơ hồ bóng dáng, nhưng thực rõ ràng cũng không phải bởi vì nam nữ có khắc linh tinh nguyên nhân ở kêu hắn đi ra ngoài. Giang Thành nhớ tới vừa mới mở cửa khi kia cổ cường đại áp lực, do dự một chút, nhẹ giọng nói. Có cái gì yêu cầu ta làm liền nói, ta liền ở cửa. Giang Thành nói xong lời nói, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngồi xuống đất dựa ngồi ở cửa, nút bị thai niết ở trong tay, đỉnh kia từng tiếng chói thai thét chói thai, thẳng đến lỗ thai xuất huyết, lại trước sau không có đem nó sẽ mở mang lên. Trong môn Sở Duyệt cắn chặt răng, kia chỉ tinh thần hệ Tang Thi tiểu hài tử ở phát ra thét chói thai sau, nó khống chế được mấy chỉ biến dị Tang Thi liền bắt đầu động, tựa hồ là tưởng theo Sở Duyệt tinh thần lực làm, kia mấy chỉ biến dị Tang Thi đi tìm tới công kích nàng. Nhưng Sở Duyệt lại không có cấp Tang Thi tiểu hài tử cơ hội này. Nàng đem chính mình tinh thần lực bọc tang thi tiểu hài tử tinh thần lực trực tiếp liền đâm vào nó đầu. Đương nhiên phát hiện chính mình tinh thần lực tại đây loại cùng hệ tinh thần hệ tang thi trong đầu, cư nhiên có thể trực tiếp tìm được nó tinh hạch nơi. Nàng vừa mới đều tìm được cái kia tinh thần hệ tang thi tiểu hài tử tinh hạch, đang ở đem chính mình tinh thần lực phân thành thiên ti vạn lũ dây nhỏ đi bao bọc lấy kia viên tinh hạch, chuẩn bị hấp thu tinh hạch năng lượng khi, lại bị Giang Thành đột nhiên mở cửa cấp đánh gãy. Hiện tại tang thi tiểu hài tử thừa dịp sở duyệt trong nháy mắt kia tách ra. Nhanh chóng đem phân tán đi ra ngoài không chế được tang thi tinh thần lực đều thu trở về, này đó tinh thần lực thế nhưng ở nó trung quanh hình thành một cái tinh thần lực cái chắn Sở duyệt lại lần nữa tụ tập tinh thần lực châm bị ngăn cản ở cái chắn này bên ngoài, nhất thời còn xuyên bất quá đi. Sở duyệt trong lòng căm giận, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Tinh thần hệ tang thi tiểu hải tử tiếp theo từng tiếng mà đều, ý đồ dùng loại này phương pháp tới quấy nhiêu sở duyệt đối nó công kích. Trước 145 không gian tiếp viện, Sở duyệt đối loại này tiếng kêu trừ bỏ lần đầu tiên nghe được khi đầu góc bị chấn đến đau một chút ở ngoài, hiện tại nghe được chỉ cảm thấy bực bội. Cảm giác này tựa như có vô số hùng hài tử ở nàng trước mặt khóc nháo giống nhau, nàng hận không thể lập tức tự mình đi đến cái kia tang thi tiểu hài tử trước mặt, lấy vơ thúi cho nó đem miệng lấp kín. Đã không có tang thi tiểu hài tử tinh thần lực không chế, những cái đó tụ ở bên nhau tang thi đều bắt đầu lang thang không có mục tiêu mà chậm rãi tăng ra. Phượng Hoàng Điêu Khắc Thượng vừa mới ngoe dục dịch mấy chỉ biến dị tăng thi cũng từ phía trên nhảy xuống, mấy cái lên xuống biến mất ở trong bóng đêm. Sở Duyệt hiện tại cũng bất chấp những cái đó biến dị tăng thi là chạy đi nơi đâu, nàng hiện tại chuyện mấu chốt nhất là nhất định phải đem này chỉ tinh thần hệ tiểu tăng thi vương cấp diệt. Nếu không, không ngừng là nàng, trong phòng này người, có một cái tính một cái, đều trốn không thoát. Sở Duyệt đem tinh thần lực tập trung lên, dùng hết toàn lực đi phá tan tăng thi tiểu hài tử tinh thần lực cái chán. Tang thi tiểu hài tử tinh thần lực cái chắn tựa như một cái cái kén giống nhau đem nó chặt chẽ bao vây ở bên trong, sở duyệt tinh thần lực kim đâm ở mặt trên tựa như chắt ở tính dai 10 phần nhuyễn giáp thượng giống nhau, như thế nào đều chặt không đi vào. Sở duyệt cái chắn hơi hơi đổ mồ hôi, như vậy háo đi xuống không phải chuyện này nhi, đến tưởng biện pháp khác. Nàng đem chính mình tinh thần lực vòng quanh Tang thi tiểu hài tử tinh thần lực cái chắn tinh tế dạo qua một vòng, đồng nhiên phát hiện cái này tinh thần lực cái chắn lỗ hổng. Tang Thi Tiểu Hải Tử tinh thần lực cái chắn là từ thiên ti vạn lũ tinh thần lực tuyến cấu thành, tuyến cùng tuyến chi gian chặt chẽ mà dán sát ở bên nhau, thuật nhìn bền chắc như thép, nhưng kỳ thật là có khe hở. Sở Duyệt trong lòng vui vẻ, có. Nàng đột nhiên đem chính mình thô to tinh thần lực châm phân thành vô số điều so Tang Thi Tiểu Hải Tử tinh thần lực tuyến càng tế sợi tơ, hướng Tang Thi Tiểu Hải Tử tinh thần lực cái chắn thẩm thấu đi vào. Tang Thi Tiểu Hải Tử hiển nhiên không nghĩ tới Sở Duyệt sẽ như vậy làm. Một cái không cẩn thận đã bị sở duyệt tinh thần lực chui đi vào. Nhưng này chỉ tiểu tang thi vương thực lực cũng không dung kinh thường, ở sở duyệt tinh thần lực phân tán thành vô số dây nhỏ đồng thời, nó cũng thuận thế liền dùng chính mình tinh thần lực tuyến cuốn lấy sở duyệt tinh thần lực. Đối nó tới nói, sở duyệt tinh thần lực đối nó tới nói cũng có cực đại lực hấp dẫn. Nếu có thể nắm lấy cổ tinh thần lực chiếm làm của riêng, kia nó là có thể khống chế càng cao dài biến dị nhân vi nó sử dụng. Hai cổ tinh thần lực tuyến gắt gao cuốn quanh ở bên nhau. Sở Duyệt lập tức có loại sắp bị khống chế cảm giác, muốn rút ra, cũng đã bị Tiểu Tăng Thi Vương gắt gao mà cuốn lấy. Song con B, nàng cũng không thể bị này Tiểu Tăng Thi Vương cấp khống chế. Sở Duyệt ổn định tâm thần, trong đầu nhanh chóng mà nghĩ thoát khỏi loại này tinh thần lực khống chế biện pháp. Tiểu Tăng Thi Vương hiện tại muốn khống chế nàng, nhưng một chốc cũng là khống chế không được. Nhưng nàng có thể sấn hiện tại hai cổ tinh thần lực chiến ở bên nhau thời điểm hấp thụ Tiểu Tăng Thi Vương tinh thần lực sao. Ở hấp thu năng lượng này một khối. Sở duyệt nhưng thật ra rất thuận buồm xuôi gió. Theo sở duyệt không ngừng thúc giục chính mình tinh thần lực dây nhỏ hấp thu tiểu tàng thi vương năng lượng, tiểu tàng thi cũng phát hiện sự tình không thích hợp. Nó chẳng những không có khống chế được này cổ tinh thần lực chủ nhân, chính mình năng lượng còn ở không ngừng bị đối phương hút đi. Ý thức được điểm này tiểu tàng thi vương lập tức bung ra đối sở duyệt tinh thần lực bao vây, muốn thu hồi chính mình tinh thần lực. Nhưng lúc này hút năng lượng chính hút mà siêu hải sở duyệt như thế nào sẽ phóng nó đi đâu. Nàng không chế được tinh thần lực tuyến gắt gao mà cuốn lấy Tiểu tang Thi Vương, hoàn toàn không cho nó tránh thoát cơ hội. Tiểu tang Thi Vương cũng phát hỏa, từ bản thể thượng phát ra càng nhiều tinh thần lực tới rồi những cái đó tinh thần lực tuyến thượng, nó tinh thần lực tuyến nháy mắt thô to rất nhiều. Chúng nó dùng sức xoắn lấy sở duyệt tinh thần lực dây nhỏ, muốn đem sở duyệt tinh thần lực dây nhỏ rào toái. Sở Duyệt đầu gốc một trận đau đớn, không ngừng đầu gốc, nàng thân thể các khớp xương đều bắt đầu đau lên, nàng tinh thần lực bị Tiểu Tăng Thi Vương tinh thần lực xoắn lấy. Tựa như bị cự xà cuốn lấy toàn bộ thân thể giống nhau, toàn thân xương cốt đều bị rảo đến khanh khách vang lên. Đau. Đến từ như vậy khốn cảnh chung tránh thoát ra tới mới được. Nhưng sở duyệt tinh thần lực rốt cuộc ly chiến trường qua xa, nàng lúc này tinh thần lực phát ra tựa hồ đã tới cực hạn vô pháp lại có nhiều hơn tinh thần lực gia nhập chiến đấu. Đại gia, ta như vậy nhiều năng lượng chẳng lẽ đều là ăn không trả tiền sao? Phần 89. Nay liền đến cùng. Nhưng vào lúc này, trong không gian quang đoàn đống nhiên có động tĩnh Vô số trong suốt quang điểm từ bên trong bay ra tới, bay nhanh mà dung tiến sở duyệt những cái đó bị xoắn lấy tinh thần lực tuyến trung. Sở duyệt những cái đó thật nhỏ tinh thần lực tuyến nháy mắt biến thô vài lần, đem tiểu tăng thi vương tinh thần lực căng đến độ nứt ra rồi. Ngay sau đó, sở duyệt những cái đó biến thô tinh thần lực đống nhiên vươn rất nhiều tiểu chi nhánh, chui vào tiểu tăng thi vương tinh thần lực những cái đó vết nước, lại bắt đầu lềm lềm mà hút khởi nó năng lượng tới. Tiểu tăng thi vương cơ hồ là đoạn đuôi cầu sinh. Hy sinh thật nhiều tinh thần lực mới đem tinh thần lực thu trở về, quay đầu liền muốn chạy trốn. Nay cổ tinh thần lực nó từ bỏ, nếu không khả năng tổn thất càng nhiều. Sở duyệt hiện tại có không gian chống lưng, sao có thể buông tha tiểu tang thi vương cục thịt mỡ này, lập tức thao túng tinh thần lực hướng nó đuổi theo. Tiểu tang thi vương thấy sở duyệt tinh thần lực đuổi theo, bay nhanh mà ở sau người bày ra một đạo tinh thần lực cái chắn, chính mình tiếp tục bước chân ngắn nhỏ ở giọt nước gian nan về phía trước trốn. Sở duyệt cho cũ trong thi. Thực Mau liền xuyên thấu kia nói tinh thần lực cái chán. Tiểu Tăng Thi Vương vẫn là quá đơn thuần, nó bị Sở Duyệt vừa mới điên cuồng hấp thu nó năng lượng phương thức dọa tới rồi, hiện tại hoàn toàn không biết phản kích, chỉ một mặt mà muốn chạy trốn. Sở Duyệt tinh thần lực sợi mỏng ở xuyên qua Tiểu Tăng Thi Vương tinh thần lực cái chắn sau, bay nhanh mà lại hợp ở cùng nhau, nhanh chóng quái, đem Tiểu Tăng Thi Vương tinh thần lực cái chắn rảo đến hy toái. Tiểu Tăng Thi Vương phát ra một tiếng thống khổ mà kêu thảm thiết, thanh âm kia so vừa rồi dị năng sóng âm công kích càng trói thay lớn hơn nửa thanh ở trong trời đêm chuyển đến cực xa trong phòng đeo nút bị thai đội viên đều bị chấn đến đầu ẩn ẩn làm đau càng đừng nói căn bản là không mang nút bị thai giang thành chỉ thấy hắn đã mồ hôi đầy đầu lỗ thai máu tươi chảy ròng nhưng hắn vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở phòng cửa gắt gao cau mày nghe trong phòng động tĩnh hắn biết sở duyệt hiện tại nhất định là ở đối phó cái này có sóng âm dị năng biến dị tăng thi chỉ là loại này nhìn không thấy cũng sở không được đổ vật hắn một chút vội cũng giúp không được vừa mới mở cửa khi thậm chí khả năng cấp sở duyệt tạo thành ảnh hưởng, cho nên hắn chỉ có thể canh giữ ở cửa này khẩu, hy vọng ở trong môn sở duyệt yêu cầu thời điểm, hắn có thể trước tiên giúp đỡ nàng. hắn hiện tại là chưa bao giờ từng có hy vọng chính mình cũng có thể có được dị năng, ít nhất tại đây loại không tiếng động chiến đấu thời khắc sẽ không lại giống như như bây giờ, tràn ngập cảm giác vô lực. trong phòng sở duyệt hiện tại cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, tiểu tăng thi vương này một tiếng đau đớn, tựa như có người dùng một phen búa tạ chú ý ở nàng ngực giống nhau. Đau đến nàng hô hấp đều chất một cái trước mắt. Đây là cái cái gì dị năng sao, quả thực so hà đông sư hống còn lợi hại. Nhưng giờ này khắc này, cho dù lại đau đớn duyệt cũng không dám có một tia phân thần. Trước 146 cộng sinh, nàng đem tụ lại tinh thần lực lại lần nữa đâm vào tiểu tang thi vương đầu, sau đó nhanh chóng phân thành ngàn vạn điều sợi mỏng. Ở tiểu tang thi vương trong đầu tìm tỏi tinh hạch. Sở duyệt thực mò một lần nữa tìm được rồi kia viên giống thủy tinh giống nhau tinh hạch. Nàng đem tinh thần lực ngàn vạn điều sợi mỏng cuốn lấy tinh hạch, cảm thụ được tinh hạch lưu động năng lượng, đem này đó năng lượng chậm rãi đều theo tinh thần lực hấp thu. Tiểu tăng Thi Vương thống khổ mà ném đầu, ở quảng trường giọt nước đánh lăn, xanh trắng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không thuộc về tăng Thi thống khổ biểu tình. Nhưng là nó rất ở giọt nước, liền kia chói thai thét chói thai cũng phát không ra. Tinh hạch năng lượng tràn đầy, sở duyệt hấp thu một hồi lâu, mới đem bên trong năng lượng đều hút xong rồi. Tinh thần lực đương nhiên nhiều nhiều như vậy năng lượng bắt đầu điên cuồng mà kích động, tựa hồ quá vẹn toàn muốn tìm cái địa phương phát tiết đi ra ngoài. Sở Duyệt cảm thấy cảm giác này có điểm giống nàng đời trước dị năng tiến giai bộ dáng, chẳng lẽ khái này viên tinh hoạch, chính mình tinh thần hệ dị năng còn có thể bình thường tiến giai. Nàng chạy nhanh thu liễm tâm thần, đem kích động dị năng nhanh chóng thu trở về. Này đó năng lượng đoàn ở nàng tinh thần lực bao vây hạ, một chút mà bị Sở Duyệt hấp thu đi vào. Nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành một đám thủy tinh giống nhau mỹ lệ quang điểm phi vào không gian vì trên bầu trời quang đoàn góp một viên gạch đi, sở duyệt khẽ thở dài một cái, về nàng dị năng hiện tại rốt cuộc ở cái gì giai đoạn chuyện này, nàng là hoàn toàn không hề muốn đi tìm tòi nghiên cứu. nếu dựa theo bình thường tiến giai trình tự, nàng hấp thu như vậy nhiều năng lượng cùng tinh hạch, đã sớm hẳn là ạt cấp dị năng đại lão. nhưng kỳ thật nàng dị năng hiện tại đều chỉ ở vào tứ giai hướng lên trên giai đoạn, nhưng lại không hoàn toàn là, nàng dị năng giống như dùng không song giống nhau, hoàn toàn không cần lo lắng năng lượng hao hết. Nếu người khác tư dai có thể phát ra 10 luân phiên công kích, nàng dị năng lại ít nhất có thể phát ra 100 lần mà công kích. Hơn nữa ngay cả vừa mới được đến một hệ cùng thủy hệ cũng đều không phải sơ dai bộ dáng, mà là đều ở 3-4 dai trình độ tả hưu. Sở duyệt hiện tại có chút minh bạch, nàng cùng không gian chi gian đại khái là một cái cộng sinh quan hệ. Ở nàng không cần thời điểm, sở hữu dư thừa năng lượng đều phải đi dưỡng cái kia quang đoàn trung thiếu niên. Nhưng là ở nàng yêu cầu thời điểm. Quan đoàn năng lượng cũng có thể bị nàng tùy ý sử dụng, thậm chí có thể cho nàng dị năng lập tức tiêu thăng vài dai. Cho nên ở vừa mới đối phó kia chỉ tiểu tăng thi vương thời điểm, nàng tinh thần lực mới có thể nháy mắt tăng lên, áp chế tiểu tăng thi vương phản kích. Sở duyệt mở to mắt, trung quanh đã khôi phục bình tĩnh, các tăng thi phần lớn khôi phục lặng im trạng thái, chỉ có số ít không chịu cô đơn tăng thi còn ở ngao ngao mà luyện giọng nói. Đầu nhi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào lưu nhiều như vậy huyết? Ngoài cửa truyền đến Vương Vĩ kinh hoàng thất thố thanh âm. Sở Duyệt bò dậy mở cửa, ngồi ở cửa Giang thành đột nhiên không kịp phòng ngừa, theo môn liền đổ xuống dưới, đầu thật thật tại tại mà khái ở Sở Duyệt trên chân, cấp Sở Duyệt khái đến sinh đau. Hắn vội bò dậy nhìn Sở Duyệt, trầm giọng hỏi, "Còn thuận lợi sao?" Sở Duyệt nhướng mày, xem ra Giang giáo quan đại khái biết chính mình vừa mới đang làm gì, như vậy thông minh sao? Bất quá, biết cũng không quan hệ, dù sao nàng có tinh thần lực chuyện này là nói với hắn quá. Không có việc gì, đại gia nên ngủ ngủ, nên gác đêm gác đêm đi. Sở Duyệt gật gật đầu, đối Giang Thành nói. Giang Thành hiện tại nghe Sở Duyệt nói chuyện, kỳ thật đã nghe không rõ lắm, nhưng nhìn Sở Duyệt gật đầu, lại vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, cuối cùng đêm vẫn luôn dẫn theo tâm thả xuống dưới. Lúc này mới cảm thấy đầu cùng lỗ thai đau đến độ muốn tạc, che lại đầu kêu rên một tiếng. Đầu nhi, ngươi như thế nào không mang nút bị thai đau? Xem này huyết lưu đến, này về sau sẽ không được đi. đi. Vương Vĩ chú ý tới Giang Thành nút bị thai cầm ở trong tay, liền đóng gói cũng chưa hủy đi. Nhìn Giang Thành thống khổ bộ dáng, Vương Vĩ nôn nóng vô cùng. Sở Duyệt lúc này mới phát hiện người khác đều là đeo nút bị thai, liền Giang Thành một người cầm ở trong tay không mang. Cho nên hắn vừa mới tiến vào là tới cấp chính mình đưa nút bị thai sao? Sở Duyệt nhớ tới Giang Thành đóng cửa khi nói câu nói kia, tức khắc minh bạch sau lại hắn ngồi ở cửa cũng không mang nút bị thai nguyên nhân, là sợ chính mình yêu cầu thời điểm tiêu hắn, hắn lại nghe không đến sao? Quả nhiên Giang giáo quan vẫn là như vậy đáng tin cậy a. Giang giáo quan, ta đỡ ngươi đi trên sofa ngồi một lát đi. Sở duyệt vừa nói, một bên bắt tay vòi qua, cùng vương vĩ cùng nhau đỡ Giang thành hướng sofa bên kia đi. Ở tất cả mọi người nhìn không thấy địa phương, sở duyệt trong lòng bàn tay trào ra một ít màu trắng quan điểm, dọc theo Giang thành cánh tay hướng hắn bị thương lỗ thay cùng đại nào thoán qua đi. Giang thành chỉ cảm thấy bị sở duyệt đỡ cái kia cánh tay một trận tê dại, sảng khoái đến hắn nhịn không được lại là một tiếng kêu rên. Này nhưng đem bên cạnh vương vĩ gấp đến độ không được Đầu nhi nhất định là bị kia sóng âm dị năng thương thảm Bằng không như vậy một cái chúng đạn đều không rên một tiếng thiết huyết hắn tử Có thể hừ nhiều như vậy thanh Mau mau mau, các ngươi hai cái mau tới đây giúp một chút Đem đầu nhi nâng qua đi nằm một lát Vương vĩ sốt ruột hoảng hốt mà kêu bên cạnh hai cái đội viên Tiểu duyệt muội tử sức lực không được Sang bất động đầu nhi cái này đại hán Đi rồi nửa ngày mới đi vài bước Hai cái đội viên vội vàng lại đây Từ sở duyệt trong tay tiếp nhận Giang Thành, nhanh chóng đem hắn nâng đặt ở trên sofa, có người vội vàng đem long viện sĩ hô lại đây. Giang Thành bị bắt buông ra sở duyệt tay, trong lòng có nồng đậm không tha. Vừa mới cái loại cảm giác này thật là quá kỳ diệu thật tốt quá, hảo đến hắn hiện tại đầu cùng lỗ thai cũng không đau, hắn thật sự có chút tham luyến cái loại cảm giác này. Đó là hắn này hơn 20 năm qua trước nay đều không có quá cảm giác. Long viện sĩ thấy Giang Thành lỗ thai chảy như vậy nhiều máu, cũng lo lắng hỏng rồi vội vàng cho hắn làm kiểm tra này suất huyết lượng lỗ thai còn có thể dùng sao kiểm tra qua đi long viện sĩ nhẹ nhàng thở ra này căn bản là không có gì vấn đề sao so mặt khác những cái đó đội viên bệnh trạng còn nhẹ đến nhiều chỉ là huyết lưu đến dọa người thôi muốn nói này đó đội viên thật không hổ là bộ đội lấy ra tới tinh anh liên loại này sóng âm dị năng đều có thể khiêng qua đi bộ đội đối hắn lần này hành động thật đúng là ký thắc kỳ vọng cao a nhưng long viện sĩ đối lần này hành động lại không có như vậy lạc quan Muốn làm bộ đội người ở không bị tang thi thương tổn đồng thời đều có thể thức tỉnh dị năng, nghe tới quả thực không thể tưởng tượng. Cao tầng cái này nguyện ý là tốt đẹp, nhưng muốn thực hiện nơi nào có thể có đơn giản như vậy. Liên tính là cắn nuốt tinh hoạch, cũng không phải tất cả mọi người có thể thức tỉnh dị năng. Nhưng cái kia phòng thí nghiệm ở mặt thế trước chính là nghiên cứu siêu tự nhiên lực, nghe nói cho tới nay thành quả không tồi. Mặt thế sau bọn họ trần trọc hướng trung ương báo cáo nói có thể cho sở hữu người thường đều thức tỉnh dị năng. Này đối trung ương tới nói không khác một cái siêu đại tin vui. Ở trải qua cao tầng thận trọng suy xét sau, quyết định phái hắn đi thực địa khảo sát nghiên cứu, cho nên mới có bọn họ lần này hành động. Trước 147 ta chính mình có thể. Thủ đô căn cứ đối Long Viện Sĩ lúc này đây đi trước thực nghiệm căn cứ hành trình phi thường coi trọng, trực tiếp phái phi cơ trực thăng đem bọn họ đưa đến An Bình căn cứ. Chỉ là từ An Bình căn cứ ra tới sau, này ngắn ngủn cuối cùng 200 tới km, bọn họ đã đi rồi 4 ngày. Mấy ngày nay gặp được sự tình một kiện so một kiện khó giải quyết, Long Viện Sĩ si ẩn ẩn lo lắng, cũng không biết bọn họ còn có thể hay không an toàn đi đến cái kia thực nghiệm căn cứ. Hắn mệnh không sao cả, đều sống lớn như vậy tuổi, đã sớm sống đủ, nếu còn có thể vì trận này thình lình xảy ra nhân loại đại tai nạn làm ra một chút cống hiến, cho dù chết cũng không có gì đáng tiếc. Chỉ là, liền sợ hy sinh như vậy nhiều ưu tú của nhân, cuối cùng lại cái gì đều mang không quay về. Sở duyệt thấy Giang Thành không có gì sự. Liền xoay người trở về phòng Vừa rồi cùng tiểu tang thi vương Một trận chiến này Nàng đánh đến vẫn là rất vất vả Hiện tại toàn thân đều cùng bị tùng quá gân cốt giống nhau Không biết là khó chịu vẫn là sảng khoái Vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi Này một đêm cuối cùng bình an đi qua Ngày mới tờ mờ sáng thời điểm Giang Thành liền mang theo người đi Dưới lầu phóng thuyền cao su xu cùng xung phong thuyền Sở duyệt cũng lên Chậm rãi đi đến dưới lầu Nhìn Giang Thành không đi qua đi tiến đến hắn bên Người cười tủm tỉm mà nói Giang giáo quan, cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi bái. Giang thành nhìn đến sở duyệt tiến đến trước mặt khuôn mặt nhỏ, nhịn không được sau này lui lui. Hắn hiện tại nhìn đến sở duyệt tâm liền sẽ nhảy đến bay nhanh, nếu không phải mặt đủ hắc, phỏng trừng mặt cũng có thể đi theo hồng đỏ lên. Hắn đối chính mình hiện tại này đó biểu hiện có chút bực, nhân ra tiểu cô nương mới bao lớn, hắn như thế nào có thể đối nàng có cái loại này tâm tư. Chuyện gì? Giang thành dùng hết lượng bình tĩnh thanh âm hỏi sở duyệt. Là cái dạng này, Giang giáo quan ngươi xem ha. Các ngươi hiện tại là có ba điều thuyền cao su một cái sung phong thuyền đúng không? Thấy Giang Thành gật đầu, sở duyệt lại lấy lòng mà cười nói. Ngươi xem, các ngươi nếu cứ như vậy đi nói, sung phong thuyền tốc độ lại mau, cũng đến đẻ nặng chờ mặt sau thuyền cao su đúng hay không? Giang Thành lông mày hơi trọn, nhìn sở duyệt kia vẻ mặt cười, nha đầu này lại ở đánh cái gì chủ ý? Sung phong thuyền mặt sau đẩy mạnh khí so thuyền cao su xứng đẩy mạnh khí công suất đại, tốc độ đương nhiên so thuyền cao su muốn mau một ít. Chẳng lẽ nàng là sợ sung phong thuyền đem nàng ném rất sao? Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ chờ ngươi. Giang Thành đón sở duyệt sáng quắc mà ánh mắt nói, ngự khí là chính hắn đều không có nghĩ đến ô nu. Sở duyệt nghe Giang Thành nói như vậy, hơi hơi sừng sốt, chờ gì chờ. Nàng vội triệu hồi chính mình nói đầu, nói tiếp. Giang giáo quan, ngươi xem nếu không như vậy, chúng ta đem thuyền đổi một chút, ngươi đem ta cái kia thuyền cao su khai đi, ta khai cái kia sung phong thuyền, cứ như vậy các ngươi tốc độ liền có thể giống nhau. Ai cũng không cần chờ ai, cũng không cần sợ xung phong thuyền một không cẩn thận đem mặt sau thuyền cao su kéo xa. Phần 90 Hơn nữa ta cái kia thuyền cao su vẫn là bao sát lá, không sợ đấy nước tăng thi loạn phủi đi, các ngươi vừa lúc có thể dùng để mở đường. Ngươi xem, như vậy có phải hay không tốt nhất án bài? Thẩm bác mang theo long viện sĩ lúc này cũng từ trên lầu xuống dưới, nghe được sở duyệt nói nhịn không được hỏi. Tiểu duyệt, ý của ngươi là ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Sở Duyệt quay đầu lại nhìn Thẩm Bắc nói, "Ta đương nhiên sẽ không theo các ngươi cùng nhau đi, ta muốn bắc đi lên tìm ta ba ba mụ mụ." "Như vậy sao được? Ngươi một người lên đường nhiều nguy hiểm." Thẩm Bắc lập tức tỏ vẻ phản đối, hắn biết này nữ hài rất có bản lĩnh, chính là nàng một người lên đường vẫn là quá nguy hiểm. Tình thời điểm có lẽ vấn đề không lớn, nhưng chẳng sợ lại lợi hại người cũng có mỏi mệt ngủ gật thời điểm, hiện tại ở bên ngoài nếu không có người hỗ trợ thủ, ai dám ngủ? Vạn nhất không cẩn thận ngủ rồi gặp được tang thi đánh bất ngờ làm sao bây giờ? Bên cạnh Giang Thành cũng hiểu được, nguyên lai sở duyệt đánh chính là Xung Phong thuyền chủ ý. Bất quá hắn cũng không yên tâm sở duyệt một người đi, như vậy một cái xinh đẹp tiểu nữ hài, có đôi khi có ý đồ với nàng nhưng không ngừng là tang thi. Tiểu duyệt, ngươi một người lên đường vẫn là quá nguy hiểm, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Giang Thành kiên nhẫn khuyên nhủ, chờ chúng ta trở lại căn cứ, liền đi các đại căn cứ tuyên bố tìm người ba ba mụ mụ tin tức. Nếu có người nhìn đến bọn họ, có xác thực tin tức, ta lại ngươi bồi ngươi đi tìm bọn họ không phải càng tốt sao. Tổng so ngươi như vậy mạn thế giới mà chạy loạn tốt một chút. Thầm bác cũng ở một bên hát đềm nói. Đúng đúng đúng, chúng ta trở về về sau đều có thể giúp ngươi tìm bọn họ. Nói nữa, hiện tại ngươi lại liên hệ không thượng bọn họ, ngươi như thế nào liền khẳng định ngươi ba ba mụ mụ là đi tìm ngươi đi. Nói không chừng bọn họ chỉ là tránh ở một cái an toàn địa phương, ngươi như vậy rồi nhặn không đầu giống nhau mà lung tung tìm. Nơi nào tìm được Sở duyệt khuôn mặt nhỏ lạnh lùng Cự tuyệt nói Không cần Ta biết bọn họ nhất định là đi tìm ta Ta biết bọn họ nhất định ở phía trước Bọn họ cũng sẽ không đi cái gì căn cứ Bọn họ khẳng định chỉ nghĩ nhanh lên tới mục đích địa Nhanh lên tìm được ta Nàng hơi hơi ru mắt Nàng ngày hôm qua dừng lại cứu Giang Thành bọn họ Đối với nàng tới nói đều là ở chậm trễ thời gian Nhưng nàng vẫn là không thể đối bọn họ thấy chết mà không cứu Từ nhỏ Ba mẹ liền nói cho nàng Làm người muốn tri ân báo đáp Đời trước nếu không phải Giang Thành bọn họ những cái đó huấn luyện viên Sở Duyệt có lẽ ở tang thi bùng nổ ngày đó đã bị gặm đến tinh quang Cho nên mặc kệ là Giang Thành vẫn là đồng hành long viện sĩ Đều là nàng không thể không cứu người Bất quá nếu bọn họ nguyện ý đem xung phong thuyền đổi cho nàng Nàng liền có thể đem ngày hôm qua chậm trễ thời gian bổ trở về Nhiều hoàn mỹ Sở Duyệt nhìn Giang Thành Ánh mắt kiên định mà nói tiếp Ta biết, ta hiện tại quá mỗi một phút có lẽ đều ở cùng bọn họ bỏ lỡ Nhưng ta biết bọn họ khẳng định không tìm đến ta, liền tuyệt không sẽ bỏ qua. Ta cũng giống nhau, nếu không tìm đến bọn họ, ta tuyệt không sẽ dừng lại. Giang Thành nhìn sở duyệt vẻ mặt mà kiên định, khe như mày, nha đầu này tính tình thật quật. Long viện sĩ vẫn luôn đứng ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, lúc này mở miệng nói. Hảo, ta xem như vậy đi, tiểu duyệt muốn đi tìm cha mẹ, chúng ta cũng không thể ngăn đón, bất quá một người lên đường sát thật cũng nguy hiểm. Không bằng ở trong đội chọn một người bồi nàng đi thôi. Như vậy mọi người đều yên tâm. Sở Duyệt vừa nghe, vội vàng cự tuyệt. Không cần không cần, bọn họ đều là tới chấp hành nhiệm vụ bảo hộ ngài, ta như thế nào có thể làm người khác theo ta đi đâu, lại nói bọn họ nếu là theo ta đi, trở về cũng đến ai phạt đi. Chuyện này nhưng làm không được. Giang Thành cùng thẩm bắt nhưng thật ra ánh mắt sáng lên, đây chính là cái hảo biện pháp. Long viện sĩ ha ha cười nói, này có cái gì? Ngày hôm qua nếu không phải ngươi, Ta cái này lão nhân nói không chừng đều đã công đạo ở chỗ này. Yên tâm đi, nếu bọn họ đều là tới bảo hộ ta, ta đương nhiên là có quyền lợi an bài bọn họ đi làm chuyện khác, trở về cũng sẽ không bị phạt. Sở duyệt đầu riêu đến giống trông bỏi, kiên quyết không cho người đi theo nàng. Nói giỡn. Nàng một người nhiều tự tại, nơi nào yêu cầu người cùng nàng cùng nhau. Chứ 148 một người lại như thế nào. Không cần không cần, ta mấy ngày hôm trước cũng là một người lại đây, các ngươi đều không cần lo lắng cho ta ta có thể chiếu cố hảo tự mình, thật sự không cái kia tất yếu. ta chỉ nghĩ đổi cái xung phong thuyền, nếu không có phương tiện, vậy quên đi. Sở Duyệt nói xong, xoay người liền hướng chính mình thuyền cao su đi đến. Giang Thành vội vàng kéo nàng, nhìn nàng thở dài một hơi, nói, như thế nào như vậy của đâu? chúng ta cũng là sợ ngươi trên đường gặp được nguy hiểm, thay đổi đổi cho ngươi đổi còn không được sao? Sở Duyệt quay đầu lại nhìn kia mấy cái vẻ mặt bất đắc dĩ người, cười đến mi mắt con cong. yên tâm đi. Không cần lo lắng cho ta, ta không thành vấn đề. Giang thành bất đắc dĩ mà cười cười, hắn là lần này hành động đội trưởng, liền tính hắn lại tưởng, hiện tại cũng không thể bồi nàng đi tìm cha mẹ. Nhưng hắn biết sở duyệt là cái chính mình rất có bản lĩnh nữ hài, mặc kệ là dị năng vẫn là thân thủ, bọn họ này đàn bộ đội tinh anh đều không bằng nàng, hắn kỳ thật tin tưởng nàng chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình. Lâm chia tay thời điểm, Giang thành cấp sở duyệt đưa qua một cái bao, bên trong hơn phân nửa bao ăn. Cầm. Về sau đem bao tùy thời đều phải bối ở bối thượng, tìm được đồ ăn liền nhiều trang chút ở trong bao, bị liền sẽ không lại đói bụng. Sở Duyệt tiếp nhận bao tạ nói, "Cảm ơn Giang giáo quan, kỳ thật ta phía trước cũng có bao, chính là không cẩn thận rất trong nước." Chuyện này xác thật là sở duyệt đại ý, nàng một người ở trên đường, vì phương tiện liền đem sở hữu đồ vật đều đặt ở trong không gian, sau lại cứu người thời điểm cũng không nghĩ tới lấy cái bao ra tới. Xem ra về sau cho dù là một người, cũng đến lấy cái đóng gói giả vờ giả vị Bằng không nếu gặp được loại này đột phát tình huống, nàng liền điều bánh quy đều mạc pháp lấy ra tới lót bụng. Giang Thành thấy nàng tiếp nhận ba lô, đồng nhiên nói, về sau đừng kêu Giang giáo quan, tên của ta kêu Giang Thành, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ liền đi tìm ngươi, bồi ngươi đi tìm cha mẹ ngươi. kia đảo không cần, ta cảm thấy ta thực mau liền sẽ tìm được bọn họ, thật sự. Sở duyệt một bên đem ba lô bối ở bối thượng một bên nói. Nàng cái này lời nói cũng không phải nói bậy, nàng vẫn luôn tính ba ba mụ mụ đi lộ tuyến. Theo lý thuyết bọn họ nhanh nhất cũng chính là đi đến hồng tỉnh. Nàng hai ngày này vẫn luôn không ngừng truy, chính là tưởng mau chóng tiếp cận bọn họ lộ tuyến. Bởi vì qua hồng tỉnh, nếu bọn họ không chạy lấy người nhiều địa phương, hơn phân nửa sẽ lựa chọn thượng Thảo Nguyên. Đó là tốt nhất dự đoán, nếu bọn họ lựa chọn đi Thảo Nguyên, liền nhất định sẽ thấy chính mình một đường lưu lại tin tức, hẳn là liền sẽ quay đầu trở về. Nhưng Thảo Nguyên lộ quá vòng, nàng lại sợ ba mẹ quá nóng vội đi khắc lộ. Nếu bọn họ lựa chọn từ dân cư đông đảo các tỉnh chi gian xuyên qua đi, kia đã có thể quá nguy hiểm. Cáo biệt giang thành đoàn người, sở duyệt mở ra sung phong thuyền cũng không quay đầu lại mà lại đi phía trước chạy đến. hôm tỉnh vùng này địa phương, là từ cổ chí kim có tiếng bình nguyên khu vực, thế cho nên trận này mưa to gần nhất, trực tiếp đem nó biến thành một mảnh hải. Nhưng chỉ cần qua này phiến bình nguyên, đi đến cao nguyên mảnh đất, liền sẽ không lại có giọt nước, có thể lái xe đi rồi. Xung phong thuyền tốc độ quả nhiên so sở duyệt cái kia thuyền cao su nhanh rất nhiều. Sở duyệt mở ra sung phong một đường bao táp. Đến nửa buổi chiều thời điểm đã tới rồi An Bình căn cứ phụ cận. Sở duyệt không tính toán tiến An Bình căn cứ, cho nên mở ra sung phong thuyền xa xa mà liền vòng qua đi. Đi tới đi tới, mặt sau truyền đến một trận mù tở thanh âm. Sở duyệt quay đầu nhìn lại, mặt sau khai lại đây ba điều pha thép tấm sung phong thuyền. Những cái đó xung phong thuyền hẳn là dùng dầu đi tốc độ bay nhanh, thực mau liền ly Sở duyệt càng ngày càng gần. Ba điều sung phong thuyền chạy đến sở duyệt trước mặt, một cái trực tiếp vọt tới phía trước lớp kín nàng đường đi, hai điều phân biệt song song ở nàng hai sườn, cùng nàng vẫn duy trì đồng dạng tốc độ. Sở duyệt chậm rãi thả chậm tốc độ, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn sung phong trên thuyền mấy cái cao lớn thô kệch nam nhân. kia mấy nam nhân không kiêng nể gì mà trêu bùa, một cái đầy mặt hổ cha nam nhân lớn tiếng nói. Xem đi, lão nhị, ta liền nói này nữ lớn lên không tồi đi, ngươi còn không tin, xem bộ dáng này số tuổi cũng không lớn, không bạch truy đi bị gọi là lão nhị chính là cái tóc giống tổ chim giống nhau lộn xộn nam nhân dáng người rất là cao lớn trận này sau cơn mưa độ ấm đã trên diện rộng giảm xuống đại bộ phận người đều mặc vào mỏng áo khoác hắn lại còn ăn mặc ngắn tay lộ ra tới cánh tay và vỡ vừa thấy liền biết là cái lực lượng hình dị năng giả lão nhị dùng một đôi thon dài đôi mắt đáng khinh mà đem sở duyệt từ đầu đến chân đánh giá liếc mắt một cái khẽ mỉm cười nói cũng không tệ lắm không bạch truy nay một cái các ngươi nhưng đừng cùng ta đoạt à Ta chính là đã lâu cũng chưa đến phiên cái thứ nhất thượng. Bên cạnh sung phong trên thuyền một cái tức đầu nam vừa nói, một bên rùi tay nghĩ đến kéo sở duyệt. Sở duyệt nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, đầu chọc nam nhân lập tức đã bị định ở nơi đó, ánh mắt xi ngốc mà, trong lô mũi cũng chảy ra huyết tới. Cùng hắn cùng thuyền một người nam nhân đẩy hắn một chút, ta cười mắng. Như thế nào như vậy không tiền đồ? Xem một cái liền xem ngây mốc. Ai ngờ hắn như vậy đẩy, đầu chọc nam nhân liền ngã xuống, nếu không phải hắn vội vàng bắt lấy đầu chọc nam nhân liền rơi vào trong nước. Đại quang, kia nam nhân tức khắc hoảng sợ, đang muốn ngẩng đầu hướng mặt khác hai chiếc thuyền người trên nói đầu chọc tình huống không đúng, đột nhiên chính mình đầu gốc một trận bén nhọn mà đau lên, một cái lắc lư, cũng ngã xuống. Sở Duyệt chậm rãi quay đầu, nhìn về phía mặt khác hai chiếc thuyền thượng mấy người, mấy người cũng đều phản ứng lại đây, cái kia trên thuyền hai người đều là bị Sở nữ nhân này lộng đảo. Điều Hoa Đầu láo nhị đôi mắt nhỏ trừng, la lớn, mẹ nó, thú đàn bà Ngươi đem ta huynh đệ làm sao vậy? Nói nắm nắm tay liền hướng sở duyệt sung phong trên thuyền huy lại đây, chỉ là mới huy đến một nửa, cả người liền không chịu không chế mà rớt vào trong nước. Sở duyệt nẹt tránh kia bắn khởi bóc nước, đống nhiên mấy cái dây đằng hướng nàng đâm tới, Sở duyệt hơi hơi nhướng mảy chi gian, dây đằng thế nhưng thay đổi đầu thoáng hương, kia phát ra dây đằng người, trực tiếp cuốn lấy cổ hắn, đem hắn cổ đều cuốn lấy thay đổi hình. Dư lại mấy người sợ tới mức cũng không dám lại khởi sướng công kích, không chế được sung phong thuyền liền muốn quay đầu chạy trốn. Sở duyệt đôi mắt híp lại, quét mấy người liếc mắt một cái, kia mấy người liền đều che lại đầu ngã xuống trên thuyền. Một đám cặn bã. Người đổ, sung phong thuyền tự nhiên cũng ngừng lại, sở duyệt cũng dừng lại, đem sung phong thuyền kéo đến chính mình trước mặt, bắt đầu lệ thưởng sở thi. Này nhóm người trên người có an bình căn cứ thân phận tạm, nhìn dáng vẻ là an bình căn cứ ra tới làm nhiệm vụ. Sở duyệt đem thân phận tạm thu lên, này đó thân phận trong thẻ mặt tích phân về sau có thể hoa đến chính mình thân phận trong thẻ, cũng coi như là một bút b Vài người trên người cũng không có khác đáng giá đồ vật, liền viên bình thường tinh hạch đều không có, nghèo đến muốn chết. Mặt thế mặc kệ là phía chính phủ căn cứ vẫn là tư nhân căn cứ, đều có loại này bị vào chính mình thức tỉnh rồi dị năng, liền đối người thường muốn làm gì thì làm dị năng giả. Nhưng mấy người này ở chân chính gặp được tang thi thời điểm, khẳng định đều là túng hóa, bằng không trên người sao có thể một cái bình thường tinh hạch đều không có. Ba điều sung phong trên thuyền đều mã rất nhiều bình trang thủy, bọn họ nhiệm vụ hẳn là ra tới tìm thủy. Sở Duyệt đem thi thể đều đẩy mạnh trong nước, đem trong đó hai điều xung phong thuyền cùng chính mình cái kia thu vào trong không gian, giữ lại một cái pha cương chính mình khai. Loại này dầu đi hê gen ngoại cơ xung phong thuyền là thuộc về căn cứ, kia tốc độ khai lên có thể so chạy bằng điện đẩy mạnh khí đã quyển. Sở Duyệt mở ra mới vừa đắc thủ xung phong thuyền, lại tiếp tục đi phía trước lên đường. Lấy nàng hiện tại cái này tốc độ, đêm nay hẳn là có thể đi đến cao nguyên mảnh đất. Trước 149 quần quần thương. Sở Duyệt vẫn luôn đi đến Thiên Đều hát tấu, mới xa xa thấy được một ít tiểu sơn đen nhanh bóng dáng. Bất quá tục ngữ nói đến hảo, vọng sơn chạy ngựa chết, nàng hiện tại tuy rằng có thể nhìn đến sơn, nhưng muốn tới trên núi phỏng trừng còn phải đi hảo một thời gian. Xung phong thuyền động cơ thanh âm quá lớn, ở yên tĩnh cánh đồng bắt ngát có thể so với sấm sét. Ban ngày còn tốt một chút, Tang Thi hoạt tính không như vậy cao, nàng gặp được Tang Thi nhiều thời điểm mấy cái xả hình đi vị liền ném xuống. Có thể đuổi theo biến dị tang thi tuy rằng sẽ chậm trễ điểm thời gian thu thập Nhưng loại này đưa tới cửa biến dị tinh hoạch nàng kỳ thật còn rất hoan nên Chính là tới rồi buổi tối Ngay cả bình thường tang thi đều so ban ngày mẹ bén Chẳng sợ hiện tại sở duyệt ban đêm xem đồ vật hoàn toàn không thành vấn đề Cũng không dám thác đại ở buổi tối lên đường Sở duyệt tinh thần lực tứ tán khai đi Trung quanh trong nước tang thi đều ở ngao ngoe rục dịch Nàng vẫn là quyết định tìm một chỗ chờ hừng đông lại đi Phần 91 Này vùng hoang vu ngoại dưới chân lại đều là độc thủy nàng nhưng không nghĩ đêm nay liền ở chỗ này bị hạ sủi cảo phía trước không xa địa phương có một cái bị ngâm mình ở trong nước thôn trang nhỏ thôn đầu có một cái nhà lầu hai tầng sở duyệt nhìn nhìn tiểu lâu kia hơi hơi có chút nghiêng chủ thể khẽ miệng triệu triệu hảo đi không quan hệ liền ngươi. sung phong thuyền chạy đến tiểu lâu hạ sở duyệt bám vào lầu hai lan can bỏ đi lên đang chuẩn bị quay đầu lại thu sung phong thuyền liền nhìn đến một con ăn mặc áo ngủ nữ tang thi tử trong phòng vội ra Sở Duyệt nửa điểm không hoảng hốt, dùng chân đem sung phong thuyền trước thu vào không gian, dùng sức một trống, cả người cũng đã phiên thượng ban công. Vừa lúc đối thượng xông tới tang thi kia trương hư thối mặt, nhiên người tránh thoát tang thi cắn lại đây miệng rộng. Sở Duyệt bàn tay ở bổ về phía tang thi, nháy mắt biến thành một phen sắc bén đao, một đao liền đem kia chỉ tang thi đầu cấp bổ xuống. Tuy rằng là cái bình thường tang thi, bất quá Sở Duyệt cũng không ghét bỏ nó tinh hạch. Nàng một bên đảo tang thi đầu, một bên quan sát đến bốn phía tình huống. Trên lầu nhưng thật ra không có gì nguy hiểm, nhưng dưới lầu lại vọt tới không ít tang thi. Sở duyệt nghĩ nghĩ, đầu một cái lôi cầu đi xuống, đem dưới lầu tang thi rửa sạch một chút. Tuy rằng nàng sẽ hồi không gian đem rác ngủ đủ trở ra, nhưng hôm nay buổi tối lại còn muốn tại đây trên lầu đãi cả đêm. Dưới lầu lại tất cả đều là tang thi, nàng trong lòng cũng không yên ổn. Đêm dài từ từ, vạn nhất nàng một không cẩn thận không ngao trụ đánh cái ngủ gật như đâu. Trên lầu có ba cái phòng ngủ. Sở Duyệt đem ba cái phòng ngủ đều phiên một lần, đem mấy cái phòng tủ quần áo đều thu vào không gian. Nàng trước kia thu quần áo đều là lung tung đôi ở trong không gian, tuy rằng sẽ không bị ẩm biến chất, nhưng nhìn lộn xộn nàng trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu nhì, lộng chút tủ quần áo về sau không hảo đi thu thập một chút. Trên lầu lục soát xong sau, Sở Duyệt đem thượng lầu 2 thang lầu gian đổ kín mít sau liền vào không gian. Hiện tại liền nàng một người, nàng muốn tắm rửa, muốn gội đầu, muốn ăn ngon. Kỳ thật nàng hiện tại bộ dáng so với đời trước tới nói, đã hảo rất nhiều. Đời trước bọn họ nơi nào có thủy tắm rửa, đủ uống liền không tồi. Nhưng ai có thể ở có điều kiện dưới tình huống còn làm chính mình xú đến liền gấu chúc đều ghét bỏ đâu. Trong không gian hết thể như thường, sở duyệt thượng nhà xe, ở phòng vệ sinh hảo hảo mà tắm rửa một cái. Nàng hiện tại có tứ giai thủy hệ dị năng, hoàn toàn không cần lo lắng không có thủy dùng. Tắm rửa xong thậm chí đều không cần thổi tóc, trực tiếp dùng thủy dị năng đem đầu tóc thượng thủy hút đi. Tóc liền khô khô mát mát. Sở duyệt đối với gương bào bào chính mình xóa tung đầu tóc, thật đúng là hảo phương tiện đâu. Phiên phiên ăn, nàng đống nhiên muốn ăn cái cái lẩu, chính là một người ăn lẩu lại cảm thấy không có gì ý tứ, vẫn là chờ nhìn thấy ba ba mụ mụ cùng nhau ăn đi. Cuối cùng nàng nướng cái vịt nướng, thịnh chén xương sườn củ sen canh, đơn giản ăn một đốn. Hôm nay lại là tưởng nghiệm ba ba mụ mụ cùng các đồng bọn một ngày. Cái này vịt nướng là vịt nướng trong tiệm mã hảo liêu những cái đó. Bị Sở Duyệt nướng đến ngoài giòn trong mềm, hương khí phát mũi, nóng hầm hập so vịt nướng trong tiệm thu những cái đó lãnh vịt nướng còn ăn ngon. Sở Duyệt liền vịt nướng lại huyễn hai chén cơm, cuối cùng uống xong canh, cũng coi như thỏa mãn. Ăn uống no đủ, Sở Duyệt tán bước đi vào rừng trúc biên, hôm nay quần quần hẳn là sẽ không ghét bỏ chính mình đi. Trong rừng trúc quần quần cũng đang ở ăn cơm. Bất quá nó hiện tại ăn đến nhưng tròn, tả một ngụm lại một ngụm mà đem mang phía dưới hơi chút lão điểm đều cắn tới ném, chỉ ăn nhọn nhọn thượng kia một chút nợ. Một cây măng nó nhiều nhất chỉ ăn một phần ba. Sở duyệt xem đến đôi mắt đều trần tròn, loại này địch bái thức ăn pháp là nàng có thể nuôi nổi. Cuộn cuộn, ngươi như vậy ăn thực lãng phí ngươi có biết hay không? Ngươi còn như vậy đi xuống, trong rừng trúc măng đều bị ngươi tạo xong rồi, ngươi lại đến ăn lão cây trúc. Ngoan, đêm này đó măng thịt cũng đều ăn đi. Sở duyệt ngồi sổn cuộn cuộn trước mặt chọc nó trước mặt vứt bỏ kia một đống măng nói. Nhớ trước đây nó mới tiến không gian thời điểm gặm cái măng rất một tiểu khối còn muốn nhặt lên tới tắc trong miệng đâu, lúc này mới bao lâu, đi học sẽ phô trương lãng phí. Quần Cuận gặm măng động tác như người, đen lúng liếng mắt to đều là kinh ngạc bất mãn. Làm sao vậy? Ăn chút măng làm sao vậy? Ngươi có biết hay không chỉ có măng nhọn nhọn mới có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng. Ngươi có biết hay không ta mỗi ngày lượng vận động có bao nhiêu đại? Sở Duyệt thấy quần cuận ngốc ngốc manh manh mà nhìn chính mình, tức khắc mềm lòng đến rối tinh rối mù, chạy nhanh hướng nói: "Andy Andy" Ngươi tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn, dù sao cũng còn hội trưởng, tính, còn không phải là mang sao? Dù sao ăn xong rồi mang ăn lão cây trúc cũng không phải chính mình. Sở Duyệt sờ sờ quần quần đầu to, quần quần thoải mái đến đôi mắt đều nheo lại tới. Chỉ là rướt rướt, Sở Duyệt cảm thấy có chút không thích hợp, quần quần trên người như thế nào sẽ miệng vết thương đâu? Sở Duyệt đang muốn cẩn thận đi xem, ai ngờ quần quần lại đột nhiên bỏ dậy liền ra bên ngoài thoáng. Sở Duyệt đôi mắt một hoa Nó đã chạy đến ly sở duyệt mấy mét bên ngoài địa phương. Sở duyệt có chút kinh ngạc, quân quần khi nào có thể chạy nhanh như vậy, nó đây là lại thức tỉnh tốc độ dị năng. quân quần, lại đây, ta nhìn xem, ngươi có phải hay không bỏ đến cây trúc đi lên chơi té bị thương. Tiểu dạng, còn không cho nàng xem, vết máu cũng tẩy đến sạch sẽ, chẳng lẽ còn sợ hai chính mình đánh nó mông sao. quân quần không qua đi, chính mình cùng đối thủ đánh giá thua, như thế nào không biết xấu hổ làm sở duyệt thấy, nhiều ném hùng mặt. Ngươi bất quá tới đúng không? Sở duyệt lông mày hơi nhíu, nhấp môi hỏi. Cuộn Quân biết trốn bất quá, sở duyệt nếu muốn triệu hoan nó, nó chính mình liền sẽ lập tức bay đến nàng trước mặt, một chút thương lượng đường sống đều không có. Nó chỉ có thể chậm gì gì mà lại đã đi tới, ngồi sổm ngồi ở sở duyệt trước mặt. Sở duyệt cho nó cẩn thận kiểm tra rồi một chút, cư nhiên là mấy cái rất dài vết dao dạng thương, tuy rằng cũng chưa thương đến yếu hại, nhưng cũng là rất trọng bị thương. Vết dao rất dài, lề sách trình tề, còn rất thâm. Này nhưng không giống như là cây trúc vết cắt, như là có người dùng dao cấp chém. Sở duyệt ánh mắt ở trong rừng trúc quét một vòng, lúc này mới phát hiện trong rừng trúc rất nhiều cây trúc thượng đều có lề sách, có cây trúc thậm chí bị chặn ngang chặt đứt. Trước 150 có ý thức năng lượng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trong không gian còn có người khác? Nhưng làm không gian chủ nhân nàng lại hoàn toàn không có một chút phát hiện. Sở duyệt phía sau lưng chặt lạnh, này nhưng tuyệt đối không thể nhẫn, đến đem cái này thai hỏa ngầm tìm ra. Sở duyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại hơi hơi cau mày nhìn về phía bốn phía, khẳng định không có khả năng là hắn. Năng cung hắn là cộng sinh, hắn động tĩnh sở duyệt cơ bản đều có thể cảm ứng được. Thứ này trốn đến còn khá tốt, nếu không phải khi dễ quần quận, sở duyệt còn phát hiện không được nó. Túi đầu nhìn đáng thương hề hề mà ngồi sổm bên người quần quận, sở duyệt dôi tay phát động chứa khỏi dị năng cho nó chữa thương. Quần quận, ngươi cùng ta nói, là ai đem ngươi biến thành như vậy, ta đi cho ngươi báo thù. Sở duyệt một bên cấp quần cuộn chữa thương một bên hỏi quần quật, Quần cuộn bị sở duyệt chữa khỏi dị năng làm cho thoải mái thật sự, miệng vết thương cũng không đau, toàn bộ hùng đều rôi thân mở ra, trên mặt đất đánh mấy cái lăn nhi, lại không chịu đáp lại sở duyệt vấn đề. Nó cùng kia đồ vật quyết đấu, hiện tại là nó ở vào hạ phong, mới không cần nói như vậy ném hùng mặt sự đâu. Nó đã trở nên càng ngày càng cường, càng lúc càng nhanh, chờ đem vật kia đánh bại, mới có thể nói cho nàng. Quần cuộn giả chết, sở duyệt cũng không so đo. Nàng vốn dĩ cũng không chuẩn bị từ quần quật nơi này được đến đáp án, chính là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Sở Duyệt cấp quần quật trị hết thương, đứng ở trong không gian hướng khắp nơi nhìn lại. Trong không gian hết thể vẫn là cùng phía trước giống nhau, căn bản là không có bất luận cái gì biến hóa, Sở Duyệt ở chỗ này không cảm giác được một tia nguy hiểm. Nàng chính là này một phương thiên địa chúa tể, trừ bỏ bầu trời bay quang đoàn, nơi này bất luận cái gì một kiện đồ vật nàng đều có thể tùy ý khống chế. Sở Duyệt hơi hơi nhíu mày, như vậy Rốt cuộc là thứ gì đem quần quần thương thành như vậy? Trừ bỏ quần quần cùng thiếu niên, chẳng lẽ trong không gian còn có mặt khác năng động đồ vật? Một trận gió nhẹ thổi qua tới, nhẹ nhàng phất quá Sở Duyệt vừa mới tẩy qua đầu tóc, vài sợi tóc đảo qua nàng giữa mày, mang theo nhẹ nhẹ ngứa. Sở Duyệt rút rút tóc, dùng căn dây thun nhanh chóng đem đầu tóc chất lên, đáy mắt hiện lên một đạo ám quang. Nàng đại khái biết kia đồ vật là cái gì. "Tiểu dạng, là ta làm người tiến không gian, nhưng ta không làm người ở ta trong không gian tùy ý mà đi tới đi lui." Nếu vào được, phải nghe ta. Quần quần miệng vết thương bị sở duyệt đều cấp trị hết, trên mặt đất đánh mấy cái lăn sau, lại chạy đến sở duyệt trước mặt thân mật mà cọ cọ sở duyệt chân, đánh lăn cầu sở sở. Nó vốn gì cũng không phải như vậy sợ đau, nhưng là có như vậy cái miệng vết thương ở, hành động vẫn là có chút chịu trở, bằng không nó thượng một lần khẳng định liền đem vật kia cấp đánh ngã. Không nghĩ tới này nhân loại còn có tốt như vậy kỹ năng, nó quyết định về sau liền cùng định nàng. Lại một trận gió thổi tới Nhấc lên quần quần mềm xốp lông tóc, nó đung nhiên một cái xoay người bỏ lên, xoay người kéo Sở Duyệt hướng trong rừng trúc chạy. Sở Duyệt bị quần quần kéo vào rừng trúc, lại bị nó nhét vào một bụi cây trúc gian. Phong đột nhiên biến đại một ít, thổi đến trong rừng trúc trúc diệp vào hào rung động. Chỉ thấy quần quần ở cây trúc gian quay cuồng xê dịch, tung tăng nè nhót, bụi băm tròn vo thân thể lập tức trở nên nhanh nhẹn dị thường. Kia trận gió thế nhưng một chút cũng chưa thổi đến quần quần trên người. Sở Duyệt tựa hồ thấy được cung phép đã hiện thực bản vẫn là cái siêu viên. Kia cổ phong tựa hồ chỉ vòng quanh quần quần chợt cao chợt thấp mà thổi, nơi đi qua trúc diệp sôi nổi rơi xuống, cũng không biết là quần quần diêu rất vẫn là gió thổi rớt. Sở Duyệt đứng ở cây trúc chi gian nhìn chằm chằm kia cổ phong, ngoạn ý nhi này cho nàng cảm giác cùng bình thường phong cũng không có gì khác nhau, vừa mới thổi qua nàng thời điểm rất là nhu hòa, tựa như ở nhẹ nhàng vuốt ve nàng giống nhau. Nhưng là xem quần quần biểu hiện, thực rõ ràng này phong là có công kích tính, hơn nữa không ngừng công kích quá nó một lần. Xem ra thứ này còn có điểm bất nạt kẻ yếu tính chất đâu." Sở Duyệt nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực đi cảm thụ kia cổ phong hình thái.